4.008, 4.009, Frank, vạn phiếu chỉnh, trên màn hình lớn tuôn ra vạn màu đạn pháo hoa. Hợp bờ xếp hạng, trực tiếp lên tới đệ nhị. Giờ này khắc này, số phiếu còn ở tăng trưởng chung. Đại gia nhìn chăm chú vào trên màn hình lớn còn ở tăng trưởng số phiếu, trong lòng đều là cảm khái lại cảm động. Mục giã đi đầu, năm cái người thiếu niên cùng nhau thật sâu mà con hạ thân, đối với ở đây cùng bên ngoài người xem hành lễ. Cảm ơn, cảm ơn đại gia. Yêu quý một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, vừa lòng mà khẽ nết khỏe môi. Mặt khác hai vị đạo sư cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này đây tiến vào trận chung kết chỉ có hai cái danh lệnh, Hờ Bờ số phiếu tốc độ tăng đã vượt qua sở hữu tưởng tượng. Mắt thấy Hờ Bờ số phiếu vượt qua 5 vạn 3.000 phiếu thời điểm, đạo sư tịch thượng y mì ngồi không yên. Cuối cùng thống kê thứ tự số phiếu khi đoàn đội sở hữu bên ngoài phiếu, thừa lấy giữa sân đến phiếu tỷ lệ phần trăm làm cuối cùng kết quả. Hờ Bờ đến phiếu so sùn xuân nhiều một phiếu cũng liền ý nghĩa có thể nhiều lấy một phần trăm phiếu suất, Còn như vậy đi xuống, xuân xùn chỉ sợ quán quân khó bảo toàn. Kết quả này, nàng tuyệt không cho phép. Đứng lên, nàng cất bước đi xuống đạo sư tịch, đi vào chủ sân khấu thượng, tiếp nhận học viên đưa cho nàng mì tổ phồn, dẫn đường sư tịch thượng yêu quý nâng lên tay phải, làm ra một cái mời thủ thế. Cố lao sư, hiện tại, có phải hay không nên chúng ta yêu quý tựa lưng vào ghế ngồi, như cũ giống vừa rồi giống nhau nhàn nhạt nâng phân má Người biếng lại không mất khí phách nữ vương tư thái. Ta làm người trước. Hảo quân ngữ khí. y mì căn cắn sau nha, nỗ lực vẫn duy trì trên mặt mỉm cười. Ca hát khiêu vũ, đại gia khẳng định đều xem mệt mỏi, không bằng. Chúng ta so đến không giống nhau, cố lao sư cảm thấy thế nào. Yêu quý hứng thú ra rời. Tùy ngươi. Có cái gì bản lĩnh, phóng ngựa lại đây liền xong rồi, nào như vậy nói nhảm nhiều. y mì nguyên bản còn lo lắng yêu quý không dám, nào nghĩ đến đối phương thế nhưng thái độ này hừ trong chốc lát có người khóc thời điểm hảo ta đây liền cho đại gia triển lãm điểm không giống nhau lấy bút mực tới vì nhằm vào yêu quý đám người y mỹ sớm có chuẩn bị nàng ra lệnh một tiếng hai cái học viên nâng quá chuẩn bị tốt thi hỏa giá mặt khác hai vị một vị phủ mặc một vị cầm bút tổ hy tự mình giúp nàng đem giấy tuyên thành triển khai y mỹ để bút dính mặc nhiếp ảnh gia đẩy quá đặc tả theo nàng ngoỏi bút lưu đi hai hàng bút lông tự trên giấy dừng hình ảnh mạnh nhất thiên đoàn sát tứ phương ánh mặt trời tổ hợp đem danh dương. chương 90-090. muốn chết, thành toàn người. hoa, wow. xinh đẹp. mấy cái học viên lại là vỗ tay lại là hoan hô, dưới này các fan cũng là một mảnh vỗ tay. lan đạn thượng ý mi cũng là một mảnh khen thanh. nghệ sĩ trong vòng đánh đàn, ca hát, khiêu vũ này đó đều không mới mẻ, có thể viết ra như vậy xinh đẹp bút lông tự cũng xác thật là có điểm khó được. mọi người cùng têu lên trầm trồ khen ngợi, chỉ có yêu quý vẻ mặt trầm mặc. Liên này. Cũng đều tài nghệ. Này nét bút, này kết cấu. Cho nàng bưng trả đổ nước thái giám đều so vị này viết đến đẹp. Đem bút lông dao cho tổ hi, ý mỹ nhìn xem giấy tuyên thành tự tự, rất là đã ý. Cố lao sư, thỉnh. Hai câu này từ, chính là nàng cân nhắc vải thiên nghi đến. Tức đem mạnh nhất thiên đoàn tiết mục danh viết đi vào, lại khen chính mình học sinh. Yêu quý vô ngữ mà đứng lên. Nếu vị này một lòng muốn chết, vậy vừa lòng nàng đi. Lan đạn thượng ý mỹ phèn Sớm đã là một mảnh tiếng thét trói thai, coi chừng tích đi hướng sân khấu, mọi người đều là một bộ mắt lạnh chế rêu ngự khí. Chứ không nói viết chữ, yêu quý sẽ lấy bút lông sao. Liên nàng lần trước viết thảm đỏ tú ký tên, nị mạ, so học sinh tiểu học đều cay đôi mắt. Ở mọi người châm chọc nghĩa mai bên trong, yêu quý đã đi lên sân khấu. Phía trước chỉ là ở trên màn hình, còn không rõ lắm. Hiện tại đi vào nhìn đến y mì giấy, nàng càng thêm nhăn lại xinh đẹp lông mày. Thân là một thế hệ thi họa đại gia. Trong máy tính đều có nàng tự thể, cố thể, nơi nào xem đến đi xuống như vậy là tự. Nhìn yêu quý như mày, y mì chỉ đương nàng là khó xử, cười đến càng thêm đắc ý. Lên đài phía trước, nàng đã sớm nghĩ tới. Khiêu vũ sướng vũ gì đó, lâm thời luyện một luyện, còn có khả năng lừa dối quá quan. Cô ý muốn cùng yêu quý so thư pháp, chính là nhận định đối phương sẽ không. Thấy yêu quý đi tới, mục giã mấy người chủ động nên lại đây, mục giã đem mịt rổ phổn đưa cho nàng, còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi có thể trực tiếp nhận thua, chúng ta lại so khác. Rõ ràng là cái giải trí tiết mục, so cái gì viết bút lông tự, mấy người đều minh bạch, ý mi này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Nhận thua. Yêu quý lạnh lùng nghiêng hắn liếc mắt một cái. Gia ngứa có phải hay không, dám để cho nàng nhận thua. Thật là không thể tưởng được, ý mỹ lao sư còn có như vậy một tay. Đinh Tây cũng lo lắng hiện trường thẻ ngắt, chủ động đi lên sân khấu, khen hai câu, cầm kỳ thư họa là chúng ta lão tổ tông tuyệt học. Hiện tại sẽ viết bút lông tự đã không nhiều lắm, giống ta, bút lông cũng không biết như thế nào lấy. Nàng chủ động tự dễ ước, chính là muốn cấp yêu quý một cái dưới bậc thang. Vạn nhất yêu quý sẽ không viết bút lông tự, cũng không đến mức có vẻ quá xấu hổ. Y mỉ cười mở miệng, minh phùng ám vúng, theo ta được biết, cố lao sư phụ thân chính là lịch sử hệ giáo thụ, liền văn vật đều sẽ tu, cố lao sư hẳn là sẽ không liền bút lông tự đều sẽ không viết đi. Yêu quý lo chính mình đứng ở bàn vẽ thượng. Tránh ra. Ý mỉ mỉm cười lui qua một bên. Nàng đảo muốn nhìn, yêu quý viết như thế nào. Yêu quý rối quá tay trái. Bút. Vô cùng đơn giản một cái tư thái cùng một chữ, đều có một thế hệ đại gia phong lưu, Tháng qua phía trước Ỷ mỉ sở hữu làm bộ làm tịch. Tổ hy nghiêng nàng liếc mắt một cái, đem bút lông đưa qua. Tiếp bút, dính mặc, đặt bút. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, yêu quý đã đem giá bút đến đồ gác bút thượng. Mọi người. Nay liền viết xong. Vẫn là tay trái. Vài giây thời gian, phát sóng trực tiếp hiện trường, an tĩnh châm rơi có thể nghe. nhiếp ảnh ra cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, đem màn ảnh một lần nữa một lần nữa chuyển qua giấy tuyên thành thượng. Trên màn hình lớn, tinh tưởng chiếu ra chưa khô nét mực Ý mì vừa mới viết hai hàng tự bên cạnh, đã thêm bốn hành tân tự. Chương 91091. Cho ta tích tỷ điên cùng đánh cuồn. Tiểu liên mới lên tỷ bà huyền, đạn phá bích trời cao. Tố nỗi lòng tiểu liên mới lên tỷ bà huyền. Nhếp ảnh ra đẩy mạnh màn ảnh trên màn hình lớn tinh tường triển lãm ra giấy tuyên thành thượng tự mặt trên hai hàng hoành viết chính là y mỹ tự phía dưới bốn hành yêu quý tự lại là dự viết liếc mắt một cái nhìn lại kinh vị rõ ràng điềm nhiên đạm bạc tuyết tiên sinh không kềm chế được chi tải mỹ thiếu niên tân chi ngộ mạc khó quên xỉ tẩy cũ quá tranh trắng nguyên vui sướng đầm địa cố thị chữ khải cứ việc là dùng tay trái viết như cũ là tranh sát bạc câu đều có khí thế cho dù là người ngoài nghề cũng có thể tinh tường cảm giác được cập vào trước mặt khí phách cùng chương dương. Cho dù là không xem nội dung, chỉ là này tự, đã cho người ta một loại đại khí hào hùng cảm giác. Sân khấu hạ, sớm đã là một mảnh vỗ tay. Làn đạn thượng, cũng là nháy mắt bạo. Mẹ nó, thiết hay giả? Thổ bát thử thét trói thai, cho ta tích tỉ điên cuồng đánh cuồn. Không thể nào, yêu quý như vậy ngư bức. Đừng quên, chúng ta tích tỷ chính là tay trái viết. Hèn sổ mẹ một tiếng trung phiên dịch lại đây chính là mỹ thiếu niên nơi này mị thiếu niên có thể lấy chỉ hợp bờ cũng có thể đại chỉ tất cả tham gia thi đấu tuyển thủ quý lấy không đến ảnh đế phong thần tác phẩm chung đóng vai nhân vật đã tiêu tuyết tiến sinh yêu quý này một câu vừa vặn vai đánh chính đầu phàm là có điểm ngữ văn phẩm vị người biết yêu quý này bốn vị so với y mỹ kia hai câu trình độ muốn cao đến nhiều đặc biệt là không có tự biên tự diễn cũng có vẻ càng thêm đại khí không sợ hóa không tốt liền sợ hóa so hóa vô luận là lập ý vẫn là tự yêu quý đều là càng tốt hơn Như vậy hai phúc tự bái ở vừa thấy, liền như nhà trẻ tiểu đồng học nhìn thấy tiến sĩ, gặp sư phụ. Cố lao sư không riêng tự viết đến hảo, này thơ cũng viết đến hảo. Người chủ trì cười mở miệng, chủ động giúp đỡ y mỉ tìm về vài phần mặt mũi. Hai vị lao sư, một vị là thể chữ khải, một vị là hành giai, thật là mỗi người mỗi vẻ. Hiện tại liền thỉnh các vị đội trưởng cùng nhau đem này tự cho đại gia triển lãm một chút đi. Mục Dã cùng tổ Hi từng người nâng lên giấy tuyên thành một đầu, đem tự nâng lên tới thuấn mọi người triển lãm. Ý mỹ lão sư hai câu thơ này không chỉ có đem chúng ta mạnh nhất thiên đoàn tiết mục danh viết đi vào, đem chúng ta tổ chức thành đoàn thể tên cũng viết ở bên trong, dù ý khắc sâu. Ta tới cấp đại gia đọc một đọc. Tổ Hi ho nhẹ một tiếng, đầy nhịp điệu mà mở miệng mạnh nhất thiên đoàn sát tứ phương, ánh mặt trời tổ hợp đem danh dương. Vừa dứt lời, liền nghe đối diện duy Nhi lớn tiếng mở miệng, chẳng biết xấu hổ. Tổ Hi giận dữ, ngươi. Ngươi như thế nào mắng chửi người A ngươi? Ai mắng ngươi A, ta là ở niệm thơ. Nghe Duy Ni này một giải thích, đại gia ánh mắt lại lần nữa ở yêu quý thơ thượng dừng hình ảnh. Ý mỉ thơ là hoành viết, yêu quý thơ là dựng viết. Duy Ni là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên hoa tiểu, tự nhiên so ra kem trúng tiếng chung nội tình, cũng không biết thơ cổ muốn dựng niệm đạo lý, trực tiếp niệm ra mỗi một câu thơ mở miệng. Bốn câu thơ, chỉ đọc đầu tự, vừa vặn chính là Điềm, không, biết, xỉ. Toàn chương cười phun, Ý Mị cũng đi theo mọi người cười cười, theo sau, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ. Dưng viết tự, giống nhau đều là từ tả hướng hữu, yêu quý này bốn câu lại là từ hữu hướng tả viết, này rõ ràng chính là cố ý mắng chửi người tàng đầu thơ. Sương mặt nhìn chăm chú vào cách đó không xa, mắt đẹp hơi sườn, mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía nàng yêu quý, ý mị chỉ tức giận đến trái tim run rẩy. Không cam lòng cứ như vậy thua trận thi đấu, ý mị khẽ cắn môi. Một lần nữa đi đến sân khấu trung ương Viết chữ ta không bằng cố lao sư Này một ván ta cam bái hạ phòng Ván tiếp theo Ván tiếp theo Yêu quý nhưng không có đứng ở sân khấu thượng Chờ người khác biểu diễn thói quen Yêu quý không khách khí mà đánh gãy nàng Tạ tuyển Chương 92092 Này không khoa học Biết thi đấu có tờ cờ phân đoạn Yêu quý sớm có chuẩn bị Tay phải thượng nghĩa giáp đều mang hảo Bằng không cũng sẽ không dùng tay trái viết chữ Dưới đài mễ giao chủ động lên đài Trong tay phủng cái hồng lăng thay. Tay phải dò ra bắt lấy hồng lăng, yêu quý nhẹ nhàng run lên, đem hồng lăng đắp thượng bả vai. Nhìn đến nàng bắt được trong tay, kia chỉ vẽ tinh mỹ hoa văn bà Tỉ ý mỹ lông mày thật mạnh ngảy dựng, Đạn tì bà. Cái này bao cổ, khi nào học được chiêu này. Xem ra chúng ta yêu quý lao sư là sớm có chuẩn bị. Đinh tây cười đi vào hai người trung gian, xin hỏi, ngài phải vì chúng ta biểu diễn cái gì khúc mục Nhớ trường an. Yêu quý nước mắt nhìn về phía quý bạch phương hướng, đây là thiên sở trong năm chứ danh cầm sư tuyết tiên sinh, vì nữ đế yêu quý sở làm tỷ bà khúc. Hôm nay ta liền mượn hoa hiến phật, thỉnh quý bạch tiên sinh chỉ ra chỗ sai. Quý bạch cười vỗ tay, dưới đài tức khắc vang lên một mảnh vỗ tay. Nhân viên công tác dọn thượng ghế dựa, những người khác đều là thối lui đến một bên. Yêu quý phủng cầm ngồi vào ghế trên, bốn phía ánh đèn ám đi xuống, chỉ trưa một bó truy quang đèn tụ ở nàng đỉnh đầu. Hôm nay bởi vì muốn lên đài. Mẹ Giao cũng là cố ý giúp nàng chọn lựa một bộ thực chính thức sân khấu trang. Màu trắng bay trang, thanh lệ thoát trần. Hồng lăng như hỏa, vì nữ hải tử thêm vài phần cổ điển khí chất. Ánh đèn hạ, nàng mặc phát như lùa, ra cơ thắng tuyết, đầu ngón tay cùng cầm huyền đều ở lấp lánh sáng lên. Theo nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt quá cầm huyền, một đoạn nhẹ nhàng huyền âm, nháy mắt vang ở mọi người lốt thay. Nay đầu khúc là năm đó quý bạch khúc, nàng thích nhất một đầu. Khẽ vốt tiếng đàn. Yêu quý thực tự nhiên mà nhớ tới chuyện cũ. Khi còn nhỏ ở trong hoàng cung vô ưu vô lự sinh hoạt, phụ vương sủng ái. đương nhiên còn có những cái đó khí phách hang hái thiếu niên lang. Theo nàng huyền âm, giữa sân người xem tuổi hồ xuyên qua thời gian, trở lại ngàn năm phía trước. Cái kia trong lịch sử nhất thống thiên hạ, phồn hoa vô cùng cổ đại đô thành. Cảnh xuân hạ, tươi đẹp thành trì. Phồn hoa như miên trong hoàng cung. Cái kia sơ trưởng thành tương lai nữ đế, y phục rực rỡ vân nghe bước chậm với trọng xuân biển hoa bên trong. Vẫn là một bức vô ưu vô lự bộ dáng. Chỉ gian mơn chấn một chuỗi dồn dập tiếng đàn, nàng đứng lên, biên đạn mà vũ. Mới đầu còn đem cầm cầm ôm đến trong lòng ngực, sau lại liền nâng lên bả tỷ dơ lên trên vai, tay phải nâng lên biên toàn biên đạn. Tiếng đàn càng nhanh, nàng cũng đạn đến càng nhanh, toàn đến càng nhanh. Vây trắng, mặt phát, hồng lăng, tất cả đều theo nàng động tác phất phới lên. kia một màn, đã không phải chỉ một cái kinh diễm có thể hình dung. Đó là kinh ngạc thẳng đánh nhân tâm kinh ngạc. Bán ngược tỷ bà. Đừng nói là hiện trường người xem, xem phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng toàn choáng váng. Thảo, bán ngược bà tỷ, này không khoa học. Không phải là giả đạn đi. Hiện trường thi đấu giả đạn, người con mẹ nó hắc cũng hắc đến chuyên nghiệp điểm hảo sao? Nhẹ nhàng thon dài cầm huyền âm cuối chung, yêu quý lưu loát mà dừng chính mình xoay tròn động tác. Một tay phùng cầm, một tay ưu nhãm mà vướt phẳng làn váy. Không có hành lễ, nàng khẽ nhất cằm, nhàn nhạt nhìn chung quanh mọi người như cũng là ngày thưởng nữ vương tư liệu. Toàn bộ phát sóng trực tiếp hiện trường, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người trầm mặc vừa rồi nghe nhìn cảm thụ bên trong, thậm chí liền vỗ tay trầm trổ khen ngợi đều đã quên. Cái gọi là xem thế là đủ rồi cũng bất quá như thế. Thằng đến quý Bạch vỗ tay đánh vỡ yên lặng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, gia nhập vỗ tay reo hò hàng ngũ chung. Sân khấu thượng, ánh đèn một lần nữa sáng lên, vỗ tay lại là thật lâu không thôi. Yêu quý vừa lòng mà quay mặt đi nâng lên chấp cầm tay trái. Ý Mị lao sư, thỉnh. Chương 93093. Nữ vương một đao tinh em độc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sân thi đấu như chiến trường. Ý Mị hiểu biết quá yêu quý, yêu quý đương nhiên cũng đã trà quá ý mì. Trước mắt nàng không có năm đó mánh khóe thông thiên tổ chức tình báo bát phương chấn phụ tư, lại có công nghệ cao thời đại vũ khí sắp bén, Internet. Nàng thời đại, chú ý thâm tàng bất lộ. Thời đại này lại bất đồng. Tựa hồ sự tình gì đều thích bại lộ với người trước. Cho dù là thượng tranh cờ, nàng đều có thể nhìn đến có người ở tự chủ. Yêu quý thật sự không hiểu được loại này riêng tư việc có cái gì hào trụ. Giống ý mỹ như vậy nghệ sĩ minh tinh, kia tự nhiên càng là tin tức bay đầy trời. Chỉ cần ngươi tưởng tra, tổ tông 18 đại hận không thể đều có thể từ trên mạng điều tra ra. Đối với ý mì tình huống, yêu quý đã rõ như lòng bàn tay. Vị này giỏi ca múa, cố tình chính là sẽ không nhạc cụ. Khoái Yêu quý thích nhất chiêu trí địch. Không thể không nói, yêu quý này một đao thọc đến vô cùng tinh chuẩn tăng nhẫn. Đối mặt yêu quý khiêu chiến, Ymi tươi cười đã là có vài phần cứng đờ. Từ nhỏ học vũ đạo xuất thân, Ymi cũng không am hiểu nhạc cụ. Nhiều nhất chính là đạn vài cái đàn guitar hợp âm. Cái loại này đồ vật ở yêu quý vừa mới biểu hiện trước mặt, không khác tự dứt lấy nụ. Cố lao sư cầm khúc tuyệt diễm thở sâu, Ymi vô lực mà rũ xuống dài hơn giả lông mi, Ymi. Hồ thẹn không bằng cơ quan tính tận muốn làm yêu quý xấu mặt, kết quả bị đối phương phản đem một quân, rơi xuống không hề phản kích năng lực hoàn cảnh, đây là ý mị nằm mơ đều không thể tưởng được kết quả. Sân khấu thượng đèn tụ quang hạ, ngàn ngàn vạn vạn người xem trước, nàng đem nha cắn cũng không có khả năng nháy mắt học được một môn nhạc cụ. Chỉ có thể khiêm tốn một chút, còn có thể biểu hiện ra chính mình có điểm hàm dưỡng. Này một dịch, yêu quý thắng tuyệt đối. Hảo, hai vị đạo sư giờ cờ, cờ đến đây kết thúc. Đinh Tây kịp thời đứng ra, giúp nàng giảm bớt một chút cục diện. Thỉnh đại gia vì hai vị đạo sư xuất sắc biểu hiện vô tay. Mục giã đám người chủ động đi tới đứng ở yêu quý lúc sau. Tổ hy đám người cũng đứng ở ỉ mỉ phía sau. Hiện tại là cuối cùng đầu phiếu thời khắc, người duy trì Ai Đinh Tây nâng lên tay trái, là đại sát tứ phương Dương Quang Thiên Đoàn, vẫn là không kềm chế được chi tài hợp bờ chư vị. Phiếu phiếu đi lên. Cùng với suốt ruột xúc tiếng tim đập, hai bên số phiếu lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Yêu quý Nguyên Lifehans, kế cưới ngửa cứu người sự kiện lúc sau, trở về không ít Vừa mới nàng một fan kinh diễm biểu hiện, lại ôm một đợt phấn, hơn nữa mục giá đám người tác dụng, hờ bờ số phiếu rõ ràng tăng trưởng càng mau. Đến ngược cuối cùng một phút, nửa phút, còn có cuối cùng 10 giây năm, 4, 3, 1, đỉnh. Ở người chủ trì đinh tây trong thanh âm, trên màn hình lớn số phiếu tạm dừng. Xuân Xuân tổng số phiếu 58433. Hẹn số mẹ vừa tổng số phiếu 57824 phiếu. Dưới này, một mảnh tiếng thét chói tai. Đại gia không cần cấp, này cũng không phải là cuối cùng số phiếu, không cần quên chúng ta quy tắc gan tây cười mở miệng, hiện tại, chúng ta phải dùng bên ngoài số phiếu thừa lấy giữa sân chuyên nghiệp giám khảo số phiếu so, tính toán ra hai đội cuối cùng đạt được. Xuân Xuân giữa sân phiếu 95 phiếu, dựa theo 95% tính toán, cuối cùng đến số phiếu vì 55.511 phiếu. Chúc mừng Xuân Xuân. Các fan hoan hô ra tiếng thời điểm, y mì cùng Xuân Xuân thành viên lại không có quá nhẹ nhàng. vỗ tay lúc sau. Đinh Tây lại lần nữa mở miệng. Hẹn số mẹ của Mỹ thiếu niên tiên đoàn, giữa sân phiếu 96, dựa theo 96% tính toán, cuối cùng đến số phiếu vì màn hình lớn loé loé, xuất hiện kết quả cuối cùng, năm năm một một phiếu. Chúc mừng Hờ Bờ, lấy tương đồng số phiếu cùng sùn sủn cộng liệt đệ nhất. Ra, dưới này Hờ Bờ các fan toàn điên rồi. Từ lót đế đệ tứ đến bây giờ đệ nhất, này một ván thi đấu hở Bờ chính như yêu quý thơ chung theo như lời sỉ tẩy cũ quá. Một lần nữa trở lại vương giả bảo tọa Chương 94-094 Hen mọn ảnh đế đại nhân Kế tiếp, Bạch Nguyệt Quang cùng vũ giả hai đội cờ cờ, đã có vẻ không như vậy quan trọng. Hai đội đến cuối cùng cũng chỉ có thể bắt được, không đến 5 vạn số phiếu, xuân xuân cùng hờ bờ lấy tuyệt đối số phiếu ưu thế cùng nhau thăng cấp. Mạnh nhất thiên đoàn vòng Nguyệt Quế Hoa lạc nhà ai, hai cái vương giả chi đội, ở trận chung kết trên đài lại sẽ có thế nào xuất sắc biểu hiện, một vòng lúc sau, công nhân sân vận động, chúng ta tái kiến. Ở người chủ trì trong thanh âm, vòng bán kết kết thúc. Y Mị vội vàng an bài sùn sùn tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Vì quán quân chi chiến tạo thế, yêu quý lại trực tiếp mang theo mấy người đi xuống sân khấu đi phòng nghỉ tháo trang sức. Nhậm Mễ giao giúp nàng tá xong trang, yêu quý đi vào toilet rửa mặt xong ra tới phòng nghỉ nội đã nhiều hai người. Ngồi ở trên sofa, Bạch Y như tuyết không nhiễm một hạt bụi. Khí chất xuất trần gia đích tiên chính là quý bạch. Đứng ở hắn phía sau là quý bạch trợ lý Trần Luân. Chúc mừng. Quý bạch đứng lên, hướng nàng cười, vừa mới kia đầu khúc. Phi thường xuất sắc. kia đương nhiên. Yêu quý đạm đạm cười, không chút khách khí mà đi tới, ngồi vào chủ vị trên sofa. Trần Luân. Vị này thật đúng là một chút cũng không kiêm tốn. Mẹ giao xem nàng ngồi xuống, không khỏi mà dơ tay bụng chán. Quý bạch còn không có ngồi, nhà mình tiểu tổ tông như thế nào liền ngồi hạ. Nhân ra chính là đại gia. Quý lao sư, ngài đừng để ý a, chúng ta thích tỉ nàng chính là. Không câu nệ tiểu tiết. Mẹ giao xin lỗi mà cười, ngài mau ngồi. Ngồi A. Cảm ơn. Quý Bạch nghiêng người nhập ngồi, trong lòng ngược lại đối yêu quý nhiều vài phần thưởng thức. Thành danh đã lâu, các loại nịnh luật mà nhân vật thấy được nhiều, yêu quý tùy ý ngược lại làm quý Bạch càng tự tại chút. Mạo muội quấy rời, còn thỉnh cố tiểu thư không cần để ý, ta lần này lại đây chính là muốn dò hỏi ngài một chút, về vừa mới kia đầu khúc sự tình. Xin hỏi, này đầu khúc là ai viết, bản quyền lại ở ai trong tay? Bản quyền. Yêu quý tiêu hóa cái này tân từ nhi. Ngươi muốn làm cái gì? Là cái dạng này, ta gần nhất ở xuống tay làm một cái nhạc cụ dân gian album, ta cảm thấy ngươi vừa mới kia đầu khúc, thực thích hợp thu nhận sử dụng đến ta album. Lý Bạch nguyên bản chính là học âm nhạc xuất thân, chẳng sợ hiện tại công thành danh thoại, như cũ còn ở chuyên chú chính mình chuyên nghiệp. Thì ra là thế. Yêu quý nhàn nhạt dương dương cảm, ngươi thích, cầm đi dùng chính là. Dù sao, nguyên bản cũng là hắn viết. Quý mặt trắng thượng lộ ra vui mừng, cố tiểu thư thật là sàng khoái. Bản phí sự tình, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Mễ giao tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, quý cờ hàng hạ đĩa nhạc công ty cổ điển CD luôn luôn xa tiêu nước ngoài, quý bạch lại là trong vòng nổi danh hào phóng. Nàng con ở bẻ tay nhỏ tính toán, lần này có thể kiếm được vài vị số, yêu quý thanh âm đã vang lên tới. Không cần tiền. nay đầu khúc, nguyên bản chính là quý tặng không cho nàng, như thế nào có thể thu hắn tiền. Này không thể được. Quý bạch cười rộ lên, thú lao là nhất định phải có. Nếu ngài thời gian an bài phương tiện nói, ta còn thỉnh ngài tham dự thu công tác. Vậy được rồi, tùy ngươi. Yêu quý xem một cái đồng hồ, ta còn có việc, đi trước một bước. Hôm nay đã là giang lão ngải cứu sau ngày thứ bảy, nàng cần thiết muốn lại giúp hắn trị liệu một lần, sau đó lại căn cứ lão nhân ra tình huống sửa đổi một chút phương thuốc, loại chuyện này chính là chậm trễ không được. Quý bạch, mỗi lần cùng người khác nói công tác đều là hắn tìm lấy cớ đi trước, đối phương mọi cách giữ lại. Đầu một hồi ăn không ngồi chờ hắn thật là có điểm không thích hứng. Mắt thấy yêu quý đã muốn chạy tới cửa, quý bạch phục hồi tinh thần lại, vội vã bắt lấy di động đổi theo, chủ động lượng ra bản thân mã cờ giờ. Cố tiểu thư, nếu không chúng ta thêm cái mẹ chát, phương tiện về sau câu thông. Trợ lý Trần Luân Đột nhiên cảm thấy nhà mình ảnh đế đại nhân, có điểm hẹn mọn là chuyện như thế nào? chương 95095 Nho nhỏ một đoàn, trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. sinh cha tử nguyên tịch. đêm đó. Quân Hành trở lại Giang gia nhà cũ thời điểm, đã là đêm khuya thời gian. Người hầu đều đã ngủ hạ, chỉ có lao quản gia khoác quần áo rửa vào trên sofa, ngồi ở ánh đèn hạ ngủ gà ngủ gật. Trong phòng khách, còn có chưa tan hết nhàn nhạt ngải hương. Đi lên trước tới, nhẹ nhàng vô vỗ quản gia Chu Bá bả vai, Quân Hành nhẹ giọng nhắc nhở: "Về sau, ngươi không cần cố ý chờ ta." Chu Bá tuy rằng chỉ là một quản gia, ở Giang gia nhiều năm như vậy đối với mọi người cũng đều là người nhà giống nhau tồn tại. Hắn công tác tính chất thường xuyên là đi sớm về trễ, không cần phải làm một cái lão nhân chờ hắn. Thiếu gia đã trở lại. Chu Ba rủi rủi mắt đứng lên. Cố tiểu thư đã tới, giúp giang lão lại ngải cứu một lần. Quân Hành nhẹ nhàng gật đầu. Trong không khí này nhàn nhạt dư hương, đã thuyết minh hết thảy. Đây là cố tiểu thư tân vì giang lão khai phương thuốc. Chu Ba nói qua phương thuốc, Quân Hành nhận được trong tay triển khai. Cắt may qua dây tuyên thành thượng, quyến tú châm hoa chữ nhỏ, viết một đạo tân dược phương. Quân Hành trí nhớ luôn luôn thực hảo lập tức liền nhìn ra lần này phương thuốc cùng lần trước phương thuốc có rõ ràng bất đồng nàng một người tới đúng vậy chu ba đem hắn áo khoác khỏe đến trên giá áo cố tiểu thư giúp lão nhân ra đem mạch. nói rằng lão thân thể đã chuyển biến tốt đẹp không ít chỉ là bởi vì này bệnh niên đại xa xăm trong cơ thể tích lũy quá nhiều còn phải hảo hảo điều trị một đoạn thời gian nhìn chăm chú vào phương thuốc thượng bút lông tự quân hành mi hơi hơi nhăn lại chú ý khi chú ý vọng van vấn thiết nếu nói thượng một lần phương thuốc có thể là nàng trước hiểu biết lao ra từ bệnh tình nhờ người cầu tới kia cái này phương thuốc lại như thế nào giải thích không có xem xét quá lao nhân ra tình huống liền tính là tái hảo bác sĩ cũng không có khả năng tự tiện khai dược chẳng lẽ nói này phương thuốc thật là nàng chính mình viết cố gia làm đích xác thật là y y hay dược sinh ý chính là cố gia cũng không có y y thuật truyền thừa yêu quý học được cũng không phải y y học chuyên nghiệp này y y thuật từ đâu mà đến ngày mai mang theo cái này phương thuốc đi thương lão nơi đó bốc thuốc. Gần nhất thương vân cẩm nơi đó dược đều là thượng đảng phẩm tướng, sử dụng gởi thư đến quá. Thứ hai hắn cũng biết, lao nhân ra chính là cái IAC, khẳng định cũng tưởng nhìn nhìn lại này đạo thứ hai phương thuốc. Đem phương thuốc giao cho quản gia, quân hành tản bộ đi trên thang lầu, vừa mới đi đến thang lầu chỗ rẽ, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thực nhẹ tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn di động cũng là ong ong đến chấn động lên. Quân hành ba bước cũng làm hai bước xông lên lầu hai. Nhi đồng phòng cửa phòng tách ra. Bộ một thân mãi màu trắng tiểu hùng áo ngủ Giang Khả, trong tay ôm hắn hùng, đang từ Nhi Đồng trong phòng đi ra. Biết hắn lại ở ngập du, Quân Hành không có quấy giày hắn, chỉ là một đường đi theo hắn, để người hắn va chạm đến. Tiểu Gia Hỏa xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào mẫu thân Giang Du sinh thời trụ phòng, dầu mông nhỏ bò lên trên mẫu thân giường lớn, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Lấy quá thảm nhẹ nhàng che đến tiểu gia hỏa trên người, Quân Hành thật cẩn thận mà đem hắn bế lên tới, một lần nữa đưa về Nhi Đồng phòng. Ngồi ở giường sườn, xác định tiểu gia hỏa ngủ trầm, hắn vươn tay phải giúp hắn dịch dịch góc chăn, chăm chú nhìn tiểu gia hỏa một lát, hắn khẽ thở dài trở lại phòng, dùng di động bắt qua lại giao hảo hữu thương nôn điện thoại, điện thoại thực mau truyền được, thương nôn thanh âm vang lên tới, hải tử lại mộng du, ân, đừng lo lắng, chờ ta xử lý xong bên này sự vụ liền trở về, hảo, đưa điện thoại di động đặt lên bàn, quân hành ánh mắt lơ đãng mà đảo qua giường lớn, chú ý tới trên giường kia mấy cái rất nhỏ nếp nhăn. Nam nhân trên mặt bất động thanh sắc, trên người cơ bắp cũng đã như liệp báo giống nhau ban khởi. Có người động quá hắn giường. Chương 6096 Lần sau không được làm ta chờ. Nhiều năm ở trong đội dưỡng thành nội vụ thói quen, hắn khăn trải giường luôn là sửa sang lại đến bằng phẳng. Không có người dám tùy tiện động đồ vật của hắn, cho dù là Giang Khả cái kia tiểu bướng bỉnh. Ánh mắt sắc bén mà quét liếc mắt một cái bốn phía, xác định không có gì khác thường, hắn cất bước đi vào giường lớn một bên, nắm lấy gối đầu một con màu đỏ sẩm phong thư lộ ra tới thiết kế tinh xảo lại không mất phong cách cổ màu đỏ sẩm phong thư thượng viết tử cấm thành thiên sở thịnh thế triển lăng chữ bìa mặt thượng ấn kia chỉ thiên sở mẫu đơn văn bình quân hành mở ra phong thư phong thư là hai chương vé vào cửa cùng một tờ giấy cùng phương thuốc tự thể bất đồng cái này tờ giấy tự cùng bút thể giống nhau trưng dương đêm mai 7 giờ tử cấm thành cửa bắc ngươi nếu không tới ta liền vẫn luôn chờ tờ giấy không có ký tên quân hành cũng đã đoán được đây là yêu quý bất tích Tâm mắt dừng ở cuối cùng kia một câu, hắn nhẹ nhàng nhúng mày. Cái này nha đầu thúi, thật đúng là bá đạo lại vô lại. Ngày hôm sau buổi chiều, quân hành hoàn thành huấn luyện từ căn cứ ra tới, hứa văn đã lái xe chờ ở ven đường, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế sau. Người đưa ta đi tử cấm thành cửa bắc, sau đó đánh xe trở về. Biết người muốn cùng tiểu tẩu tử cùng đi xem triển, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Hứa văn cười đem xe khởi động, đem ghế điều khiển phụ thượng chuẩn bị tốt bó hoa dương dương cảm. Không muốn những cái đó lạn tục hoa hồng, tuyết tháp mâu đơn xứng các cánh, tuyệt đối xứng đôi chúng ta tiểu tẩu tử thiên hương quốc sắc. Biết hoa ngữ là cái gì sao? Vĩnh hằng ái phỏ hệ vợ lợm. Lãng mạn đi. Quân hành. Lãng mạn. Lãng phí còn kém không nhiều lắm. Ta chỉ là đi cha bình hoa sự. Lại không phải hẹn hò, đưa cái gì hoa. Hứa văn đối với kính chiếu hậu chấp trước mắt, công tác luyến ái hai không làm sao. Quân hành mặc kệ hắn, nâng cổ tay xem một cái thời gian Hôm nay cuối cùng một ngày căn cứ huấn luyện, có cái nho nhỏ kết nghiệp nghi thức, hơi chút trầm điểm. Đồng hồ biểu hiện, thời gian đã là 7 giờ 5 phần. Yên tâm, lầm không được. Hứa văn nhẹ điểm chân ga, nhanh hơn tốc độ xe, thời điểm không lớn xe đã đi vào tử cấm thành phụ cận. Phía trước chính là cấm hành khu, xe không thể khai đi vào, hứa văn chỉ có thể đem xe ngừng ở ven đường. Trong chốc lát ta đem chìa khóa xe giao cho bãi đỗ xe nhân viên công tác. Thấy quân hành đã quên lấy bó hoa. Hứa Văn lấy tay đem hoa chào lại đây. Đầu Nhi, tiếp theo. Quân Hành tiếp nhận bó hoa, Hứa Văn giơ tay hướng hắn vẫy vẫy nắm tay, cười xấu xa đem xe khai về phía trước mặt bãi đỗ xe. Trảo qua bó hoa xuyên qua người hoành hành nói, hắn lơ đãng mà quay mặt đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa cao ngất tử cấm thành tường thành hạ, đứng một bóng người. Ánh đèn hạ, nữ hải tử như hỏa váy dài ở trong gió tung bay, như một đóa trong gió trương dương nở rộ hoa mẫu đơn. Chỉ là kinh hồn nhìn quân hành lại như cũ nhận ra đó là yêu quý. Lúc này, yêu quý cũng nhìn đến hắn. Nhìn chăm chú vào trước mắt từng bước một hướng nàng đến gần quân hành, nàng giơ tay lý một phen bị gió thổi loạn tóc dài. Người đến trễ một phút, bất quá tầm mắt rừng ở trong tay hắn bó hoa, yêu quý môi đỏ cong lên, xem ở hoa phân thượng, ta không sinh ngươi khí. Quân hành không tỏ ý kiến mà rơ rơ lên mi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đem hoa đưa qua đi. Yêu quý tiếp nhận bó hoa, ôm vào trong ngực, túi đầu ngửi ngửi mùi hoa Nước mắt từ đóa hoa thượng liếc hắn một cái. Lần sau không được làm ta chờ. Kia một câu, kia liếc mắt một cái. Bảy phần bá đạo, ba phần quyến rũ. Quân hành nhìn chăm chú vào nữ hài tử mặt, mặc danh mà có điểm nhận đồng hứa văn nói. Nếu nói nữ nhân như hoa, kia nàng nhất định chính là mẫu đơn. Hoa Mỹ ung dung, quốc sắc thiên hương. Chương 97097. Ngắm lại liền khó chịu. Yêu quý phùng hoa xoay người, tản bộ về phía trước. Quân hành đi theo nàng bên cạnh người. Hơi hơi rửa phần sau bước, kéo ra một chút khoảng cách. Thực mau hai người đã đi vào bắc cửa cung trước, yêu quý ôm hoa liền phải hướng trong mại. Từ từ, bảo an vội vàng nên lại đây, có phiếu sao. Yêu quý đầu cũng chưa bay một chút, mại chân bước vào cửa cung. Năm đó thâm cung cấm địa, không có nàng mệnh lệnh, không người có thể tùy tiện vào ra. Hiện tại, nàng còn muốn mua phiếu. ngấm lại liền khó chịu. Bảo an còn muốn nói lời nói, quân hành đã đem phiếu đưa qua đi. Khi cách ngàn năm nay tòa thời trước cung điện như cũ nhiều lần tu sửa như cũ vẫn duy trì năm đó phong mạo. nhìn chung quanh này quen thuộc hoàn cảnh yêu quý tâm tựa hồ cũng lập tức xuyên qua ngàn năm trở lại nàng thiên sở năm đó nàng cùng quân hành lần thứ hai gặp mặt chính là ở hoàng cung nghe đồn lệnh thảo nguyên mãng tộc nghe tiếng sợ vỡ mật truyền kỳ nhân vật tiến cung diện thánh nàng cũng đi xem náo nhiệt muốn nhìn xem vị này trong truyền thuyết thiên tư xuất chúng tây bắc thế tử rốt cuộc là bộ dáng gì Nào nghĩ đến vị kia thế nhưng chính là đã cứu nàng đang độ tử Nhớ tới chuyện cũ, yêu quý không khỏi mỉm cười. Nàng dơ tay chỉ hướng một bên cung điện, A hành, ngươi có biết đây là địa phương nào? Thiên tích điện, nữ đế yêu quý làm công chúa khi trụ địa phương. Không sai. Yêu quý đem tay rời qua tới, chỉ hướng nghiêng đối diện hoa hành lang, nơi này đâu? Quân hành theo tay nàng chỉ xem qua đi, chỉ nhìn đến một tòa cầu hình vòm kéo dài qua qua mặt nước. Nay tòa kiểu là đi thông hậu hoa viên, giả sử thượng ghi lại, đại tướng quân cùng nữ đế thưởng với nơi này gặp mặt. Mỗi lần nữ đế đều sẽ đuổi đi sở hữu hạ nhân, chỉ trừ quân hành một người, sau đó tình trạng ý tiếp. Nơi này không có gì chỗ đặc biệt. Không đối yêu quý nghiêng hắn liếc mắt một cái, nơi này là quân hành đại tướng quân cùng nữ đế yêu quý lần đầu tiên hôn môi địa phương. Quân hành. Này đó hương, diễm giả sử, nàng hiểu biết đến nhưng thật ra rõ ràng. Thiên sở thịnh thế triển lãm thiết lập tại tử cấm thành nhất hào triển thính, quả quá một đạo công chính là. Phụ trách tiếp đai chính là triệu giáo thụ học sinh. Phía trước đã từng cùng triệu tử giận cùng nhau, nhìn thấy yêu quý một mặt, nhìn đến nàng đổi tới, cười nên lại đây. Cố tiểu thư, hoan nênh hoan nênh. Triệu giáo thụ liền ở bên trong, hai vị trực tiếp đi vào liền hảo. Triển trong phòng bố trí rất có vài phần phong vị, dựa theo niên đại cùng vật phẩm quý trọng quý hiếm trình tự xảo rượu mà bày biện. Chính thức trưng bày ngày mai mới bắt đầu, hôm nay chính là bên trong triển lãm. Tới trừ bỏ tương quan chuyên gia cùng lãnh đạo ở ngoài chính là một ít lao giáo thụ triệu tử giận ở học thuật vòng cùng đồ cổ vòng bằng hưu. Bên ngoài triển lãm chính là một ít thiên sở trong năm khai quật bình thường văn vật cùng tư liệu, yêu quý cưới ngựa xem hoa mà đảo qua mà qua, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ở người khác xem ra, đây là phi thường có giá trị văn vật. Đối nàng tới nói, bất quá chính là một ít nàng năm đó nàng nhìn đều coi thường đồ vật. Triển trong xanh bộ, một con cự hình hình chữ nhật pha lê cháo trước, vài vị khách nhân đang ở thưởng thức bên trong bãi đồ vật đây là quân hành đại tướng quân năm đó dùng quá đoạt hồn thương đi này đó hoa văn điêu khắc hảo tinh xảo đoạt hồn thương nàng ban cho quân hành vũ khí chẳng lẽ những người này tìm được rồi nàng sắp đặt quân hành linh cứu mật thất không có khả năng yêu quý nhanh hơn tốc độ bước đi đến kia chỉ cự hình kệ thủy tinh trước đem đôi mắt tiến đến pha lê trước nghiêm túc mà quan sát đến bên trong màu đen trường thương ánh mắt đảo qua mặt trên những cái đó rườm rà hoa văn nàng dẫn theo tâm rốt cuộc thả lòng lại quả nhiên không phải Nha! Này không phải yêu quý cố đại tiểu thư. Kệ thủy tinh đối diện, vang lên nam tử mang theo vài phần trào phúng thanh âm. Chương 98 vị này ra. Như thế nào cũng tới. Yêu quý ngước mắt tử kệ thủy tinh thượng xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện hai cái hình bóng quen thuộc, an tử thành cùng an tử ý huynh muội An ra là đồ cổ thế ra, cùng triệu tử giận luôn luôn có chút giao tình. Như vậy triển lãm, an ra đương nhiên cũng thu được thiết mời. An lão gia tử không có tới. An gia nhị huynh mỗi lại đều lại đây cổ động, cùng bọn họ cùng nhau tới còn lại là hai người ở thương nghiệp thượng hợp tác đồng bọn. Mấy người từ một khắc cửa hồng tiến vào, vừa vặn đi đến đối diện. An Tổng Yêu quý tầm mắt đảo qua An Tử Thành, dừng ở An Tử Ý trên mặt, nhìn xem hai người có vài phần rất giống mặt mày, đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên Lai like. Nhị vị là người một nhà. Một cái tùy cha mẹ lại đây tham quan tiểu nữ hải, ước lượng chân nhỏ nhìn kệ thủy tinh trường thương, kéo kéo yêu quý cánh tay. tỷ. Nay thật là chúng ta lịch sử sách giáo khoa thượng cái kia đại tướng quân, dùng quá trường thương sao. Yêu quý ánh mắt dừng ở tiểu gia hỏa trên mặt, đối thượng cặp kia cùng giang khả giống nhau ánh mắt đen láy nhẹ nhàng lắp đầu. Cái này, đương nhiên không phải. Quân hành đồ vật, nàng há có thể để cho người khác dễ dàng tìm được. Ha ha an tử thành cười to, cố tiểu thư thật đúng là vô chi giả không sợ. Đây chính là không lâu trước đây vừa mới phát hiện tướng quân mộ khai quật ra tới văn vật. Không biết trải qua nhiều ít chuyên gia cùng chuyên nghiệp dụng cụ giám định quá, còn có thể có giả. Nghe nói nàng làm đến một con thiên sở bình hoa, còn tưởng rằng vị này thật sự ở đồ cổ trên giới công phu, không nghĩ tới vẫn là ngu xuẩn như vậy. Tiểu muội muội, An tử thanh hướng vừa mới dò hỏi yêu quý tiểu nữ hài cố tình thân thiết mà cười. Đây chính là từ cổ mộ đào ra văn vật, tuyệt đối là thật sự. Nhưng đừng nghe nào đó người không hiểu trang hiểu mà nói hiệu nói vượng. Yêu quý vừa muốn nói chuyện, phía sau đã chuyển đến quân hành thanh âm. Liên tính nàng nói sai rồi, An tiên sinh đối một nữ hài tử như vậy châm trọng niệm ai, không cảm thấy mất thân phận. Đi lên trước tới, quân hành thực tự nhiên mà dối quá một con cánh tay, đem yêu quý hướng phía sau đẩy đẩy. Nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, yêu quý trong mắt sắc bén chuyển mỉm cười ý. Quả nhiên là nàng á hành. Vô luận như thế nào thời điểm, đều sẽ che chở nàng. Vài người ánh mắt, đồng thời dừng ở quân hành trên người. An tử ý trên giới đánh giá quân hành liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở đối phương tinh xảo xuất chân mặt, trong lòng khó tránh khỏi có vài giờ toan. Như vậy cực phẩm nam nhân, thế nhưng cùng yêu quý loại này nữ hài tử làm ở bên nhau. An tử thành không quen biết quân hành, chỉ đem hắn trở thành là cùng yêu quý giống nhau hôn giới giải trí tiểu thịt tươi, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, nơi xa đã vang lên triệu giáo thụ thanh âm. An tiên sinh, An tiểu thư, hoan nên vài vị. Triệu tử giận vẻ mặt tươi cười mà đi tới, phía sau còn đi theo vài vị khách nhân. Có văn vật quản lý bộ môn hai vị lãnh đạo, mặt khác còn có vài vị đều là khảo cổ cùng lịch sử học phương diện chuyên gia học giả. Nhìn đến đứng ở yêu quý trước mặt quân hành, văn vật quản lý cục tống cục mày thật mạnh ngại dựng. Vị này ra, như thế nào cũng tới. Chú ý tới vẻ mặt của hắn, quân hành cao mày nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lui ra phía sau một bước đứng ở yêu quý phía sau, không lộ dấu vết về phía đối phương lắp đầu. Bởi vì vừa mới quân hành hộ ở nàng trước mặt, triệu tử giận không có nhìn đến yêu quý. Quân hành này một lui, vừa vặn đem yêu quý nhường ra tới, nhìn đến một thân váy đỏ yêu quý, triệu tử giận đôi mắt lập tức liền sáng lên tới. Cố tiểu thư, ai ra, ngài xem xem, thật là thất lễ thất lễ. Đi nhanh nên đến yêu quý trước mặt, hắn vẻ mặt mà kích động, này đó học sinh thật là không hiểu chuyện, nhìn đến ngài tới cũng không cho ta biết một tiếng, chiêu đại không chu toàn, cố tiểu thư nhất định thứ lỗi. Không có đối mặt an ra huynh muội khách khí, hắn đối mặt yêu quý khi kia chính là từ phát ra từ nội tâm nhiệt tình cùng chân thành. Vài vị tới vừa lúc, xem triệu tử giận đối yêu quý như thế nhiệt tình, an tử ý trong lòng càng thêm không mau cố ý dùng vui đùa ngựa khi nói, vừa mới chúng ta cố tiểu thư chính là nói, ngài trưng bảy này chỉ đoạt hồn thương là giả. Một câu, vài vị chuyên gia học giả toàn cười. Giả. Khai cái gì quốc tế vui đùa. chương 99099. Thần bí khó lường cố nữ vương. Nguyện Vì Tây Nam Phong, Trường Thệ Nhập Quân Hoài. Minh Nguyệt Thượng Cao Lầu. Ở đây chuyên gia học giả đều cười rộ lên. Đương nhiên, trừ bỏ triệu tử giận cùng Tống Cục. Triệu tử giận kiến thức quá yêu quý lợi hại chỗ, biết nàng hẳn là không phải là tùy tiện nói nói. Đến nỗi Tống Cục, còn lại là không dám cười. Vừa mới quân hành chính là đem vị này hộ ở sau người, thực rõ ràng hai người là đồng hành. Nghe nói vị này ra gần nhất bạn mới một người bạn gái, nói không chừng chính là vị này, hắn nào dám cười. An Tiểu Thư sai rồi. Cố tích Ngọc Điêu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở pha lê cháo thượng. Sườn mặt nhìn về phía vẻ mặt ngây thơ mà nhìn chăm chú vào các đại nhân tiểu cô nương, tỉ tỉ nhưng nói qua này thương là giả. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Mọi người đều nghe được. Yêu quý nghiêng liếc mắt một cái đối diện An Tử Ý, ta chỉ là nói cây súng này, không phải quân hành đã từng dùng quá đoạt hồn thương, mà là phỏng chế phẩm. Phỏng chế phẩm. An Tử Ý không nhịn được mà bật cười, đây chính là bạch giáo thụ mang đoàn đội, tự mình từ tướng quân mộ trung đào ra, bạch giáo thụ chính là khảo cổ giới ngôi sao sáng chẳng lẽ còn sẽ làm giả, an tử tỷ lại sai rồi. yêu quý đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn cháo thân, rũ mắt nhìn chăm chú vào kia đem màu đen trường thương, ta nói phòng chế, chỉ đến cũng không phải bạch giáo thụ, mà là kiến tạo cái kia tướng quân mộ người, nữ đế yêu quý. xin hỏi bạch giáo thụ, các ngươi khai của tướng quân mộ có quân hành tướng quân linh cứu sao? một câu, vài vị lao chuyên gia đồng thời thay đổi sắc mặt, bao gồm đứng ở bên cạnh bảng quan quân hành. nay tòa tướng quân mộ xác thật không có linh cứu. Nguyên bản hẳn là phóng quan tài vị trí, chỉ là dựng một khối bia ký trở quân hành cuộc đời. Đây chính là chỉ có khảo cổ giới bên trong mới biết được đại bí mật, nàng thế nhưng cũng biết. Khảo cổ học giáo thụ Bạch Sùng Văn biểu tình, ngưng trọng lên. Cố tiểu thư, ngài ý tứ là, một câu ngài, đã cũng đủ chứng minh vị này lao giáo thụ lúc này tâm tình. Các người đào mộ chỉ là nữ đế yêu quý vì mê hoặc thế nhân, chuẩn bị một tòa giả mộ, bên trong quân hành tùy thân vật phẩm, đều là dựa theo quân hành bình sinh dùng phòng chế. Này đem đoạt hồn thương chính là một trong số đó. Có lẽ, năm đó có nguyên nhân khác, cho nên quân hành tướng quân Linh Cứu mới không ở mộ. An Tử Thành tiến lên một bước, cách kệ thủy tinh đối thượng yêu quý đôi mắt, ngươi sao có thể kết luận này thương là giả tạo? Hoa Hạ các triều các đại, đối với lịch sử luôn luôn thực tôn trọng, việc lớn việc nhỏ đều thích ghi lại xuống dưới. Này vi hậu người nghiên cứu năm đó lịch sử, cung cấp rất nhiều căn cứ. Duy độc thiên sở nữ đế yêu quý là cái ngoại lệ. Vị này năm đó nhất thống thiên hạ nữ đế Vì hậu người lưu lại phong phú văn hóa di sản, vô luận là nàng thi họa, thi văn, vẫn là nàng y lì học làm, đều đối đời sau có ảnh hưởng rất lớn. Cố tình, về nàng lịch sử ghi lại, thiếu chi lại thiếu. Vị này nữ đế không chỉ có hủy diệt rất nhiều lúc ấy ghi lại lịch sử ghi chép, hơn nữa không có giống lịch đại đế vương như vậy chế tạo chính mình vương lăng. Cái kia đã từng phồn hoa vô cùng thiên sở thịnh thế, rất nhiều sự tình đến bây giờ như cũng là một cái mê. Cũng chính bởi vì vậy, thế gian mới có rất nhiều về nàng truyền thuyết. Thậm chí còn có đồn đãi nói nàng kiến một tòa ngầm vương cung, bên trong không riêng có vàng bạc châu áo, còn có nàng nghiên cứu trường sinh bất lão dược. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Không có người biết nàng thoái vị lúc sau đi đâu nhi không có người biết nàng sau lại sống đến nhiều ít tuổi. Đừng nói là nàng mộ địa, ngay cả nàng đem quân hành mộ kiến ở nơi nào đều không có người biết. Nay tòa tướng quân mộ vẫn là bởi vì khai đào đập chứa nước khi khai quật ra tới, lịch sử học giả nhóm thông qua bên trong một ít trôn theo phẩm mới có thể xác định là quân hành mộ. Nàng lại không phải yêu quý, lại như thế nào biết này đó năm đó bí ẩn. Chương 100, -100. Một đám tranh tinh. Đơn giản vô cùng. Yêu quý rũ hàng mi dài, nhìn chăm chú đặt ở màu trắng tơ lụa thượng trường thương, thiên sở kỵ binh chế thức trường thường chiều dài là 8 thước, nhưng là bởi vì quân hành thân cao thể trường, cho nên hắn dùng thường sẽ so người khác muốn bề trên chính thức, dựa theo hiện tại chiều dài hẳn là 2m7 tả hưu. Đương đương đương. Yêu Quý dùng ngón tay khớp xương nhẹ nhàng khấu khấu pha lê cháo, hướng trường thương một bên triển lãm bài dương dương cảm. Triển lãm bài thượng, tinh tường viết cây súng này tư liệu. Chiều dài 2.41 m. Hơn nữa nghiêng liếc mắt một cái còn muốn mở miệng an tử ý, yêu quý khẽ nhếch ngữ điệu, không có lại cho nàng mở miệng cơ hội, cây súng này từ đầu đến cuối san bằng vô cùng, không có nửa điểm va chạm. Thân kinh bách chiến quân hành, không biết dùng cây súng này đánh quá nhiều ít chướng, súng của hắn trên người sao có thể sẽ không có nửa điểm vết thương. Xuất sắc, quá xuất sắc. Lao giáo thụ Bạch Sùng Văn một cái tắt chụp ở cái chán, trên mặt tràn đầy cảm thán thổn thức thân sắc, cố tiểu thương, quả nhiên là như triệu giáo thụ theo như lời giống nhau, bác học quả nghe. Ngài này một phen lời nói, chính là giúp chúng ta đoàn đội, giải khai hơn 2 tháng vẫn luôn không nghĩ ra mê để à. Lúc trước cái này mộ phát hiện lúc sau, Bạch Sùng Văn tự mình mang đội khai quật. Mộ địa quy mô phi thường khổng lồ, bên trong các loại trôn theo phẩm cũng là nhiều đến vô số kể, chính là cố tình không có quân hành linh cứu. Cái này làm cho Bạch Sùng Văn cùng hắn khảo cổ đoàn đội nghị trăm lần cũng không ra. Yêu quý này một phen lời nói, làm Bạch Sùng Văn bế tắc giải khai. Vừa mới ta còn đã từng nghi ngờ ngài nói chuyện, còn thỉnh cố tiểu thư thứ lỗi. lão giáo thụ nghiêm túc về phía nói lời xin lỗi, một đôi đôi mắt lượng lượng mà nhìn chăm chú vào yêu quý. Cố tiểu thư tuổi này hẳn là còn ở vào đại học đi, có nghĩ tới chúng ta kinh đại khảo cổ hệ đọc nghiên cứu sinh. Nếu là ngươi có hứng thú, ta có thể lập tức giúp ngươi xin danh lạ Phía sau đi theo chuyên gia học giả, tức khác thành một đám tranh tinh. Bao nhiêu người muốn bái đến vị này môn hạ đều không có cơ hội, hán thế nhưng chủ động cấp yêu quý bật đèn xanh. Khảo cổ. Nàng đường đường nữ đế, chẳng lẽ muốn đi giã ngoại đào thổ. Không có hứng thú. Hai triệu tử giận cười đỡ lấy Bạch Sùng Văn bả vai, Bạch Lao Đệ, nhân gia cố tiểu thư chính là chứ danh diễn viên, nào có không nhi cùng ngài thượng giã ngoại đào thổ đi. Vừa nghe lời này, Bạch Sùng Văn cũng cười. Đáng tiếc, đáng tiếc à. Cô tiểu thư đối lịch sử hiểu biết đến nhiều như vậy, nếu là tiến khảo cổ vòng, nhất định có thể lấy được rất lớn thành tựu. Bạch Lao quá khen. Yêu quý cũng hồi đối phương cười, nếu ngài về sau có ích lợi gì đến ta, cứ việc mở miệng chính là. Lao đầu nhi tính cách, nàng nhưng thật ra rất thích. Huống chi, đối phương đây là bảo hộ hoa hạ văn hóa, nàng hẳn là hỗ trợ. Ta đây đã có thể không khách khí. Bạch Sùng Văn nâng lên tay phải, vừa vặn à, ta bên này có một cái đồ vật. Cố tiểu thư mau tới giúp chúng ta nhìn xem ngươi có nhận thức hay không. Khảo cổ học lão ngôi sao sáng, quốc tế thượng đều là tiếng tâm lừng lấy lao tiên sinh, một bộ cầu học như khát tiểu học sinh bộ dáng. Đứng ở quay triển lãm bên cạnh tiểu cô nương, mắt to nhìn chăm chú vào bị mọi người vây quanh yêu quý, vẻ mặt sùng bái. Thúc thúc, tiểu tiên nữ tỷ tỷ thật là lợi hại a. Ngươi hảo hảo học tập, tương lai cũng có thể giống tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Quân hành nghiêng liếc mắt một cái, an gia huynh ngội, không cần học nào đó người không học vẫn không nghề nghiệp còn chẳng biết xấu hổ. An tử yên tử thành huynh muội, một cái sắc mặt đỏ bừng, một cái sắc mặt xanh mét, tay phải cắm vào túi áo tây trang, quân hành xoay người đi hướng yêu quý phương hướng. Nữ hải tử bị mọi người vây quanh ở bên trong, đứng ở quầy triển lãng trước, đang ở hướng đại gia thuyết minh kia kiện văn vật tác dụng cùng cách dùng. Kia tư thái hào phóng tự tin trung, còn lộ ra một cổ tử lăng nhiên ngạo khí. xa xa nhìn chăm chú yêu quý mặt quân hành đôi mắt cũng là chậm rãi neo lại. Tiểu nha đầu. Quả nhiên không đơn giản. Chương 1011101. Phú Khả địch quốc đại lao tiểu Bạch Kiếm. Xem ta cái này lão hồ đồ Triệu Tử giận chú ý tới quân hành, vẻ mặt xin lỗi mà nên lại đây, chỉ lo nghe Cố tiểu thư giảng bài, đem chúng ta khách quý đều xem nhẹ. Vị tiên sinh này khí vũ bất phàm, nhất định là Cố tiểu thư bằng hữu đi. Hắn tiêu quân hành, quân tử như hành quân hành. là của ta yêu quý hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đi tới đứng ở nàng bên cạnh người quân hành, chậm rãi phun ra ba chữ Bạn trai, quân hành, nha đầu thúi, lại tự chủ trương. Nhị vị vừa vặn cùng trong lịch sử nữ đế, đại tướng quân cùng tên. Bạch sùng văn giáo thụ cười mở miệng, thật là xứng đôi. An tử thành mang theo muội muội đi tới, quân tiên sinh khí vũ phi phàm nghĩ đến cũng không phải người thường, không biết. Ở đâu công ty thăng chức Đế đô thượng lưu vòng, an tử thành đương nhiên cũng là hiểu biết. Mấy cái đại gia đình, nhưng không nghe nói qua ai họ quân, cố ý hỏi như vậy, bất quá chính là muốn đánh đánh yêu quý mặt. Ta vừa mới xuất ngũ, hiện tại ở Giang Thị làm thực tập sinh. Nay một bước, quân hành đảo không phải nói dối. Rốt cuộc, cơ trưởng vị trí còn không có chuyển chính thức. Hắn muốn tiếp nhận Giang Thị sự tình, cũng không chuẩn bị đối ngoại chương dương. Vèo! An tử ý cười khẽ. Nguyên lai là dưỡng cái tiểu bạch kiểm. Nang liên nói, như vậy nam nhân, sao có thể nhìn chúng yêu quý? Quân tiên sinh cũng không nên quá khiêm tốn, chỉ bằng vào xuất ngũ kim nhưng mua không nổi. Ngài trên người này bộ danh Trang Tây Trang. An tử ý minh phùng ám phúng, ngụ ý, đương nhiên chính là ở cười nhạo quân hành ăn cơm mềm. Yêu quý nổi giận. Nang A hành, an tử ý cũng dám động. Nếu không có giống A hành như vậy nam nhân bảo vệ quốc gia, an tiểu thư dựa vào cái gì ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Yêu quý mặt chấm xuống, trong giọng nói đã bọc lên nghiêm sương, theo ý ta tới, nam nhân xuyên cái gì không quan trọng, quan trọng là trí tuệ cùng khí độ. Có một số người, thôi y háo vải cũng là thật nam nhân, có một số người... Lăng La Che Thận cũng bất quá là chỉ biết loạn thái cầu thôi. Không có quốc, nào có ra? Nếu không phải ngàn ngàn vạn vạn giống quân hành người như vậy, bảo hộ này một phương thiên hạ bình an, các nàng này đó thương nhân có thể an tâm kinh thương kiếm tiền. Cố tiểu thư nói không tồi. Vẫn luôn trầm mặc Tống Cục tiếp nhận câu chuyện, ta Tống Mỗ trước kia là cái nghèo tham gia quân ngũ, hiện tại là cái nghèo làm việc, An tiểu thư nếu là chướng mắt đi, thật cũng không cần cùng Tống Mỗ làm bạn. Tống Cục chính là chuyên môn quản lý văn vật vòng người có quyền. Tương quan thị trường quản lý đều ở hắn quyền hạ, an gia nào dám đắc tội. Trong lòng tuy rằng không nghĩ ra, vị này đại lao vì cái gì sẽ giúp đỡ yêu quý cùng quân hành suốt đầu, an tử thành trên mặt sớm đã bồi thượng gương mặt tươi cười. Đại gia hiểu lầm, tử ý nàng không phải ý tứ này. Tử ý, còn không hướng quân tiên sinh xin lỗi. An tử ý cũng biết, tống cục không thể đắc tội, cắn hạ nha nuốt xuống đầy mình lửa giận. Quân tiên sinh, ta vừa mới. Một ngày xuyên qua quân trang, cả đời đều là quân nhân. Chẳng sợ hiện tại hắn suýt ngủ, tia thân quân trang cùng những cái đó cùng nhau chạy qua huyết lưu quá hắn huynh đệ, như cũng là hắn cảm nhận chung không chấp nhận được bất luận kẻ nào chửi bới tồn tại, tự nhiên dung không dưới an tử ý ba hoa chích chòe. Quân hành nhàn nhạt mà đánh gãy nàng, "Không phải đồng loại, ta không ngại. Hắn là người, nàng là cẩu. Tự nhiên không phải đồng loại." Yêu quý cười duyên ra tiếng, Hào một cái miệng độc cá hành. Loại này cục diện hạ, An gia hai huynh đệ nơi nào còn ngốc đến đi xuống? An tử thành cắn cắn sau nha, nắm chặt muốn đối với quân hành chém ra đi hữu quyền. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Hướng tống cục cùng triệu tử giận đám người gật gật đầu, an tử thành giữ chặt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng an tử ý, ánh mắt cách thấu kính, lạnh lùng mà đảo qua yêu quý cùng quân hành, chúng ta đi. Chương 102-102, có điểm mơ hồ mà đau. Không có an thị huynh muội này đối chán ghét quỷ, kế tiếp triển lãm mọi người đều là xem đến thực thư thái. Bạch Sùng Văn hướng yêu quý thỉnh giáo không ít vấn đề, yêu quý tắt hướng hắn dò hỏi một ít về khảo cổ giám định bảo tồn khoa học thượng vấn đề. Chủ Tân Tấn Hoan, hai bên cho nhau lưu quá điện thoại, mấy cái lão gia tử, lão lãnh đạo khách khách khí khí mà đem một đôi người trẻ tuổi đưa ra triển thính. đem trong tay bó hoa đưa cho quân hành ủng, yêu quý thuận tay từ bên trong rút ra một con đóa hoa ở trong tay thưởng thức. Ngươi này há mồm cũng thật độc, bất quá nàng xoay người đi hướng hành lang tiểu phương hướng, ta thích, người đi làm đường. Quân hành đứng ở tại chỗ nhắc nhở. Ở chỗ này, ta cũng sẽ không đi nhầm lộ. Yêu quý cũng không quay đầu lại mà đi trên thông qua ngự hoa viên lộ. Chúng ta đi hoa viên nhìn xem. Nơi đó không phải xem khu. Quân hành còn phải nhắc nhở. Yêu quý đã xuyên qua ánh trăng môn. Bất đắc dĩ, quân hành đành phải cùng lại đây. Hai người cùng nhau xuyên qua hành lang gấp khúc, Đi vào yêu quý khi còn bé trụ cung điện. Đứng ở bậc thang, nhìn trước mắt này quen thuộc tường đỏ ngói xanh. Yêu quý một lắt trầm mặc. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Quân hành ôm hoa theo vào viên môn. Ngươi nói cái gì? Yêu quý nâng lên mặt, nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, trời mưa. Quân hành nâng lên mặt, quả nhiên cảm giác được rừng ở trên mặt hơi lạnh hạt mưa. Đi mau! Rồi tay bắt lấy cổ tay của nàng, hắn bước nhanh xuyên qua cửa điện, lôi kéo nàng chạy về phía cửa cung phương hướng. Nơi này khoảng cách cửa cung còn rất xa, vạn nhất trời mưa đại, hắn nhưng thật ra không có gì, giống nàng như vậy tiểu khí tiểu nữ sinh, phi súy cảm mạo không thể. Nam nhân tay rất lớn thử cấm áp, trong lòng bàn tay nhiều năm nắm thương mải ra tới ngạnh kén, bởi vì chạy vội động tác, vốt ve nàng làng ra, có điểm mơ hồ mà đau. Bất quá, một chút cũng không cho nàng chán ghét. Nàng A Hành, có bao nhiêu lâu không có như vậy rất quá tay nàng. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Như vậy chạy tới, nàng đơn bạc váy trang phi xối không thể. Quân hành nhìn xem phía trước lộ, xoay người đem nàng kéo lên hành lang tiểu. Nữ hải tử đầu tóc thượng, trên mặt đều dính là thật nhỏ Vũ Châu. Ánh đèn hạ, phản phất rơi xuống một thân tinh quang. Như vậy yêu quý, không có ở an tử ý trước mặt sắc bén, cũng không có ở các giáo sư trước mặt giảng lịch sử khi chương dương. Ngược lại giống cái tiểu nữ hải. Quân hành sơ sơ túi, đem khăn tay đưa cho đi. Đem đầu tóc lao lao, đừng cảm bạo. Yêu quý không tiếp chỉ là nhìn hắn cười. Người giúp ta sát. Được một tức lại muốn tiến một thước. Quân hành giơ tay, đem khăn tay chụp ở trên tay nàng. Yêu quý không khí không bực, xoa khăn tay dính dính trên mặt vũ Tản bộ hành thượng hành lang kiểu chỗ cao, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bão kinh phong xương hành lang trụ. Năm đó, hắn chính là ở chỗ này, lần đầu tiên đối nàng làm càn. Yêu quý hai tay chống lan can, nhảy đến lan can ngồi hạ, nhẹ nhàng hoảng dẫm lên rải cao gấp chân. A hành, Quân hành quay mặt đi, chỉ nhìn đến nàng thân mình ngã lên, người quăng ngã hướng dưới cầu. Một cái bước xa sông tới, hắn giở ra cánh tay ôm lấy nàng eo, ở nàng ngã xuống đi phía trước đem nàng kéo trở về. Một tay bắt lấy hoa, một tay ôm nàng. Trong lòng ngực, nữ hải tử bả vai kích thích, tiếng cười so hành lang hạ linh âm còn muốn dễ nghe. Ha ha yêu quý nâng lên mặt, trong tay hoa mẫu đơn nhẹ nhàng cọ qua hắn cánh môi. a hành, thừa nhận đi. Người thích ta. Đổi thành bất luận cái gì một người, ta đều sẽ cứu. Cánh môi bị nàng cọ đến có điểm nữa, quân hành hướng bên cạnh sườn sờn mặt, mau xuống dưới. Ta có một vấn đề. Hỏi. Người tưởng hôn ta sao? Quân hành. Không nghĩ. Ngón tay câu lấy hắn cả vạn. Yêu quý một chút mà động thân eo lưng, tới gần hắn đôi mắt. Tiêu sơn ánh đèn nghiêng chiếu vào trên mặt nàng, nàng cánh môi thượng dính chút nước mưa, như dính lộ mẫu đơn, tiểu diễm mê người. Chính là, ta muốn hôn ngươi. chương 103-103, thân một chút liền sinh khí. Sơn hữu một hề một hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Triệu ngươi ca. Chính là, ta muốn hôn ngươi. Tay phải ngón tay méo quân hành cả vạn, yêu quý nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, không hề có lảng tránh. Chấp trưởng thiên hạ nữ đế yêu quý, chưa bao giờ là rụt rẹ tạo tác nữ nhân. Nàng nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, cũng không che giấu, cũng cũng không do dự. Mắt thấy nữ hải tử mặt tới gần, quân hành ôm cánh tay của nàng thả lỏng, mất đi hắn chống đỡ, yêu quý thân thể thực tự nhiên về phía sau đảo đi, quân hành cả kinh vội vàng lại đem nàng ôm chặt. Hai người mặt lại một lần tới gần, gần ui hô hấp đều phát đánh vào đối phương trên mặt. Không có cho hắn chôn tránh cơ hội, nàng buộc chặt ngón tay, thẳng thắn vòng eo, môi dán lên hắn. Hai làn môi chạm nhau nháy mắt, quân hành eo lưng đột nhiên căng thẳng. 16 tuổi đặc chiêu nhập ngũ, thượng trường quân đội tiến hành không doanh. Hắn nhân sinh lên xuống phập phồng, lại duy độc không có như vậy gần tiếp xúc quá nữ nhân loại này sinh vật. Càng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn sẽ bị một nữ nhân. cưỡng hôn. Nàng môi có điểm lạnh, cực kỳ mềm mại xúc cảm. Vài giây thất thần lúc sau, quân hành linh eo xoay người đem nàng từ lan can thượng ôm xuống dưới, theo sau đem làm cản tiểu nữ nhân từ trên người hắn kéo ra. Thở sâu, hắn ninh lông mày trừng mắt nàng, rồi lại không thể nơi hà. Nếu đối phương là nam nhân, hắn sớm một quyền huy qua đi. Chính là, liền nàng này tay nhỏ chân nhỏ, hắn một quyền đều có thể đem nàng đánh gãy xương. Tính, hào nam bất hòa nữ đấu. Nhàm chán, não mà chửi nhỏ một câu, hắn dơ tay đem bó hoa ném cho nàng, đi nhanh lao ra hành lang tiểu ngoại mưa bụi trung. Thân một chút liền sinh khí. Xú A Hành, quỷ hẹp hỏi. A Hành. Vũ đã hạ thật sự đại, quân hành căn bản không có nghe được nàng thanh âm. Đem bó hoa hổ ở trong ngực, yêu quý dân theo làn váy, dày cao gót dẫm tiến nước mưa chung. A hành, ngươi từ từ. Nếu bởi vì như vậy một cái việc nhỏ làm hai người quan hệ nháo cương, này tuyệt đối không phải yêu quý muốn kết quả. Nghe phía sau nữ hải tử dày cao gót gõ ở phiến đá xanh thượng thanh âm, quân hành dừng lại bước chân xoay người. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh màu đỏ chính hướng quá mưa bụi, hướng hắn chạy tới. Đáng chết. Quân hành xoay người, đi nhanh truy lại đây, đem trong tay tây trang áo khoát che đến nàng đỉnh đầu, đem yêu quý nhận được một chỗ gần nhất vũ giới hiên. Ai làm ngươi đuổi theo ra tới? Rồi tay bắt lấy hắn cánh tay, yêu quý vội vàng mở miệng. Nếu vừa mới mạo phạm đến ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi không được giận ta. Không được sinh khí. Có nàng như vậy xin lỗi. Tầm mắt dừng ở nữ hải tử ướt sối tóc dài cùng mỏng váy, quân hành nhữ như mày, rốt cuộc vẫn là mềm hạ tâm địa. Rồi tay giúp nàng đem tay trang và táo cuốn chặt, hắn chính sắp mở miệng. Tại đây chờ nhi, ta lập tức quay lại, không được chạy loạn. Yêu quý gật đầu. Bị nàng mạo phạm còn muốn hướng nàng, thật là đời trước thiếu nàng. Lười đến lại cùng nàng nói nhiều, quân hành xoay người, lại lần nữa vọt vào mưa bụi trung. Một lát, hắn một lần nữa trở về, trong tay đã chống một phen từ trên xe lấy tới hát rủ. Yêu quý đem bó hoa hộ ở trong ngực, bán ra vũ mái đứng ở hắn bên cạnh người. Chú ý tới nàng động tác. Quân hành hơi hơi nhúng mẩy. Dù vốn dĩ liền không lớn, nàng còn muốn ôm một bó hoa. Hoa ném xuống. Không được. Yêu quý đem hoa ôm chặt, đây là ngươi lần đầu tiên đưa ta hoa. Nhẹ nhẹ rúm rúm tóc mái gian, nàng ánh mắt quật cường. Quân hành lười đến cùng nàng so đo này đó. Đi thôi. Yêu quý đem hoa hộ đến trong lòng ngực, cánh tay kia rũi lại đây, muốn ôm chặt hắn vòng eo. Rũi quá lớn tay, đem nàng lại tưởng làm sang làm bậy tiểu cánh tay kéo trở về. Quân hành hung ba ba mà chừng nàng liếc mắt một cái, lại sang bậy, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Trương một trăm linh bốn thân trở về, yêu quý nước mặt cười đến giả hoạt như hồ, ta biết ngươi sẽ không. mắt thấy nàng trên vai Tây trang trượt xuống, hắn kịp thời duỗi tay bắt lấy cổ áo, một lần nữa đem áo khoác kéo trở về hợp lại trụ nàng bả vai. thực thân sĩ mà để lại tay trang, quân hành cũng không có trực tiếp tiếp xúc yêu quý da thịt, cầm ô tay cũng là thực tự nhiên mà đem hơn phân nửa dù đều trống ở nàng đỉnh đầu. Hai người, cho nhau rửa sát vào nhau, xuyên qua mưa bụi đi vào bãi đỗ xe. Quân hành kéo ra cửa xe đem nàng dàn xếp ở ghế điều khiển phụ thượng, thu dù ngồi vào chủ ghế điều khiển. Yêu quý bởi vì có hắn Tây Trang cùng dù che chở, chỉ là tóc rối chút vũ, ướt làn váy. Quân hành lại là sớm đã toàn thân nước đấm, trên người trên mặt nơi nơi đều là nước mưa. Yêu quý nghiêng người dối quá tay phải, còn không có đụng tới hắn, đã bị quân hành bắt lấy thủ đoạn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Giúp ngươi lau mặt. Yêu quý lắc lắc trong tay hắn khăn tay. Không được tùy tiện chạm vào ta. Quân Hành ném ra nàng cánh tay, từ trên ghế sau lấy quá thảm ném cho nàng, tùy tay kéo xuốngướt lánh tốc, tách ra hai viên áo sơ mi nút thắt, xả quá khăn giấy tùy tay mặt một phen mặt nước mưa. Yêu quý khoác hắn cho nàng thảm, dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, ánh mắt làm cản mà nhìn hắn. Hát áo sơ mi dính thủy dính lấy làn da thượng, hiện ra bộ ngực cùng cơ gian gầy nhưng rắn chắc xinh đẹp cơ bắp đường cong. Tóc ngắn so với phía trước thật dài chút dính vào trên chán đen đặc như mực, kia dính nước mưa mặt như nước tẩm quá thượng đẳng bệnh ngọc tạo hình xuất tinh trí đường còn cùng hình dáng. trước mắt nam nhân mỗi một động tác đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. cảm giác được nàng ánh mắt quân hành nuống mẩy người đi đâu nhi về nhà xe xử ra bãi đỗ xe xử hướng yêu quý trụ biệt thự tiểu khu xe về phía trước ngoài cửa sổ vũ còn ở tiếp tục cần gạt nước tách ra nước mưa bên trong xe liền tựa hồ là một cái nho nhỏ thế giới. Trong thế giới này, chỉ có hắn cùng nàng. Yêu quý nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào lái xe quân hành. Ngươi trước kia thân quá người khác sao. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi còn ở sinh khí ta khí. Quân hành nhắm mắt lại, áp xuống muốn đem nàng ném xuống xe xúc động. Không có. Nếu ngươi còn ở giận ta yêu quý ngón tay bắt bắt trong tay bó hoa thượng, dính nước mưa cánh hoa, ngươi cũng có thể. Thân trở về. Quân hành. Thật là đầu một hồi nhìn đến như vậy không rụt rẻ nữ nhân. Vừa mới hắn nên trực tiếp làm nàng ngã xuống tiểu Hảo hảo tẩy thượng tắm nước lạnh lười đến cùng nàng nói chuyện Hắn rôi tay mở ra bên trong xe âm hưởng Đem thanh âm điều đại Hát xì Cái mũi lên men Yêu quý thật mạnh đánh cái hát xì Quân hành những mày Quần áo cho nàng Dù cho nàng Rõ ràng suối đến người là hắn Nàng lại ở đánh hát xì Tiểu khí Trong lòng phun tạo Hắn bàn tay lại vòi qua Mở ra điều hòa gió ấm Cảm giác gập vào trước mặt dòng nước ấm Yêu quý môi lại một lần dơ lên Xe về phía trước Quân hành còn ở suy tư như thế nào Mở miệng hướng nàng nhắc tới kia chỉ bình hoa sự Ghế điều khiển phụ thượng yêu quý thanh âm lại Trước một bước vang lên tới Ngươi là vì kia chỉ bình hoa tới Đúng không Rõ ràng không thích nàng còn tới phó nàng hẹn họ Xem triển thời điểm Hắn đối những cái đó đổ cổ cũng là hứng thú không cao Thực rõ ràng Hắn là có mục đích mà đến Kia chỉ bình hoa là yêu quý duy nhất có thể nghĩ đến lý do Quân hành mi nhẹ nhàng nhảy dựng, Hảo cái khôn khéo tiểu nha đầu. Không sai, ta cũng thực thích đồ cổ. Cái loại này đồ vật không đáng giá nhất tới. Nếu ngươi thích, ta có càng tốt đồ vật cho ngươi. Chẳng lẽ nàng trong tay còn có càng hy hữu đồ cổ. Quân hành đem xe ngừng ở biệt thự cửa, hướng nàng quay mặt đi, thứ gì? Cái này sao? Yêu quý sườn mặt hướng hắn chấp trước mắt, chờ ngươi yêu ta thời điểm, ta mới có thể nói cho ngươi. Trước 105-105, vì nhà mình tiểu thí thí. Không được cũng đến hành, không để ý đến yêu quý ái muội trêu chọc, quân hành nữ khí nhàn nhạt, kia chỉ mẫu đơn văn bình hoa, ngươi là từ đâu được đến? Lần sau hẹn hò thời điểm, ta lại nói cho ngươi. Hướng hắn xua xua tay, yêu quý ôm bó hoa, chậm rãi đi trên bậc thang. Biết hỏi lại đi xuống nàng cũng sẽ không nói cái gì, quân hành khởi động ô tô xử xa. Trong phòng khách, cố mụ mụ sư quy phạm đang xem TV, nhìn đến hàng hiên tiếng bước chân, nàng cười đứng lên. Trong nồi canh còn nhiệt đâu? Ta giúp ngươi nhìn đến đầy đầu nước mưa yêu quý, sư nhã trong ánh mắt tức khắc nhiễm đau lòng, như thế nào làm cho này một thân đều là thủy, trợ lý không giúp ngươi chuẩn bị dù. Không quan hệ, yêu quý không để bụng địa lý lý tóc ướt, cố chiều đâu. Ở trên lầu, tiếp nhận nàng trong tay bó hoa, sư nhã cười đem khăn lông đưa cho nàng, mau đi lên lầu tắm nước nóng, mụ mụ giúp ngươi nấu chén canh gừng, nhưng đừng bị cảm. Đem giày cao gót ném ở cửa, yêu quý chân trần lên lầu, đi vào cố chiều cửa, nàng khấu khấu cửa phòng. Bên trong cánh cửa, không người đáp lại. Tiểu tử thúi, lại đang làm cái quỷ gì? Yêu Quy vặn ra cửa phòng. Đen ban hạ, cố chiều ghé vào trên bàn, trước mặt quán một đống nàng chưa thấy qua linh kiện. Trong tay hắn thành thạo mà lắp ráp trong tay máy tính linh kiện, còn ở cùng người nào nói chuyện thiếm. Hồng Long treo giải thưởng, ngươi phải thử một chút sau. Nghe nói chỉ cần phá giải hắn chỉ định an toàn tường, liền có thể bắt được một trăm vạn. Cố triều nhíu môi, ta nhưng không làm trái pháp luật sự tình. Lần này là cái nữ hải thanh âm, nói chính là tiếng Anh, Z, người gần nhất ở vội cái gì, luôn là không xuất hiện. Cố chiều sâu kín mà thở dài, không nói chuyện. Có thể chơi cái gì, còn không phải ở nhà mình bạo lực lao tỉ chi phối hạ nỗ lực học tập. Tay áo không đồng nhất tiểu tâm đảo qua trên bàn đinh ốp, hắn theo bản năng mà dỗi tay đi tiếp. Một bàn tay từ phía sau dỗi lại đây, nắm trên bàn cắp sạc. Đừng lộn xộn, này tuyến ta mới vừa lập chú ý tới sự tình không đúng, cố chiều quay mặt đi. Nhìn đến đứng ở hắn phía sau yêu quý, như là bị điện đến giống nhau, từ ghế trên nhảy dựng lên, "Tỷ, đây là cái gì?" Yêu quý hướng hắn lắc lắc trong tay hồng hồng lục lục tuyến. "Cáp sạc, làm gì dùng? Đây là liên tiếp ổ cứng cùng nội tồn, có thể đem số liệu ở ổ cứng cùng nội tồn chi ra truyền." "Z, nguyên lai like ngươi còn có tỷ tỷ a, lớn lên xinh đẹp, thân thể được không?" Đến từ thế giới các nơi mấy cái vong hưu nghe được câu kia tỷ, tức khắc bắt đầu bắt quái. Cố Triều như mày, câm miệng. Cố Triều mị mắt, ngươi làm ta câm miệng. Không phải, không phải. Cố Triều vội vàng xua tay, chỉ chỉ thai nghe, ta là làm cho bọn họ câm miệng. Ha ha, không thể tưởng được, giết ngươi cũng như vậy đúng thời điểm. Hoa, tỷ tỷ thanh âm hảo nai sở, có hay không ảnh chụp. Đem hai nghe tình âm, từ đầu thượng kéo xuống tới, Cố Triều bồi cái gương mặt tươi cười. Tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta công khóa đều làm xong, tác nghiệp viết xong, ngươi làm ta bối thư ta cũng bối xong rồi. Đúng rồi hắn kéo ra ngăn kéo, lấy ra phiếu điểm, đây là ta nguyệt khảo phiếu điểm, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Yêu quý nhận được trong tay, nghiêm túc nhìn nhìn. Các khoa thành tích đều ở đạt tiêu chuẩn điểm số trở lên, đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là hóa học, thế nhưng bắt được 92 phân. Lần này tính người quá quan. Yêu quý gật gật đầu, lần sau, ta muốn miên cấp trước 100. Cố chịu. Không phải đâu, tỷ chúng ta cả năm cấp 1.600 nhiều người. Yêu quý những mày, không được. Cố hướng sau xuống xuống nông, thở sâu, cắn sau nha mở miệng. Hành, ta nhất định hành. Vì nhà mình tiểu thí thí, không được cũng đến hành. chương 106-106. Máy tính ngùng ốc. Dựa theo nguyên chủ ký ức, trong nhà máy tính có cái gì tật xấu, đều là cố chiều tới tu. Xem bộ dáng này, cái này đệ đệ tựa hồ ở phương diện này rất tham hiểu. Yêu quý quét liếc mắt một cái hắn trên bàn máy tính linh kiện, ta muốn học máy tính mềm cứng kiện, ngươi dạy ta. Thời đại này. Điện tử kỹ thuật là hàng đầu kỹ thuật, nàng đương nhiên không thể lạc đơn vị. Cố chiều. Đăng ký cái di động ID hào đều đến hắn hỗ trợ tỉ tỉ, hiện tại còn muốn học mềm cứng kiện. Này có thể so hắn khảo cả năm cấp đệ nhất khó nhiều. Đương nhiên, ngoài miệng là không dám nói. Nghĩ nghĩ, cố chiều linh cơ vừa động, Tùy tay từ trên kệ sách kia một đống mềm cứng kiện tương quan thư tịch, tùy tiện rút ra một quyển, hai tay phủng đưa đến yêu quý trước mặt. Tỉ, cái này là nhất cơ sở máy tính tri thức. Ngày trước đem nó xem xong, đem thư nhận được trong tay, yêu quý mở ra bìa mặt nhìn xem lời mở đầu nội dung. "Hảo, ta có không hiểu hỏi lại ngươi." "Không thành vấn đề." Nay buồn chính là cờ ngôn ngữ tiến giai, lúc trước hắn tự học thời điểm, ước chừng gặp hai chú mới lộng minh bạch. Giống nhà mình lão tỉ loại này máy tính ngu ngốc, một tháng xem hiểu một chương hắn đều phục. Bồi Cười đưa nữ Vương giống nhau đem yêu quý đưa ra ngoài cửa, Cố Triều đem cửa đóng lại khóa lại, một lần nữa đem thai nghe đưa tới trên đầu. Ta đã trở về, cái kia hồng long các ngươi tra được là ai sao? Z, ngươi như thế nào như vậy sợ ngươi tỷ? Cố Triều xem một cái cửa, xác định Yêu Quý đã đi xa nghe không được, một lần nữa kêu ngạo lên. Cái gì kêu sợ, ta đó là nhường nàng. Phùng Thư trở lại phòng, Yêu Quý tắm rửa một cái, thay váy ngủ ra tới. Cố Mụ Mụ Sư Nhã đã đứng ở nàng giường sườn, giúp nàng thu thập khởi trên mặt đất dơ quần áo. Trên bàn nhỏ, trên khay canh gừng mở mịt nhiệt khí. Sư Nhã phụ quá một chén nhiệt chén trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng ái chi tình biết ngươi sợ mập lên mụ mụ không phóng đường đỏ thêm đến là táo cùng mật ong nhiệt lượng không cao mau thừa dịp nhiệt uống tiếp nhận đối phương đưa qua cốt xứ chén nhỏ yêu quý trầm rãi thiển suất một ngụm canh thêm táo hương hương vị cũng không quá rõ ràng cùng mật to ngọt là ấm áp lại thoải mái vị hà uống vậy uống nhiều điểm cố mụ mụ dùng khăn lông giúp nàng trà lau tóc giải thượng với nước trong giọng nói lộ ra vài phần thật cẩn thận biết ngươi gần nhất vội Mụ mụ cũng không dám quấy rầy ngươi, ngươi xem. Ngày mai ngươi có cái gì an bài sao? Biết đối phương là muốn hỏi nàng về cố gia sự tình, yêu quý từ nhỏ chén thượng nâng lên mặt, ta đã an bài hảo thời gian, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau về cố ra. Di vãng, mỗi lần nhắc tới cố ra, nữ nhi đều sẽ nổi giận đùng đùng. Cố mụ mụ nguyên bản còn lo lắng, lần này yêu quý không chịu trở về giúp lao ra tử quá ngày rỗ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Tới... Mẹ lại giúp ngươi thịnh một chén canh tiếp nhận yêu quý trong tay chén, nàng một lần nữa thịnh hảo nước canh đưa đến yêu quý trong tay, tới, lại uống một chén. Thiểu tâm cẩn thận, chớ có sở chén biên, nàng. Kiêu ngữ khí, giống như là cái nhắc nhở một cái không lớn lên hải tử. Yêu quý tiếp nhận chén, ánh mắt nâng lên tới, đối thượng đối phương đôi mắt. Nếu nàng mẫu phi không có mất sớm, nhất định cũng sẽ giống cố mụ mụ như vậy ôn nhu nữ nhân. Uống xong trong chén năng, đem chén phóng tới khay. Yêu quý tử trong bao lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới cố mụ mụ trước mặt, này đó tiền, ngài lưu chữ ra dụng. Không có việc gì, mụ mụ có tiền. Cố mụ mụ cười đem chi phiếu té ngã trở về, ngươi công ty không phải thiếu tiền sao, ngươi trước cầm đi dùng, sự tình trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, mụ mụ có biện pháp. Cầm. Yêu quý kéo qua cố mụ mụ bàn tay, đem chi phiếu đặt ở nàng lòng bàn tay, ta hiện tại có tiền, ngươi không cần lại như vậy tiết kiệm. Ngày mai lại tìm một cái người hầu trở về. Về sau này đó bưng trà đổ nước sự tình, ngươi không được làm. Hơi mỏng một tờ chi phiếu, nặng chiếu mà áp tay. "Hảo, kia mụ mụ trước giúp ngươi thu, ngươi dùng thời điểm lại chiều mụ mụ muốn." Cố mụ mụ cười ứng, vành mắt lại đỏ. Trải qua những việc này, nữ nhi là thật sự lớn lên hiểu chuyện. Chương 107, 107 Còn không có bay tới lục thân không nhận. "Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma." Sát hề giàn hề, hách hề tuyên hề. "Có phỉ quân tử." chung không thể huyên hề, quốc phong vệ phong kỳ áo. Ngày hôm sau sáng sớm, cố phu biết hiệu một quan, hành so một hương, đức hợp nhất quân cố triều một bên bối thư một bên xuống lầu, đi đến nhà ăn cửa, hắn dò ra đầu nhìn xem, không có ở bàn ăn biên nhìn đến yêu quý, như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, may mắn, cái kia ma quỷ còn không có rời giường. Hôm nay muốn bối chính là tiêu giao du, hắn còn không có học thuộc lòng. Vừa dứt lời, yêu quý thanh âm đã ở hắn phía sau vang lên. Ta là ma quỷ. Ai nói, ta là nói cố chiều xoay người, đem mông hướng ven tường rụt rụt, tỉ tỉ là ma quỷ. Ma quỷ dáng người. Yêu quý nghiêng hắn liếc mắt một cái, dơ tay đem một thứ ném qua đi. Cố chiều dơ tay tiếp được, trong tay là một chuỗi sáng lấp lánh chìa khóa, mặt trên còn có hạ ly mồ tỏ logo. Thì, đây là. Yêu quý hướng bên cạnh bàn dương dương cảm, đi xem, có thích hay không. Ngoài cửa sổ, đưa hóa nhân viên công tác chính đem một chiếc tân khoản hạ ly lộ vương tiểu tâm mà đẩy hạ xe vật tải Nắng sớm hạ, màu đen thân xe cùng trục bánh xe đều ở lấp lánh sáng lên. Thì, ta yêu người đã chết. Xông lên tiến đến, đem yêu quý bế lên tới dạo qua một vòng, cố chiều đi nhanh lao ra ngoài cửa, đỡ lấy nhân viên công tắc trong tay xe máy. soái qua soái Xem này lại đèn. Còn có cái này lưu tuyến tạo hình. Không. trừ bỏ chơi máy tính, xe máy là cố chiều lớn nhất yêu thích. Vì học kỵ xe máy, hắn cố ý từ nước ngoài sớm học bằng lái. Nay khoảng màu đen lộ vương mới ra khái niệm khoảng thời điểm, hắn cũng đã ở lưu ý, vẫn luôn ở chính mình kiếm tiền, chính là muốn chờ mãn 18 tuổi lúc sau mua một chiếc. Yêu quý tiếp nhận mễ giao đưa qua mũ giáp, nhẹ nhàng vứt cho hắn. Mãn 18 tuổi mới có thể lên đường. Biết. Cố chiều ha một hơi, kéo áo thun lao phản quang kính thượng cơ hồ có thể xem nhẹ cho bụi, quay mặt đi phương hướng yêu quý cười, cảm ơn tỷ Nhìn ra hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, yêu quý dơ tay đem mễ giao đưa qua mũ giáp ném cho hắn Cho phép ngươi ở cửa nhà khai một vòng Sau đó trở về ăn cơm Cố Triều đã có bằng lái Ở nước ngoài là hoàn toàn có thể lái xe Chỉ là dựa theo quốc nội giao quy Còn kém mấy ngày mới đến 18 tuổi Tạm thời còn không thể lên đường Là Cố Triều kích động mà đem mũ giáp mang đến trên đầu Nâng lên tay phải Hướng nàng kính cai em mở thức quân lễ Bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ Khai trầm một chút Cố mụ mụ sư nhã bọc tạp dề ra tới Cười nhắc nhở hắn một câu Đã biết Cố chiều thanh âm còn ở giữa không trung, người đã cưới mồ tỏ lao ra đi. Đưa xe người rời đi, mẹ giao đi theo yêu quý phía sau đi vào phòng khách. Tích tỷ, võ đinh thịnh thế kịch bản ta cho ngài lấy tới. Đây chính là ngài cái thứ nhất kịch bản phim, ngài nhưng nhất định phải hảo hảo xem xem. Còn có, ngày mai buổi tối có một cái yến hội. Đang nói, di động của nàng liền vang lên tới. Mẹ giao đem điện thoại truyền được, vị nào? Ngài hảo, ta là trương trăm năm tiên sinh trợ lý bành nhớ Trương Tiên Sinh muốn hướng yêu quý tiểu thư thỉnh giáo một ít vấn đề. Trương Trăm Năm Người là nói Nhạc cụ dân gian đại sư quốc bảo Trương Trăm Năm Không tuổi, Phải không Mễ Dao ha hả cười Người nếu là Trương Trăm Năm trợ lý Ta chính là Mạch Đương Na người đại diện Trương Trăm Năm đó là nhân vật nào Tuổi trẻ khi cũng đã hưởng dự trong ngoài nước đại sư Quốc bảo cấp bậc nhân vật Cổ pháp chế cầm đại sư Phi di chuyển người Người như vậy tìm yêu quý Vẫn là thỉnh giáo Khả năng sao Nàng còn không có bay tới lục thân không nhận, cho rằng nhà mình tích tỉ tiến vào đại sư cấp bậc. Mẹ Giao đem điện thoại cắt đứt, trong miệng còn ở Phun Tào. Hiện tại kẻ lừa đảo thật là, còn nhạc cụ dân gian đại sư, hắn còn không bằng nói chính mình là Hollywood đạo diễn đâu. Đang nói, một chiếc điện thoại lại đánh lại đây, lúc này đây là Trác Mộ dương. Tiểu Giao, chương trăm năm trợ lý điện thoại, ngươi nhận được không có. Mẹ Giao, vượng, không phải lừa dối điện thoại. Chương 108 108. Quả nhiên lại phiêu. Yêu quý một đầu tỷ bà khúc nhớ Trường An ở thi đấu trên đài diễm kinh bốn tòa. Một đoạn này video ở trên mạng cũng là bị rộng khắp truyền bá, không chỉ có hỏa biến internet, lại còn có một đường ra vòng, từ lưu hành âm nhạc vòng, một đường hỏa đến nhạc cụ dân gian vòng, thậm chí kinh động nhạc cụ dân gian vòng lão ngôi sao sáng trương trăm năm lão tiên sinh. Lão tiên sinh mấy năm nay vẫn luôn ở tận sức với thất truyền cổ nhạc khúc sửa sang lại công tác. Nghe thế đầu khúc lúc sau, hắn kinh ngạc phát hiện khúc là điệu cùng hắn thu thập đến thất truyền cổ khúc Tàng Thiên, nhớ Trường An thập phần tương tự. Bởi vậy cố ý gọi điện thoại lại đây, muốn hướng yêu quý thỉnh giáo. Tích tỷ, thật sự thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ngài đừng lo lắng, ta lập tức hướng bọn họ xin lỗi, làm Chương Tiên sinh lại cho ngài một cái cơ hội. Nghe Mễ Dao lắp bắp mà thuyết minh tình huống, ngồi ở bên cạnh bàn yêu quý, nhàn nhạt, nhạt mà bung sữa bỏ ly. Không cần. Tương lượng một chương khăn giấy lau lau khỏe môi, yêu quý đứng lên. Hắn tưởng hướng ta thỉnh giáo, vậy làm hắn tới gặp ta. Văn võ ba quan muốn thấy nàng, đều phải quỳ trở. An nói khép nép mà lấy lòng người khác, kia cũng không phải là nàng sẽ làm sự. Mẹ giao. Xong con bê. Nhà mình tích tỷ quả nhiên lại phiêu. Cố chiều nhéo cái ly, không dám ra tiếng. Như vậy đại sư nhìn chúng chính mình nữ nhi, làm mụ mụ tự nhiên không hy vọng nữ nhi bỏ lỡ cơ hội. Cố mụ mụ sư nhã đứng lên, tiểu tích a, ta xem, vẫn là... Yêu quý nghiêng mắt nhìn qua, đối thượng nữ nhi tầm mắt, sư nhã mạc danh điệu tâm đầu căng thẳng. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm giác được trước mặt nữ nhi, có chút là người. Nhìn thôi đã thấy sợ. Cái loại này sợ hãi, không phải khiết đảm, mà là một loại khó có thể hình dung thần phục chi tâm. Tựa hồ ở trước mắt cái này nữ hài tử trên người, có một loại đồ vật, làm người nhịn không được muốn nghe theo nàng, cho rằng nàng là đúng. Cố mụ mụ đến bên miệng nói, lại nuốt trở về. Ta đi thay quần áo. Yêu quý xoay người đi ra nhà ăn, mẹ giao nhéo nhéo di động, rốt cuộc vẫn là không dám đem điện thoại đánh trở về. Đổi hảo quần áo hướng mẹ giao giao đãi vài câu, một nhà ba người ngồi trên xe chạy về cố gia lao chảnh. Cố gia ở đế đô cũng là nhà giàu, như vậy đại nhật tử tự nhiên cũng là khách khứa không ít. Trong phòng khách, hoặc đứng hoặc ngồi ở mười tới vị khách nhân, lão nhân gia kế huyền thê tử cố lao thái thái ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế trên, cùng vài vị khách khứa nói chuyện phiếm. Thái thái đã trở lại. Người hầu nhìn đến sư nhã vào cửa, vội vàng đem ba người làm tiến phòng khách. Nghe được người hầu thanh âm, nói chuyện phiếm các tân khách, đều là xoay mặt nhìn qua. Thượng một lần, yêu quý ở lão nhân ra bảy chín đại kỳ thượng, đánh vỡ cô ra ra truyền lưu hương, đại náo lúc sau rời đi cô ra sự tình, mọi người đều giành mạch. Hiện tại vị này thế nhưng trở về cô ra, đừng nói là khách nhân, liền cô lao ra tử con riêng Lê Bình Minh đám người cũng đều là vẻ mặt ngoài y mớn. Ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế trên cô lao thái thái trên mặt ý cười trầm xuống, đứng lên, đem quải trượng thật mạnh trên sàn nhà một kích, Lão Thái Thái vẻ mặt nghiêm khắc, cố ra mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi còn dám trở về? đã sớm nghe cháu gái Lê sơ tình cáo quá trạng, nói yêu quý ở trường học khi dễ nàng, hiện tại đối phương chủ động đưa đến trước mắt, Lão Thái Thái tự nhiên sẽ không bỏ qua cỡ trách nàng cơ hội. cố mụ mụ Lê nhã bổi cái gương mặt tươi cười, muốn giúp nữ nhi nói cái tỉnh, mẹ, tiểu thích nàng, duỗi tay giữ chặt mẫu thân cánh tay. Đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Yêu quý như vào chỗ không người, hai tay cắm túi, màu đen máy xe ủng không khách khí mà dẫm tiến phòng khách. Đứng ở ra ra linh đài trước, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở lao thái thái kia trương khắc nghiệt mặt già. Đây là chúng ta cố ra địa phương, hôm nay là ta thân sinh ra ra ngày rỗ, ta dựa vào cái gì không thể trở về. chương 109-109, vỗ mông ngựa đến vó ngựa thượng. Đứng ở linh trước bàn yêu quý, trên mặt cũng không có quá rõ ràng sắc mặt giận dữ. Nhiều năm thân cư địa vị cao khí thế, thực tự nhiên mà toát ra tới. Đối thượng ánh mắt của nàng, cho dù là ngày thường luôn luôn tác vai tắc phúc cố lao thái thái, cũng là trái tim vừa kéo chịu. Không hồi nháo, không la lối khóc lóc, còn như vậy nhanh mồm dẻo miệng. nha đầu này khi nào học thông minh. Cố lao thái thái nghiêng liếc mắt một cái sư nhã, thực tự nhiên mà cho rằng đây là nàng giúp đỡ yêu quý bảy mưu tinh kế. Ừ, một cái hạ không được mặt bản con hát cũng tưởng cùng nàng đấu. Hôm nay là người ra gia, gia đại nhật tử niệm ở ngươi đối ra ra còn tính hiếu thuận, ta bất hỏa ngươi so đo." Lão thái thái Trừng liếc mắt một cái sư nhã, lạnh lùng một hừ, thất thần làm gì, còn không cho lão gia tử thượng nén hương. Cố Triều nghe được không tao hứng, nhíu mày muốn phát tác, lại bị sư nhã giữ chặt. Sư nhã nguyên bản chính là cái ôn nhu tính tình, hơn nữa yêu quý lần trước đánh nát gia truyền phỉ thúy chín sư lưu hương, nàng cũng là tự nhận đối lý. Mặc kệ nói như thế nào, đều là con dâu. Lão gia tử sinh thời cùng nàng có chút hiểu lầm chính là mấy năm nay đối hai đứa nhỏ cùng nàng cũng là nhiều có chiếu cố lão nhân ra một năm tròn ngày dỗ như vậy đại nhật tử sư nhã cũng không muốn làm khách khứa cùng lao thái thái khởi xung đột tiếp nhận người hầu đưa qua hương sư nhã đi vào linh đài trước mang theo một đôi nhi nữ cung cung kính kính mà cấp lão nhân dâng hương hành lễ lúc này sân đã xử tiến mấy chiếc xe mọi người sôi nổi quay mặt đi sư nhã nhận ra cầm đầu kia chiếc là cố gửi bắt xe nhẹ nhàng kéo kéo yêu quý cánh tay trong chốc lát thấy nhị thúc Hảo Hảo nói chuyện. Yêu quý không ra tiếng, mang theo vài phần tò mò nhìn về phía thính môn phương hướng. Người hầu cùng quản gia kéo ra môn, bạn bánh xe nhẹ nhàng nghiền quá mặt đất thanh âm, một con xe lăn sử tiến thính môn. Trên xe lăn nam nhân cũng chính là 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, trên người bộ màu đen y hề trang, áo trên túi thượng đường một đóa làm pháo hoa dùng màu trắng sơn trà. Ngọc Bạch mặt bị hắc y ánh đến càng hiện thuần thúy, tinh xảo ngũ quan như tinh điêu tế chắc đại gia lối vẽ tỉ mỉ thấy rõ kia trương khí chất nhõn nhã, lại không mất quý khí mặt, yêu quý trái tim thật mạnh mẽ dựng Lục hoàng thúc, kiếp trước phụ hoàng huynh đệ mười mấy cái, chỉ có lão lục là một mãi đồng bào thân huynh đệ. hắn không chỉ có giúp đỡ yêu quý phụ thân ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đối từ nhỏ không có nương yêu quý nhất sủng ái, nhân mẫu phi được sủng ái, phụ vương lập bầu tử cố triều vì thái tử. kết quả, cho đến mặt khác trong cung ghen ghét, thừa hoàng thượng ra cung khi đêm tập đông cung chuẩn bị diệt trừ bọn họ tỷ đệ. Lục hoang thúc vì bảo hộ nàng cùng đệ đệ thân chung số kiếm, lúc sắp chết còn đem nàng chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Nhiều năm trôi qua, tái kiên cố nhân, cho dù là thâm trầm như yêu quý cũng là lỡ lời kinh hô ra tiếng. Lục thúc, trong phòng đều là người, đại gia cũng không có rõ ràng yêu quý này một câu xưng hô. Cố gửi bắc cũng chỉ là mơ hồ nghe được một cái thúc tự. Nghe được kia quen thuộc lại đã lâu thanh âm, cố gửi bắc điện thoại cũng chưa nói xong, người liền quay mặt đi. Tiểu tích, ánh mắt xuyên qua mọi người nhìn đến đứng ở linh đài trước yêu quý, cố gửi bắc đấy mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. chúng ta quay đầu lại bàn lại, tùy tiện ứng phó một câu, đưa điện thoại di động giao cho trợ lý. ngươi trở về. khu cố gửi bắc ngăn chặn trong lòng vui sướng, thanh thanh giọng nói, cứ việc không cho chính mình hiển lộ ra quá nhiều cảm xúc. ra ra nhìn đến ngươi trở về, nhất định thật cao hứng. sư nhã nhẹ nhàng chạm vào yêu quý cánh tay, yêu quý phục hồi tinh thần lại, đi tới đỡ lấy cố gửi bắc xe lăn. tới, ta đợi ngài tiểu thương, cố tổng hắn. Không đợi trợ lý nói xong, yêu quý đã đỡ lấy cố gửi bắt xe lăn tay vị. Cố lao thái thái cùng lê sơ tình đồng thời âm âm cười. Yêu quý này mông ngừa khẳng định lại chụp đến vó ngựa thượng. chương 110-110 sủng chất nữ cuồng ma đã thượng tuyến. Thiên tri tiêu tử cố gửi bắc, không chỉ có là xa gần nổi tiếng học bá, còn đã từng là tuổi trẻ nhất thế giới bị đả quán quân. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, chỉ có thể vây ở trên xe lăn hắn. Trong xương cốt chính là kiêu ngạo thật sự, ghét nhất chính là người khác đem hắn đường người tàn tận. Có một lần thượng sơn núi thời điểm, trợ lý chính là giúp hắn đẩy một phen xe lăn, kết quả đã bị một đốn thoá mạng. Trợ lý chạy chầm lại đây, nguyên bản chuẩn bị giúp đỡ yêu quý chăn chắn nuôi tên. Cố gửi bắc cùng yêu quý này quan hệ biệt nữ một năm, hôm nay yêu quý chịu trở về, cũng coi như là thoáng hoán hợp. Trợ lý chỉ sợ cố gửi bắc lần này tính tình, hai người quan hệ liền sẽ nháy mắt trở lại trước giải phóng. Nào nghĩ đến cố gửi bác hơi hơi sơn mặt, môi mỏng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cảm ơn. Trợ lý. Hắn không nghe lầm đi. Không tức giận, không trở mặt, còn cảm ơn. Nhà mình chất nữ khách khí cái gì? Yêu quý ngồi xổm xuống, đỡ lấy cố gửi bác đặt ở trên tay vịn bàn tay, tiểu thúc, trước kia là ta tùy hứng không hiểu chuyện, ngài có thể hay không tha thứ ta. Kỳ thật cố gửi bác bình tĩnh lại lúc sau, vẫn luôn cũng đang hối hận. lư hương lại đáng giá, bất quá chính là cái vật chết Nha này quan trọng nhất, không phải là người sao. Đại ca liền lưu lại như vậy hai đứa nhỏ, tiểu nha đầu chính là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, thật đuổi đi nào bỏ được. Lâu như vậy, khí sống tiêu. Hiện tại yêu quý chủ động xin lỗi, đương thúc thúc nào còn đoan được. Tiểu thúc lúc ấy thái độ cũng không tốt, không nên đuổi đi người. Bàn tay nâng lên tới, xoa xoa yêu quý đầu tóc, cố gửi bác ngự khí là đã là một mảnh ôn nhu, này đã hơn một năm, người chịu ủy khuất. kia yêu quý rời đi đỡ ở cố gửi bác quyển mạch thượng ngón tay. Nâng lên mặt, về sau chúng ta còn dọn về tới chủ đi. Vừa mới giúp hắn đem quá mạch, cố gửi bắt tình huống nàng đã hiểu rõ như tâm. Khó là chỗ khó, bất quá. Có thể chị, chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian hệ thống trị liệu, nàng mỗi ngày chạy tới chạy lui phiền thoái, đương nhiên là dọn về tới tương đối phương tiện. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là bởi vì lê ra người. Phía trước yêu quý tính tình xúc động, ngấm ngầm dở trò nhi tự nhiên là so bất quá lê ra mấy khẩu tử. Đối phương lòng ngông giả thú. Yêu quý sớm đã nhìn thấu thấu. Cố gửi bác lại thông minh, cũng chỉ có một người, húng chi hiện tại chân còn tàn tật. Làm hắn một người ở cái này ổ sói, nàng cũng không yên tâm. Thời trước cung đấu tranh thiên hạ, thái hổ cái dạng gì ám chiêu vô dụng quá. Cố ra gia sản tuy rằng so ra kém thiên hạ, lại cũng xưng được với phú khả địch quốc. Như vậy một phần gia sản, tuyệt đối không thể rơi xuống lê gia này đó bạch nhãn lang trong tay. Cố lao thái thái mắt thấy yêu quý răm ba câu liền đem cố gửi bắc hống đến như vậy vui vẻ. Trong lòng đã không mau, nghe nói yêu quý muốn dọn về tới, xúc động dưới nơi nào còn không chế được trụ. Người cho rằng này cố ra là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không đợi yêu quý trả lời, cố gửi bắc đã quay mặt đi. Cố ra là địa phương nào? Nam nhân ôn nhu liếm khởi, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một thế hệ gia chủ uy nghiêm, tiểu tích họ cố, cố ra chính là nàng gia, nàng tưởng khi nào trở về, liền khi nào trở về. Lúc trước sự tình, cố gửi bắc sau lại cũng cẩn thận cha quá. Yêu quý cố nhiên có sai, lê ra mấy khẩu tử nếu là không cố ý kích nàng, nàng như thế nào có thể làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Bởi vì phụ thân lâm trung phó thác, cố gửi bắc cũng vẫn luôn cấp mẹ kế lưu chữ vài phần mặt mũi. Sự tình qua đi đã hơn một năm, đứa nhỏ này ăn đau khổ, có giao hấn, còn muốn nàng thế nào. Nay cố ra, còn không tới phiên một ngoại nhân làm chủ. chương 111-111. Một đao liền linh cố thần y về. Đồng hoa vạn dặm đan đường núi. Phượng Hoàng Con thành với lao Phượng Thanh, ngày thường luôn luôn đối chính mình thập phần tôn trọng cố gửi bắc, lại lại như vậy che chở nha đầu này. Cố Lão Thái Thái tức giận đến toàn thân thẳng run run, lại không dám thật sự đối cố gửi bắc trở mặt, dứt khoát cậy ra lên mặt trang khởi bị khuất tới. Hảo, hảo a, Lão gia tử mới vừa đi một năm, các ngươi cứ như vậy đối ta, sớm biết rằng ta lúc trước nên đi theo Lão gia tử cùng nhau đi, đỡ phải các ngươi xem ta không vừa mắt. Ai ra, ta trái tim, không được. Hôn mê hôn mê. Tay che lại ngực, nàng nửa híp mắt trang bệnh tới. Thấy lao thái thái phát bệnh, mọi người đều khẩn trưng lên. Lao thái thái. Nãi nãi. Lê sơ nắng ấm sư nhã trước hết xuống tới, một tả một hưu đỡ lấy lao nhân ra cánh tay. Người hầu cùng quản gia vội vàng chạy đi, một cái đoan thủy một cái lấy dược. Các khách nhân cũng đều là quan tâm mà vây quanh lại đây, lo lắng mà nhìn chăm chú vào cố lao thái thái mặt. Yêu quý tách ra mọi người đi vào tới, nghiêng liếc mắt một cái sắc mặt đỏ Đôi mắt nửa mị, dương miệng đại thở dốc cố lao thái thái. Đây là cấp hỏa công tâm, nếu là chờ xe cứu thương lại đây, người liền xong rồi. Ta biết một cái phương pháp sản xuất thô sơ tử, chỉ cần phóng lấy máu thì tốt rồi. Giơ tay bắt lấy lao thái thái tay phải, nàng nâng lên tay phải, lắc lắc trong tay dao gọt hoa quả. Có điểm đau, ngài nhưng kiên nhẫn một chút. Phóng, lấy máu. Cố lao thái thái híp đôi mắt nửa mở khai, nhìn đến yêu quý trong tay chói lọi dao phâu thuật, tức khắc sợ tới mức một giật mình thở hổn hển khẩu khí, nàng mở miệng muốn ngăn cản. Chậm! yêu quý giơ tay chém xuống, mũi lao đã đâm vào nàng đầu ngón tay. Tay đứt ruột sót, tiêu kêu một cái xuyên tim đau. Lão thái thái phát ra một tiếng trung khí 10 phần thét chói tai, đau đến thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên. Mọi người nhìn nàng mở đại đại, tinh thần đầu 10 phần đôi mắt, đều là vẻ mặt kinh hỉ. Không thể tưởng được Cố tiểu thư còn hiểu y y thuật. Đúng vậy, này biện pháp cũng thật linh, lão thái thái lập tức liền tỉnh. Cố lao thái thái che lại bị chắt đến sinh đau ngón tay, trong lòng hận không thể đem yêu quý băm thành nhân thịt, cố tình còn vô pháp phản bác. Tổng không thể nói chính mình vừa mới là trang bệnh đi. Yêu quý hoàng còn dính huyết mũi đau, trên mặt như cũ là nghiêm trang thần sắc. Ta xem ngày này sắc mặt vẫn là có điểm ứng hồng, lại giúp ngài phóng phóng tay phải. Lại phóng, nàng liền thật sự kêu 120. Không cần không cần. Vừa mới còn chóng váng đầu không đứng được cố lao thái thái, hoặc đến từ trên sofa đứng lên. Xúc đến cháu gái lê sơ tình bên cạnh người, ta hảo, thật sự hảo. Người hầu cùng quản gia đứng ở bên cạnh, một cái nheo dự bình, một cái phùng ly nước, cũng là đầy mặt mà kinh ngạc cảm thán chi sắc Tiểu thư này lấy máu biện pháp, thế nhưng so dược còn linh. Trong chốc lát nhất định phải thỉnh giáo một chút tiểu thư này huyết như thế nào phóng, chờ lần tới lao thái thái tái phạm bệnh thời điểm, bọn họ cũng có thể thử xem chiêu này. Ngài thân thể không thoải mái, này đó đón đi giúp về sự tình, chúng ta xử lý liền hảo đem trái cây tiêm ở đầu ngón tay thượng xoay hai vòng, yêu quý hợp chỉ nắm lấy đem dao khép lại, lại mở miệng ngự khí đã là thể mệnh lệnh. sơ tình tỷ còn không đỡ lão nhân ra lên lầu nghỉ ngơi, lão thái thái không phải tưởng trang bệnh sao? vậy làm nàng trang cái đủ, cố gia lão gia từ ngày dỗ đều có cố gia người tới chủ trì, dùng không được này lão thai hỏa ở chỗ này trước mắt, tới tới tới, sư nhã cười hướng các khách nhân nâng lên tay phải, chư vị đừng đứng, mau ngồi, chiêu đại không chu toàn chư vị thứ lỗi. Mau đem trả bánh mang lên. Cố triều. Yêu quý hướng mẫu thân gật gật đầu, xoay người mang theo cố triều đi hướng cửa, chúng ta đi tiếp đại khách nhân. Cứ như vậy, không hiện sơn không lộ thủy. Yêu quý nhẹ nhàng liền hóa giải cố lao thái thái ám chiều, thuận tay đem trận này ngày dỗ nghi thức sân nhà quyền không chế, tử cố lao thái thái trong tay lấy về tới. chương 112-112. Hôm nay liền như thế nào lăn ra đây? Thấy lao thái thái bình an không có việc gì. Các tân khách cũng đều yên tâm, một lần nữa nhập tòa nói chuyện thiếm. Cố Lao Thái thái tâm bất cam tình bất nguyện, lại dám chỉ có thể nhậm Lê Sơ tình đỡ lên lầu. Nguyên bản là tưởng trang bệnh, bác yêu quý cùng Cố gửi bắc một thân nước bẩn, làm cho bọn họ ở các tân khách trước mặt mất mặt, rơi xuống một cái không hiểu chuyện khí bệnh trưởng bối tội danh. Nào nghĩ đến, đến cuối cùng bồi sân nhà không nói, trên tay còn bị chặt một đao. Đứng ở thang lầu thượng, nhìn chăm chú vào trong phòng khách yêu quý, Cố Lao Thái thái thiếu chút nữa đem răng giả cắn. Cái này nha đầu chết tiệt kia, càng ngày càng con khéo, tuyệt đối không thể làm nàng lưu lại. Tiểu thúc đều đáp ứng rồi, chúng ta ngăn được sao? Hử? Cố Lao Thái thái hừ lạnh, ta có biện pháp đuổi đi nàng một lần, liền có biện pháp đuổi đi nàng lần thứ hai. Trong lòng nảy sinh ác độc, trên tay ra sức, không cẩn thận đụng tới chỉ thượng vết đau, đầu ngón tay lại là một trận xuyên tim đau, Cố Lao Thái thái hít hà một hơi. Người cái này nha đầu ngốc, xem nàng chát ta như thế nào không biết ngăn đón. Ta lê sơ tình vẻ mặt vô ngữ, Ngài vừa rồi vượng thành như vậy, ta không phải sợ ngài thật sự xảy ra chuyện sao? Cố Lao Thái Thái vô ngữ cứng họng, ta đó là trang. Nâng lên tay nhìn xem đầu ngón tay thượng còn ở lưu huyết miệng vết thương, nhìn nhìn lại dưới lầu cố ra người, Cố Lao Thái Thái chỉ tức giận đến trái tim kéo chặt, hô hấp đều là một trận rồn rợn. Lê Sơ Tình chỉ đương nàng lại ở trang, xem một cái dưới lầu, không ai nhìn chúng ta, ngài đừng trang. Người Cố Lao Thái Thái tức giận đến thiếu chút nữa cơ tim lạnh, còn không đỡ ta đi vào. Trong phòng khách có sư nhã chiếu cố, cửa cố chiều phụ trách đón đi dứt về. Yêu quý hai đầu chạy đồng thời, còn chỉ huy trong phòng bếp lâm thời mời đến giúp việc bếp núc nhóm chuẩn bị điểm tâm nước trà, hết thể đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Sư nhã phụ trách chiêu đại nữ khách, cố gửi bác tắc ngồi ở trên xe lăn, cùng nam khách nhóm nói chuyện thiếm. Nhìn một bộ đương gia chủ mẫu tư thái yêu quý, càng xem càng thuẫn mắt, càng xem càng thích. Rơi nhà một năm, đứa nhỏ này quả nhiên là tiến bộ không ít một lát, Lê Sơ Tình Phụ thân Lê Bình Minh cũng mang theo Thê Tử Tôn Uyển, Nhi Tử Lê Sơ Ninh cùng nhau trở về. Nhìn đến đang ở hướng quảng gia dò hỏi tiệc rượu an bài yêu quý, ba người đều là ngẩn ra. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng như thế nào đã trở lại? Tôn Uyển cau mày hỏi. Nhiều như vậy khách nhân, ngươi không cần làm khó dễ nàng. Lê Bình Minh nhắc nhở Thê Tử một câu, đáy mắt hiện lên một mặt giác độc chi sắc, trên mặt lại là lộ ra tươi cười. Tiểu Tích đã trở lại thật tốt quá. Ta nguyên bản còn lo lắng. Ngươi cùng gửi bác cáo kỉnh, không chịu trở về. Chúng ta đều người một nhà, tiểu thúc cũng là vì ngươi hảo, về sau nhưng đừng lại nháo tiểu hài tử tính tình. Người một nhà, ngươi cũng sướng. Yêu quý nghiêng liếc mắt một cái nam nhân ngụy trang ra tới sát mặt, trong lòng càng thêm thượng vài phần đề phòng. Cái này lê bình minh, quả nhiên so với hắn cái kia ngu ngốc nữ nhi muốn lịch hại chút, khó trách lúc trước cố lao ra tử sẽ đem hắn đường thân nhi tử xem. Cắn người cậu không gọi càng là giống lê bình minh như vậy nhìn qua vô hại nhân vật càng là tàn nhẫn độc ác hôm nay là gia gia ngày rỗ chúng ta nể đương thân cháu gái thân cháu gái không trở lại tân hiếu ai cấp lao nhân già dập đầu dân hương yêu quý cố tình tăng thêm thân cháu gái thân cháu gái mấy chữ ngữ khí đúng rồi tiểu thúc nói làm chúng ta dọn về tới trụ đại bá cùng bá mẫu không ý kiến đi làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt nhì, lê bình minh một vạn cái không muốn làm sao có thể nói được xuất khẩu lê bình minh cười nói Nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi trở về, đại bá cao hứng còn không kịp. Vậy là tốt rồi. Yêu quý nâng nâng tay phải, ý bảo người hầu đem điểm tâm phóng tới trên bàn. Vậy phiền thoái đại bá thông chi tỷ tỷ một tiếng, làm nàng hôm nay buổi tối phía trước, đem ta phòng đằng ra tới. Chỉ bằng bọn họ, cũng tưởng tu hú chiếm tổ. Lúc trước lê sơ tình như thế nào dọn đi vào, hôm nay liền như thế nào lăn ra đây. Chương 113-113. Chống lưng. Coi chừng tích như vậy kêu ngạo. Lê Bình Minh một nhà ba người đều là tức giận đến trái tim thẳng chịu chịu. Xem thê tử tôn ánh kìm nén không được muốn phát tác, Lê Bình Minh dơ ra bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng, trên mặt như cũ cười ha hả. Hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ngươi tưởng trụ nào gian liền trụ nào gian. Những năm gần đây, Lê Bình Minh vẫn luôn ở cố gửi bắc cùng người ngoài trước mặt, xây dựng hảo đại ca nhân thiết. Hiện trường nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nhiều như vậy lỗ tai nghe, nếu hắn phản bác, nhiều năm nỗ lực chẳng phải là thất bại trong Này một câu, yêu quý kỳ thật chính là cố ý phép khích tướng. Như vậy ủy khuất cũng có thể nhẫn, cái này Lê Bình Minh quả nhiên cũng đủ tàn nhẫn. Hảo, vậy cảm ơn đại bá. Yêu quý xoay người lại đến chủ thính, xe đã an bài hảo, đại gia thỉnh lên xe đi. Lê Bình Minh nhìn chăm chú vào nàng bối cảnh, âm thầm mà cắn cắn răng hàm sau. Đại gia phân công nhau lên xe, cùng nhau tới cố lao ra tử mộ địa. Đi vào trên sườn núi, xa xa liền thấy mộ bia đứng hai bóng người. Hôm nay là lão chiến hữu đại nhạn tử, Giang lão gia tử cũng là cố ý lại đây tự mình tế bái. Giang gia thực lực so với Cố gia chỉ có hơn chứ không kém, nhìn đến hắn, mọi người đều là chủ động lại đây đánh bắt tiếp đón. Lê Bình Minh chạy chậm hai bước nên lại đây, cười đến rất là lấy lòng, "Giang lão, ngài xem ngài chân cẳng không hảo còn tự mình đi một chuyến, về đến nhà ngồi ngồi không phải được rồi." Lê Bình Minh cười đến lấy lòng, "Giang lão, ngài này chân cẳng không tốt, về đến nhà ngồi ngồi chính là, hà tất tự mình lên núi?" Giang lão cười, lão cô chính là ta nhiều năm huynh đệ, hôm nay là hắn ngày rỗ, như thế nào cũng muốn tới tự mình kính ly rượu. Giang ra ra hảo. Lê Sơ nắng ấm Lê Sơ Ninh hai người cũng là chủ động đi tới, cùng lao nhân ra chào hỏi. Giang lão nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, nhìn đến đẩy cố gửi bác lại đây yêu quý, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Này công phu, người hầu cùng quản gia đã đem mang đến tế phẩm ở cố lao ra tử mộ trước dọn xong. Lê Bình Minh lặng lẽ hướng nhi tử làm ánh mắt, Lê Sơ Ninh đi tới. Ớn quá mâu thân điểm tốt hương, kéo kéo quần áo đi vào mộ bia trước, chuẩn bị cấp lao ra tử thượng đệ nhất nén hương. Hôm nay tới khách cửa, tức có cố gia bạn bè thân thích, cùng tộc trưởng bối văn bối, còn có cố thị kỳ hạ mấy cái đại cổ đông. Này đệ nhất nén hương nhìn như chính là một cái việc nhỏ, trên thực tế lại là thâm ý sâu sắc. Dĩ vãng, này đệ nhất nén hương hoặc là là cố gửi bắc, hoặc là là cố triều thượng. Nếu lê bình minh đã sớm giao đái quá, muốn cho lê sơ ninh cấp được cái này đầu hương chính là muốn hướng mọi người ám chỉ, bọn họ Lê Thị ở cố gia địa vị. Hôm nay là lão Giang một năm tròn ngày rỗ, đại gia có thể tới ta cũng rất cao hứng. Giang lão gia tử ha hả cười, trống quải về phía trước mại một bước, vừa vặn ngăn trở Lê Sơn Ninh, nâng lên tay phải, thân thiết về phía yêu quý vẫy vây, tích nha đầu, ngươi ra ra trên đời thời điểm đau nhất ngươi, hôm nay A ngươi cấp gia ra thượng đệ nhất nén hương, hắn ở thiên có linh khẳng định cũng cao hứng. Sống như vậy số tuổi. Lão ra tử quá kiểu so tôn ánh đi lộ đều nhiều Lê ra người ý tưởng Hắn đã đoán được vài phần Cố lao đã qua đời Cố gửi bắc là cái tàn tật Hắn như thế nào cũng không thể làm cố nhân lúc sau chịu hủy khuất Lo lắng yêu quý quá coi thường không ra này đó Lão ra tử chủ động đứng ra cấp yêu quý chống lưng Giang gia gia đại nghiệp đại Giang Lão gia tử lại đã từng thân cư địa vị cao Hắn lên tiếng ai còn dám phản bác Kỳ thật yêu quý sớm đem lê ra người động tác xem ở trong mắt Nguyên bản đã chuẩn bị ngăn cản Giang lão gia tử chủ động ra mặt, nàng cảm kích về phía lão nhân ra cười, đem bậc lửa hương phân cho Cố Triều ba con. "Tiểu Triều, ngươi là Cố gia trưởng tôn, cùng ta cùng nhau cấp gia gia phía trên hương." Chương 114 114. Áo choàng nhiều hơn ẩn hình đại lão. Một câu Cố gia trưởng tôn, bất động thanh sắc mà đem Lê Sơ Ninh vẽ ra Cố gia đời cháu. Cố Triều rốt cuộc con nhỏ, không hiểu này đó, nghe lời mà tiếp nhận hương cùng yêu quý cùng nhau đi vào lão nhân gia mộ trước, nghiêm túc mà phủng hương đã bái tam bái. Tỷ đệ hai người cùng nhau đem hương cắm vào lư hương. Cố gửi bác ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt quét liếc mắt một cái đứng ở đối diện đại ca Lê Bình Minh, bất động thanh sắc gật gật đầu. Đại tẩu đến phiên ngài. Nay một câu, hắn gọi không phải tôn ánh, mà là cố mụ mụ sư nhã. Lao ra tử lưu lại di trúc, trong nhà cổ phần chia làm tam phần, để lại cho ba cái nhi tử, Lê Bình Minh cũng chiếm một phần. Bởi vì yêu quý phụ thân mất sớm, cố gửi nam kia một phần tạm thời giao cho cố gửi bác lý cứ như vậy, cố gửi bắc thực tự nhiên mà quản lý đại đa số cổ phần, thuận lợi tiếp nhận cố thị. kết quả này làm lê bình minh rất là khó chịu. bởi vậy, tự lao nhân già qua đời lúc sau, hắn cũng là dần dần mà bại lộ chính mình dạ tâm. cố gửi bắc làm như vậy, chính là muốn cấp đối phương gõ một gõ chuông cảnh báo. kính ngươi, ngươi chính là đại ca. nếu là phiên mặt, ngươi liền thí đều không phải. rốt cuộc, huynh đệ một hồi, cố gửi bắc là trọng cảm tình người. từ nhỏ lê bình minh đái hắn cũng không tồi ở hắn sau khi bị thương lúc sau, Lê Bình Minh cũng là giống thân ca, ca giống nhau an ủi hắn chiếu cố hắn, cố gửi bắc cũng là cảm kích. nhìn sư nhã cấp lao nhân ra thượng song hương, Lê Bình Minh rũ lông mi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thê tử cùng nhi nữ, ý bảo bọn họ không cần phát tác, hắn liền nhẹ giọng mở miệng gửi bắc a, tới phiên ngươi. trên mặt cười, nam nhân trong ánh mắt lại là một mảnh êm lánh chi sắc. mọi người thượng hương, một lần nữa xuống núi đi nhà ăn ăn cơm. sơ tỉnh tôn cười nhẹ nhàng đẩy một phen nữ nhi còn không đỡ Giang ra ra điểm. Không cần, không cần. Giang lão xua xua tay, né tránh lê sơ tỉnh cánh tay, từ ăn tích nha đầu cho ta rực a ta nảy tay giả chân yếu linh hoạt đâu. Nếu không phải hôm nay leo núi, quải trượng ta đều không cần. Ngài nói chính là cố tiểu thư. Nhưng còn không phải là chúng ta tích nha đầu. Giang lão ra tử cười đỡ lấy yêu quý cánh tay, ta nói cho các người, liền thương vân cẩm đều mệnh chúng ta tích nha đầu phương thuốc khai đến cao minh đâu. Thương vân cẩm kia chính là danh y Mọi người đều là biết. Giang lão ra tử như vậy ai, ai còn có thể không tin. Khó trách, vừa mới cố lao thái thái té xỉu, cố tiểu thư một đao liền cấp trị hết. Mọi người một đường xuống núi, một đường còn ở nghị luận. Cố ra mọi người nghe được trong thai, lại là mỗi người mắt to chừng mắt nhỏ. Yêu quý! Nàng! Nàng con sẽ y y thuật. Sư nhã nghi hoặc mà giữ chặt cố chiều cánh tay, tiểu tích học không phải trang phục thiết kế sao, khi nào sửa học y thề. nay ngài liền không hiểu sao. Cố hướng nhà mình lão mẹ chớp chớp mắt, hạ giọng cái này kêu ẩn hình đại lão ta nói cho ngài, tỷ của ta nói không chừng còn có khác áo chàng đâu. Từ kiến thức quá yêu quý đem 500 đồng tiền phá mạch sứ biến thành 1.500 vạn đồ cổ lúc sau, cố triều cũng đã đối nhà mình lão tỷ lao mắt mà nhìn. Trước nay không học quá cưới ngựa, thuật cưới ngựa kinh động toàn điển phạm. Trước nay không học quá bà tỷ, một khúc kinh bốn tòa. Xe y thì thuật tính cái gì? Đại ẩn ẩn với thị. Nhà mình Lao tỷ khẳng định là cố ý che giấu thực lực, mặt ngoài không học vẫn không nghề nghiệp, kỳ thật táo choạng nhiều hơn đại lão. Nhìn chăm chú vào đi ở phía trước cách đó không xa yêu quý, Cố Triều Ám hạ quyết định, hắn cũng muốn hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không thể cấp đại lão tỷ tỷ mất mặt. Lấy ra mấy khẩu tử đi ở mặt sau, nghe mọi người thanh âm, một đám so với ai khác miệng viết đến lợi hại. Yêu quý, thân y Ilie. Này không phải nói nhảm sao? Chương 115 115. Tốt nhất người được chọn. Nay trời kỳ lạ gì đủ quái, xưa nay y lý thuật tận thông tiên. Gửi lương thái y hề. Đầy năm kỷ đến hội, an bài ở Mai Phủ. Mai Phủ nguyên lai là một tòa vương phủ, sau lại đổi thành nhà ăn, là đế đô cách điệu tối cao nhà ăn Trung Quốc. Mọi người ở phòng cho khách quý nhập tòa, cố gửi bắc cô ý đem hôm nay ngân cốc chúc mừng sự tình giao cho yêu quý. Trong nhà lớn như vậy gia nghiệp, tương lai tổng phải có người kế thừa. Cố gửi bắc không có thành gia, cũng không có con nối dõi. Cố gia cũng chỉ có yêu quý Cố Triều tỷ đệ, Cố Triều niên đại con nhỏ, yêu quý không thể nghi ngờ là trước mắt hắn bồi dưỡng tốt nhất người được chọn. Loại chuyện này, tự nhiên là khó không được yêu quý. Phùng chén rượu đứng ở chủ tịch đài, một thân màu đen váy áo yêu quý, đại gia phong phạm mười phần. Hôm nay là gia gia rời đi một vòng nhận tử, chư vị có thể tự mình tới, ta Cố gia vô cùng cảm kích, tin tưởng lão nhân gia ở Thiên Cơ Linh cũng nhất định thật cao hứng, có thể nhìn đến nhiều như vậy bạn bè thân thích. Này một ly Ta đại lao nhân ra kính chư vị. Ngưỡng cổ, nàng một ngụm uống cạn ly trung rượu. Xem ra, còn phải là toàn ra, yêu quý lại không được cũng là họ cố. kia đương nhiên, nhân ra mới là cố gia con vợ cả cháu đích tôn không phải. Các tân khách khó tránh khỏi nhỏ giọng nghị luận, lê ra tứ khẩu tử mơ hồ nghe được trong hai, sau nha càng thêm cắn khẩn vài phần. Đại gia phân chủ tân nhập ngồi, nhìn ra được giang lão ra tử thích yêu quý, cố gửi bắt cô ý đem yêu quý an bài ở chính mình cùng giang lão gia tử chi gian vị trí làm nàng chiếu cố Giang Lão ăn cơm. Tới tới, mau ngồi xuống. Giang Lão ra gia tử thân thiết mà vỗ vỗ bên người không ghế dựa, tự mình giúp đỡ yêu quý kẹp quá một chiếc đũa đồ ăn, mau ăn chút đồ ăn, không bụng uống rượu thương dạ dày. Nhìn Giang Lão ra gia tử đối yêu quý yêu thương bộ dáng, lê ra mấy khẩu tử không thể thiếu lại là một phen ăn vị, cũng không biết nha đầu này có cái gì hảo, liên vị này cũng như vậy sủng nàng. Trong bữa tiệc, không ít người lại đây cùng cố gửi bắc. Giang Lão ra gia tử chào hỏi. Không tránh được cũng muốn hướng sư nhã cùng yêu quý huynh muội khách khí vài câu, kính một chén đến rượu. Lê gia người xem ở trong mắt, sau nha càng thêm cắn khẩn vài phần. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, quản gia mang tiến một vị khách nhân. Năm mươi tới tuổi tuổi tác, một thân tây trang, mang mắt tròn kính, lộ ra vài phần nho nhã khí chất. Từ giáo thụ giang lão vẻ mặt kinh hỉ mà đứng thẳng thân, đã lâu không thấy ngài quá khách khí. Từ giáo thụ cười đỡ lấy hắn cánh tay, ta cũng là lại đây ăn cơm, nghe nói ngài ở chỗ này lại đây nhìn xem ngài, từ giáo thụ là đế đại tiếng trung hệ giáo thụ đã từng là giang lão cháu gái giang du đạo sư, yêu quý phụ thân cố gửi nam trên đời khi cũng ở đế đại dạy học, hai người chính là đồng học, bởi vậy hắn cùng cố giang hai nhà đều có lui tới, hôm nay nguyên lai là lại đây cùng mấy cái học sinh ăn cơm, nghe nói cố gia làm yến, hắn cũng là cố ý lại đây chào hỏi một cái, cố gửi bác phân phó quản gia cho hắn thêm ghế rửa cùng bộ đồ ăn, sư nhã liền cười đem hắn lui qua ghế trên lại đem chính mình một đôi nhi nữ giới thiệu cho đối phương nhận thức mấy năm không thấy hai đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi từ giáo thụ nhìn trước mắt cô nhân lúc sau cũng là vẻ mặt mà cảm khái từ ba bá cố triều chủ động giúp hắn đảo thượng rượu hai tay phủng lại đây từ giáo thụ hai tay đi tiếp tay nhón lên rượu chiếu vào trên bàn mọi người một trận luôn cuống tay chân mà sát đứa nhỏ này chân tay vụ về sư nhã cười mắng nhi tử một câu từ giáo thụ ngài đừng để ý không trách tiểu triều Từ giáo thụ lắc đầu thở dài, "Đều là ta, già rồi không còn dùng được, từ hôm nay đầu xuân, ta nảy hưu cánh tay, tay phải liền mỗi ngày mà, đừng nói cái ly, phấn viết đều bắt không được." Chương 116 116. "Ta xem ngươi như thế nào thần, như thế nào ngưu?" "Không đi bệnh viện nhìn xem." Giang lão quan tâm hỏi. "Như thế nào không có, trong ngoài nước toàn nhìn, chính là cha không ra bệnh can, không nói này đó, ta kính đại ra một ly." Từ giáo thụ rũi quá tay trái, đem cái ly nâng lên tới. Đại gia uống xong rượu, đối diện Lê Sơ Ninh cười tiếp theo câu chuyện, từ giáo thụ, kia ngài hôm nay nhưng tới, vừa vặn làm tiểu tích giúp ngài trị trị. Không phải thần ý thì sao? Không phải ngư bức sao? Ta xem ngươi như thế nào thần, như thế nào ngư? Hắn một mở đầu, lê ra người tức khắc ngầm hiểu. Đúng vậy, từ bà bá. Lê Sơ tỉnh cũng đi theo phụ họa, chúng ta giang láo chân, chính là chúng ta tiểu tích chữa khỏi. Ngài cánh tay, nàng khẳng định cũng có thể trị. Hai huynh muội ngươi một câu. Ta một câu, hận không thể đem yêu quý khen trời cao đi. Không cần không cần. Từ giáo thụ xua xua tay, ta đây liền là bệnh nghề nghiệp, bệnh cũ. Bệnh viện đều tra không ra tật xấu, hắn làm sao tin tưởng yêu quý như vậy hoàng mao tiểu nha đầu. Sư nhã vội vàng mở miệng, ngài đừng nghe bọn họ nói khoa trường, tiểu tích nàng nào biết cái gì y lề thuật. Đúng vậy, quay đầu lại ta giúp ngài giới thiệu mấy cái bác sĩ, làm cho bọn họ hảo hảo giúp ngài sẽ cái khám. Cố gửi bác cũng đi theo nói biết lê gia hai huynh muội là cô ý muốn phụng cao yêu quý làm nàng quăng ngã té ngã hai cái đương trưởng bối đều là chủ động giúp đỡ yêu quý giải vây được rồi lê bình minh chừng liếc mắt một cái nhà mình như nữ cố ý diễn vai phản diện yêu quý biết cái gì y nghệ thuật loại chuyện này là đùa dỡn cố triều rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh nghe không ra lê bình minh đây là lạt mềm buộc chặt ngươi thiếu khinh thường người tỷ của ta nhưng lợi hại đâu lợi hại lê bình minh thê tử tôn huấn quét liếc mắt một cái dùng đỡ yêu quý Môi, thần y tên tuổi cũng là có thể tùy tiện nói, liền Y Y thư cũng chưa xem qua một quyển, còn dám xưng cái gì thần y? Đi hề. Lời này nếu là truyền tới bên ngoài đi, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Muốn ta nói a." Giang lão gia tử tiếp nhận câu chuyện, có phải hay không thần y, đi hề? cũng không phải là người khác định đoạt, Tích nha đầu, nghe ông ngoại, cấp tử giáo thụ hảo hảo xem xem. Đối yêu quý y y thuật, giang lão tin tưởng không nghi ngờ. "Hảo." Yêu quý bông trong tay chết đúa. Niết quá một trường khác nước, thông thả ung dung mà xoang ngón tay, nhàn nhạt, nhạt mà đánh giá liếc mắt một cái ngồi ở giang lao thân sườn từ giáo thụ. Ngài có phải hay không toàn bộ tả cánh tay đều nâng không đứng dậy, có đôi khi còn tê dại phát chứng. Lao giáo thụ nguyên bản không để trong lòng, nghe nàng nói được đối diện chứng, cũng là có điểm giật mình. Không sai. Có đôi khi chóng váng đầu đủ thai. Đúng vậy. Phía bên phải đau nửa đầu, có đôi khi còn ghê tẩm tưởng phun. Đúng đúng đúng. Nghe yêu quý đem từ giáo thụ chứng bệnh nói được như vậy chuẩn xác, lê ra mọi người cũng đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ, nàng thật hiểu y y thuật. Lúc này, từ giáo thụ trong ánh mắt, cũng là viết kinh ngạc. Ngươi xem, từ bá bá này bệnh ăn chút cái gì dược. Ngày này bệnh không phải nội chứng, uống thuốc vô dụng. Đầu váng mắt hoa cánh tay nâng không đứng dậy, còn ghê tẩm tưởng phun. Này không phải nội chứng. Con tưởng rằng nàng thật sự hiểu y y thuật. Tiểu tích, không phải đại bá khinh thường ngươi. Lê Bình Minh một bộ thành khẩn vì yêu quý suy nghĩ biểu tình, đây chính là sự tình quan thân thể đại sự, ngươi nhưng đừng nói bậy, vạn nhất chậm trễ từ giáo thụ bệnh tình, này trách nhiệm ngươi nhưng phụ không dạy nổi. Bên cạnh trên bàn các tân khách đều đã nghe được bên này động tĩnh, nghe nói yêu quý muốn hiện trường cho người ta chữa bệnh, mọi người đều là quay mặt đi tới nghiêng thai lắng nghe. Ai nói ta chỉ không được. Yêu quý đem khăn nước ném ở trên bàn, từ ghế trên đứng lên. Đứng lên đứng ở lão giáo thụ phía sau, vươn tay phải đỡ lấy đối phương cổ. Ngón tay dừng ở xương cổ cốt thượng, nhẹ nhàng đẩy nhấn một cái. Hảo. Chương 117-117. Mặt có điểm đau. Hảo. Lần này, không riêng gì lê ra mọi người, bốn phía xem náo nhiệt các tân khách cũng đều là bật cười ra tiếng. Vừa mới nghe yêu quý nói được nghe cứ như thật, còn tưởng rằng nàng thật sự hiểu. Ấn một chút. Hảo. Đây là chữa bệnh. Bọn bịp bợm giang hồ cũng không dám như vậy diễn. Thế nào, từ giáo thụ, hảo điểm không? Giang lão ra tử nghiêm túc mà dò hỏi. Nay từ giáo thụ nhìn xem bốn phía mọi người, đương nhiên cũng ngượng ngùng đánh yêu quý mặt, hình như là hào điểm. Trong miệng nói, hắn liền theo bản năng mà nâng nâng cánh tay. Nào nghĩ đến, cho tới nay đều nâng không đứng dậy cánh tay phải, thế nhưng dễ như trở bản tay mà nâng lên tới. Từ giáo thụ nháy mắt thay đổi sắc mặt, vội vàng từ ghế trên đứng lên, hắn nâng cánh tay, tả lắc lắc, hữu lắc lắc, cuối cùng lại hướng về đỉnh đầu cao cao dơ lên. Vô luận như thế nào hoảng? Cánh tay đều là linh hoạt tự nhiên, ngày thường ma chướng vô lực cảm giác, hiện tại thế nhưng toàn bộ biến mất. Chào qua trên bàn chết búa, hắn thử kẹp qua một viên thịt viên tứ hỷ. Nguyên bản niết phấn viết đều niết không được tay phải, thế nhưng vững vàng mà đem thịt viên tứ hỉ kẹp lên tới. Thần. Thật sự hảo. Qua tuổi nửa trăm văn nhã giáo thụ ra, huy cánh tay, kích động đến giống cái hài tử, một chút cũng không đau. Này tay cùng cánh tay toàn có lực, tiểu tích A, ngươi này bản lĩnh từ nào học. Này cũng quá thần. Ngài quá khen. Yêu quý đạm đạm cười, kỳ thật ngài này không phải nghi nan tạm chứng, chính là xương cổ có hai khối xương cốt hoài, ta vừa mới đã giúp ngài đem xương cốt trở lại vị trí cũ, huyết mạch thẳng đường, tự nhiên liền toàn hảo. Bung kẹp thịt viên tứ hỉ chiếc đũa, từ giáo thụ xoay người, trinh trọng về phía yêu quý cúc một cung. Tiểu tích, ngươi chính là cứu tử bá bá mệnh A. Đương nửa đời người lao sư, viết tay không được tự không nói, đi học một lát liền choáng váng đầu đủ thai, mới 50 tuổi người tựa như một phế nhân. Nay nửa năm qua xem qua bác sĩ không có 100 cung co 80, không có một cái có thể nói ra nguyên cơ tới, từ giáo thụ buồn bực đến thường thường nửa đêm ngủ không yên. Hiện tại tay phải khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, từ giáo thụ kích động đến hận không thể quỳ trên mặt đất cấp yêu quý khái mấy cái văng đầu. Ngay qua khách khí, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Yêu quý không màng hơn thua về phía đối phương gật gật đầu, một lần nữa về tòa, ánh mắt cách bàn dừng ở đối diện lê ra vợ chồng, đại bá. Bà mẫu, ta chưa cho cô ra mất mặt đi. Hai người miễn cưỡng cười cười, đều là cảm thấy mặt có điểm đau. Cô tiểu thư thật là thần y dì Đúng vậy, thật nhìn không ra tới, còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy. Bốn phía, một mảnh tán thưởng thanh âm. Lê Gia huynh muội cho nhau nhìn xem, cũng đều là mặt túi thấp. Nguyên bản là muốn cho yêu quý xấu mặt, ngược lại làm nàng ra nổi bật. Biết sớm như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không nhiều cái kia miệng vùng nàng. Châu nay cơm. Lê ra mấy khẩu tử ăn ngon không khó chịu. Thật vất vả ăn đến tan cuộc, yêu quý cùng cố gửi bác đám người tự mình đem giang láo ra tử đưa lên xe, từ giáo thụ lâm thời đi còn ở ngàn ân vạn tạ. Đem các khách nhân nhất nhất đưa đến trên xe, yêu quý bước xuống bậc thang đứng ở bảo mẫu xe một bên, ánh mắt rừng ở cố ý cuối cùng đi ra lê ra mấy khẩu tử trên người. Đêm nay ta liền trở về trụ, tỷ tỷ cũng đừng quên cho ta nhường chỗ. Không có quan tâm mấy người là cái gì biểu tình, nàng nghiêng người ngồi khi bảo mẫu xe ghế sau. Màu đen bảo mẫu xe nên ngang mà đi, chỉ chờ cấp lê ra người một đoàn khói xe. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết là từ đâu học được y địa thuật, hiện tại lại là như vậy lợi hại. Bất quá chính là chút mưu lợi chút tài mọn. Lê Bình Minh không cho là đúng mà xua xua tay, các người đi về trước, về sau hành sự muốn thêm nhiều cẩn thận, không cần bị bọn họ mẫu tử bắt lấy nhược điểm. 3. Lê Sơ tỉnh vẻ mặt không cam lòng, ta thật sự cho nàng làm phòng A. Ngươi tới trước phòng cho khách ở vài ngày. Lê Bình Minh cao mày mặt trầm xuống, ta sẽ không làm nàng ngốc lớn lên. chương 118-118, tuyệt đối sẽ là một con hắc mã. Mai phủ mà chỗ thành trung tâm, giữa trưa trên đường khó tránh khỏi có chút tùng đổ, chờ đến yêu quý đổi tới nhiều công năng tính thời điểm, chuẩn bị lựa chọn bọn học sinh đều đã đến đông đủ. Lao sư đang ở đối chiếu danh sách điểm danh, yêu quý. Yêu quý còn không có tới sao. Tới tới. Mễ Giao dẫn theo bao chạy chậm lại đây, mặt sau đi theo khí định thần nhàn yêu quý. Lão sư đã thói quen nguyên chủ lười nhác, chừng nàng liếc mắt một cái, mại đến tê trên đài. Ta phương hướng đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là tử du phục sức tổng giám giác. Hôm nay đâu lưu tổng giám lại đây, chính là muốn từ chúng ta này đó học sinh chọn một ít thích hợp người mẫu đi tham gia bọn họ trang phục tú. Một khi bị lựa chọn, các người đem có cơ hội cùng siêu mẫu giản tinh tiểu thư cùng đài đi tú. Đại gia cần phải cố lên biểu hiện A. Đứng ở đài biên trở đợi bọn học sinh, đều là vẻ mặt kích động. Tử du phục sức là giang thị kỳ hạ trang phục nhãn hiệu, không chỉ có ở quốc nội thuộc về nhất lưu nhãn hiệu, ở quốc tế sân khấu thượng cũng là lần chịu chú ý, mỗi một lần cuộc họp báo đều sẽ hấp dẫn tới trong vòng thời thượng đại gia. Giảng tinh là tử du người phát ngôn, cũng là quốc tế nổi danh người mẫu. Như vậy tú, đối với này đó người mẫu ban học sinh tới nói, tuyệt đối là không nhỏ dụ hoặc. Chỉ có yêu quý, vẻ mặt bình tĩnh. Hảo, đại gia chuẩn bị một chút. Lao sư vô vô tay, bọn học sinh lập tức vào hậu trường. Có bộ trang, có trải đầu, có tác đối với gương luyện tập biểu tình cùng động tác. Mỗi người đều nghĩ cấp vị này tổng dám lưu lại một ấn tượng tốt, thuận lợi bắt lấy trận này tú. Rốt cuộc, đối với đại đa số người mẫu ban học sinh tới nói, cơ hội như vậy thật sự khó được. Yêu quý, trợ giáo là cái sinh viên mặt tiểu cô nương, cười đem viết số 21 hảo bài đưa tới yêu quý trên tay, đây là người hảo bài. Yêu quý nói lời cảm tạ nhận được trong tay, mẹ giao vội tiếp nhận đi giúp nàng đem hảo bài đừng đến trên người. Ta nhìn ngươi tiết ngủ. Tiểu cô nương mắt to viết vài phần thấp thỏm, chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Đương nhiên. Yêu Quý rất hào phóng gật gật đầu. Dù sao chính là chiếu cái tướng, cũng không phải ít khối thịt. Lấy điện thoại di động ra tiến đến Yêu Quý bên cạnh người, cùng nàng hợp nhất chữ ảnh, tiểu cô nương nhìn xem ảnh chụp, vẻ mặt vui mừng. Cố lên a, ta thực xem trọng hờ bờ tổ hợp, ta tin tưởng các ngươi nhất định là quán quân. Lão sư đi vào hậu trường, vỗ vỗ tay, đại gia chuẩn bị một chút một phút lúc sau ấn chỉnh tự lên sân khấu, bọn học sinh xếp thành hàng chuẩn bị đi học, yêu quý cũng rửa theo trình tự đứng ở đội ngũ chung, dám lên vợt đi lên tê đài. nhìn đến nàng khi, ngồi ở cái bàn mặt sau tổng giám đốc, rõ ràng mà một đôi mút. sở hữu học sinh đều là hóa quá trang, cố tình chuẩn bị quá, chỉ có yêu quý không có. buổi sáng đi mộ địa lúc sau, nàng tố một khuôn mặt lại đây, hiện tại cũng là không có nửa điểm son phấn, cùng mặt khác học sinh bất đồng, nàng không có nửa điểm khẩn trương. toàn bộ đi tới giơ tay nhấc chân chi gian, tự tin tràn đầy, khí phách mười phần. Như vậy báo cuồng phong cùng khí chất, thậm chí so với người mẫu giản tinh đều không chút nào kém cỏi. Nhìn chăm chú vào trên đài không nhanh không chậm đi tới yêu quý, giáp phẳng phất nhìn đến một viên tân tinh đang ở từ từ dâng lên. Hồng bút lưu loát mà yêu quý tên phía dưới đánh một cái câu, vị này ngoại tịch thời thượng tổng giám dùng sức sẹo tiếng chung mở miệng. Cái này nữ hải nhất định phải lưu lại. Nhiều năm ở cái này vòng Hắn gặp qua người mẫu cùng sâu thời trang số lấy ngàn tự, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tới, một người mẫu có hay không tiềm lực. Kinh nghiệm cùng trực giác đều nói cho hắn, lần này buổi trình diễn thời trang, cái này nữ hài tuyệt đối sẽ là một con hắc mã. chương 119-119, này niên đại người mẫu cũng quá dễ làm. Gia họa tam sinh kiếp, năm sầu 2 độ đông. Đồng chí, đi song tê đài lúc sau, mễ giao ngồi xe trở lại nàng hiện tại trụ biệt thự, giúp đỡ nàng thu thập đồ vật. Nhà cũ tuy rằng cái gì đều có, nhưng là tất yếu đồ vật vẫn là phải đi về lấy. Yêu quý đến hậu trường thay cho siêu cao cùng dạy, bế lên sách vở đi khu dạy học thượng môn bắt buộc. Một tiết khóa thượng xong, mễ giao còn không có trở về, nàng ôm thư chuẩn bị hồi ký túc xá ngốc trong chốc lát. Đi ngang qua nhiều công năng lâu, một bóng hình vội vã mà xuống tới, thiếu chút nữa đụng vào trên người nàng. Nhìn đến nàng, đối phương vội vàng dừng bước chân, hoảng loạn chung thiếu chút nữa cái ngã. Cố lui rối qua cánh tay. Vương vàng đỡ lấy đối phương cánh tay nhận ra là phía trước ở hậu đài tìm nàng ký tên cái kia viên mặt trợ lý yêu quý lùi về bàn tay chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn thực xin lỗi a viên mặt tiểu cô nương miệng một lần đôi mắt liền đỏ quảng cáo công ty đem tranh chữ thượng tự ấn sai rồi hôm nay buổi tối hoạt động liền phải dùng giáo thụ làm tan nửa giờ trong vòng cần thiết lộng một cái tân tranh chữ tranh chữ yêu quý tầm mắt dừng ở rơi xuống trên mặt đất trường điều vải đỏ sai rồi tự một lần nữa viết một cái không phải được rồi. Viên mặt tiểu cô nương hồng khuôn mặt nhỏ, đây là máy tính phun ấn chữ mỹ thuật, ta sẽ không viết. Hiện tại người thật là, chuyện gì đều xin giúp đỡ với máy tính, liền cái tự đều sẽ không viết. Tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu kia trương, cùng chính mình bên người tiểu cung nữ lan nhi có vài phần rất giống mặt, sinh ra vài phần lòng chắc ẩn. Ngươi đi tìm cọ cùng thuốc màu, ta giúp ngươi viết. Thật sự, tiểu cô nương như ngông đại Hách ta đây liền đi. Tiểu cô nương xoay người chạy xa. Một lát, đỏ mặt ôm tới một thùng bạch sơn cùng một con xoát tường bàn trải. Cái này được không, ta thật sự tìm không thấy lớn như vậy bút. Liên này, vẫn là từ trường học trang hoàng công nhân nơi đó mượt tới. Yêu quý chảo quá bàn trải ở trong tay ước lượng. Chắp vá dùng đi. Phân phó đối phương đem tranh chữ nằm xoài trên trên mặt đất san bằng chỗ, hai sần đẻ cho bằng. Yêu quý một tay dẫn theo sân thùng, một tay bắt lấy bàn trải. Từ đầu đi đến bút, một loạt xinh đẹp màu trắng chữ to liền mạch lưu loát. Tiểu cô nương nhìn mặt trên xinh đẹp bút lông tự, vẻ mặt cảm kích chi tình. Thật sự thật cảm ơn ngài, bằng không, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đem sơn cùng thùng phóng tới trên mặt đất, yêu quý tiếp nhận đối phương đưa qua khăn giấy lau lau ngón tay, xoay người phải đi. Cố tiểu thư. Tiểu cô nương chạy chậm lại đây, hai tay phủng quá một tấm cạn, ta kêu hạ lan, là nhiếp ảnh hệ nghiên cứu sinh, đây là ta điện thoại, về sau có ích lợi gì đến ta địa phương, ngài một câu. Hạ lan. Yêu quý cẩn thận đánh giá đối phương liếc mắt một cái, trước mắt Hạ Lan so nàng trong trí nhớ cung nữ Lan Nhi muốn gầy chút. Nếu là này khuôn mặt nhỏ lại viên điểm, lại béo điểm, sống thoát thoát chính là nàng bên người cung nữ Hạ Lan. Tiểu nha đầu xuất thân nông gia, chữ to đều không quen biết mấy cái. Vào cùng lúc sau đi theo nàng phía sau, liền thích xem nàng viết chữ đọc sách. Yêu quý đơn giản giáo nàng, tiểu nha đầu thông tuệ hiếu học, so với những cái đó đại gia xuất thân các quý nữ cũng là không chút nào kém cỏi. Đời này thế nhưng thi đậu đại học. Đương nhiên cứu sinh, quả nhiên chưa cho nàng mất mặt. Yêu quý tiếp nhận tấm cạn, nâng lên bàn tay vô vô đối phương bà vai. Lan nhi, hảo hảo làm, ta tin tưởng ngươi. Ngài yên tâm đi, chờ ngài lúc đi trang tú thời điểm, ta nhất định giúp ngươi nhiều chụp điểm ảnh chụp, chụp đến mị mị đác. Hạ Lan hồi nàng cười, lộ ra hai viên tuyết trắng răng nanh. Đúng rồi, giác tổng giám giao cho giáo thụ bảng biểu ta nhìn, ngươi đã bị lựa chọn, phỏng chừng ngày mai là có thể thu được tử du công ty điện thoại thông chi yêu quý liên này. Tùy tiện đi hai vòng liền lựa chọn, này niên đại người mẫu cũng quá dễ làm. chương 120-120. Những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi. Ta đi trước cấp công nhân đại ca đưa sơn cùng bàn trải Dẫn theo trên mặt đất bàn trải cùng sơn, hạ lan xoay người chạy xa. Đương nhiên cứu sinh, này hấp tấp bộ trộm tính tình cũng là không sửa. Tích tỷ Bảo mẫu xe xử lại đây ngừng ở ven đường, yêu quý đai an toàn còn không có hệ thượng. Mẹ Dao đã vội vàng về phía nàng thuyết minh mới nhất tin tức, vừa mới ta đã nhận được tử du phục sức điện thoại, ngài đã bị lựa chọn khi bọn hắn người mẫu, tổng giám còn nói, nếu là bọn họ thiết kế sư đồng ý, khiến cho ngươi làm bế chàng người mẫu. Tuy rằng loại này tú lên sân khấu phí không nhiều lắm, chính là tử du phục sức là giang thị kỳ hạ đại nhãn hiệu, đến lúc đó khẳng định là phóng viên tụ tập, ngài mức độ nổi tiếng ở giới thời trang lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Xe mới vừa mở ra động. Mễ Giao liền kích động mà đem nàng báo cáo mới nhất tin tức. Một hồi sâu thời trang, quan trọng nhất người mẫu có hai cái, một cái là mở màn người mẫu, một cái chính là bế chàng người mẫu. Yêu quý chỉ là một tân nhân, có thể trở thành tử du bế chàng người mẫu, này đối với còn chỉ là một tân nhân người mẫu yêu quý tới nói, đã là rất cao khẳng định. Giang thị kỳ hạ. Nói như vậy là A hành phụ trách công ty. Yêu quý gật gật đầu. Nếu là khác công ty, nàng thật đúng là lười đến đi, bất quá. Á hành công ty, không trả tiền cũng phải đi. Xe xử ra học viện đại môn, thực mau liền tới đến cố gia láo trạch nơi khu phố cũ. Xử đến tiểu khu cửa thời điểm, một chiếc màu trắng xe thể thao đột nhiên từ phía sau mắt lại đây, trước yêu quý một bước xử tiến tiểu khu đại môn. Chú ý tới kia chiếc ở một tòa ba tầng đại trạch trước dừng lại xe, yêu quý khó tránh khỏi nhiều xem hai mắt. Kết quả, liếc mắt một cái liền nhìn đến từ trên ghế sau chui ra tới nho nhỏ thân ảnh. Nhận ra là giang khả. Yêu quý ngồi thẳng thân mình. Dừng xe. Màu trắng xe thể thao cửa xe kéo ra. Một thân vàng nhạt sắc váy trang. dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ hài chui ra cửa xe. Hướng đứng ở mặt sau răng khả dương dương cảm. Đi, cùng cô cô hướng đi tiểu bằng hưu xin lỗi. Không cần. Tiểu ra hỏa túi đầu. Nữ khí quật cường. Ta lại không sai. Vì cái gì phải xin lỗi. Đánh người còn không tính sai. Nữ hài nhăn lại mi. Cô cô là như thế nào dạy người. Phải có lễ phép cùng tiểu bằng hưu hưu hảo ở chung tiểu gia hỏa hừ nhẹ một tiếng hắn nên đánh giang khả nữ hài ngữ khí chuyển vì sắc bén thấy tiểu gia hỏa ninh tiểu lông mày bất động nàng đi tới dắt lấy giang khả cánh tay lôi kéo hắn đi hướng bậc thang tiểu gia hỏa dầu nông nhỏ chân nhỏ cày ruộng eo bị kéo đến cong thành tôn chính là không chịu về phía trước đi một bước yêu quý xem ở trong mắt mày nhân lại buông tay nghe được quen thuộc thanh âm giang khả quay mặt đi nhìn đến nàng tức khắc lộ ra vẻ mặt vui mừng mợ ném ra đối phương lôi kéo hắn tay tiểu gia hỏa xoay người chạy tới phát lại đây ôm lấy yêu quý lùi ngươi như thế nào vài thiên đều không tới xem ta mợ chẳng lẽ nàng cùng quân hành nhận thức hoàng váy nữ hải quay mặt đi trên dưới đánh giá yêu quý liếc mắt một cái mơ hồ cảm thấy gương mặt kia có điểm quen mắt ngươi là người nào rồi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu tóc yêu quý ánh mắt nhàn nhạt dừng ở đối phương xinh đẹp trên mặt nhận ra kia trường kiếp trước quen thuộc mặt không khỏi mà nhíu mày Hữu thừa tướng chi nữ giản tinh Yêu quý ngư khí, rõ ràng lãnh đạo vài phần Những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi Kiếp trước chính là giản ra phản bội nàng Cùng địch quốc nội ứng ngoại hợp Y đủ cướp lấy Giang Sơn Thiên Hạ Trên chiến trường, bọn họ người ở trong thành bắn tiên trộm Muốn đánh lén nàng, kết quả làm hại quân hành mất đi tính mạng Tái kiến kẻ thù, nàng như thế nào sẽ không hận chương 121-121 Tiện nội cùng người ngoài Tích tỷ. Mễ Giao từ ghế điều khiển phụ thượng nhảy xuống, nhìn đến đối diện Hoàng Váy Nữ Hải lộ ra kinh hỉ thần sắc, giản tiểu thư, hảo xảo a. Tích tỷ, đây là ta cùng ngài để qua vị kia người mẫu giản tinh tiểu thư. Đối mặt Mễ Giao gương mặt tươi cười, giản tinh chỉ là thực nhẹ gật gật đầu tính làm đáp lại, thậm chí đều không có con mắt xem Mễ Giao liếc mắt một cái, hơi hơi dơ lên đơn vội nhãn, mang theo vài phần đề phòng nhìn chăm chú vào yêu quý. Ta là thuyền thuyền cô cô, ngươi cùng quân hành là cái gì quan hệ? Yêu quý hơi hơi mị mắt nguyên lai like là nàng phía trước nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết đến một ít giang gia sự tình trước mắt vị này người mẫu giản tinh hẳn là chính là giang du chồng trước muội muội yêu quý từ chuyện cũ trung phục hồi tinh thần lại bàn tay nhẹ nhàng dừng ở tiểu gia hòa đầu đương nhiên là tình nữ quan hệ tình nữ nàng cùng quân hành giản tinh nhấp khẩn môi anh đảo trong giọng nói đã nhiễm vài phần không vui thuyền thuyền lại đây tiểu gia hỏa xúc đến yêu quý phía sau ta mới không cần Ngươi giản tinh sắc mặt lại trầm vài phần, ta lại nói cuối cùng một lần, lập tức, quá, tới, liền không. Tiểu gia hỏa chẳng những không nhúc ních, ngược lại dùng tay nhỏ ôm chặt lấy yêu quý cánh tay, một bộ thể cùng yêu quý cùng tồn vong bộ dáng, ta muốn cùng mợ ở bên nhau. Vì một ngoại nhân, ngươi liền cô cô nói đều không nghe xong, mợ không phải người ngoài. Giang khả ngâng lên đầu nhỏ nhìn yêu quý mặt, thái gia gia nói, mợ tương lai là tiểu cứu cứu la bà, tương lai chính là tiểu cứu cứu tiện nội. Ngươi mới là người ngoài đâu? Lấy hắn tiếng trung tạo nghệ, đương nhiên không hiểu tiện nội, người ngoài cụ thể hàm nghĩa. Chỉ là nghe Giang lão gia tử nói qua một miệng, liền ghi tạc trong lòng. Liên Giang lão gia tử đều nhận định nàng là quân hành lão bà. Nha đầu này cái gì địa vị? Giản Tinh nước mắt, ánh mắt dừng ở yêu quý trên mặt. Người rốt cuộc là ai? Quân hành bạn gái? Yêu quý? Yêu quý vô vô tiểu gia hỏa bối, đến mợa ra chơi được không? Hảo. Tiểu gia hỏa vui vẻ đáp ứng. Lên xe. Đỡ tiểu gia hỏa cánh tay đem hắn kéo lên xe, yêu quý thuận tay mang lên cửa xe, mẹ giao, đi rồi. Ngươi. Giản tinh bước đi lại đây, muốn ngăn cản, tài xế đã đem xe khởi động. Giang khả cách cửa sổ xe, hướng giản tinh làm mặt quỷ, người liền thân mật mà lùi về đi, dựa đến yêu quý trong lòng ngực. Cảm ơn mợ, lại cứu ta một mạng. Nàng muốn đi làm làm cái gì? Yêu quý cười hỏi. Tiểu ra hỏa mặt túi thấp. Ta cùng nhà trẻ tiểu bằng hưu đánh nhau. Cô cô làm ta đi xin lỗi, ta mới không cần đi. Thì ra là thế. Yêu quý bật cười, vì cái gì đánh nhau. Cái kia chỉnh lại, hắn tiểu gia hỏa rũ xuống hàng mi dài, trong giọng nói nhiễm vải phần ủy khuất, hắn nói ta là không ba không mẹ nó cô nhi. Yêu quý tâm, một trận thứ thứ đau. Nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, yêu quý chính sắp nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ. Thuyền thuyền, ngươi nhớ kỹ, ngươi có thái gia gia, có tiểu cứu cứu, còn có mợ. Ngươi vĩnh viễn không phải là cô nhi. Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu. Hắn đánh ngươi sao? Ta đẩy hắn một chút, hắn liền dùng món đồ chơi tạp ta. Sau đó còn hướng lão sư ác nhân trước cáo trạng tuổi hồ là nhìn ra yêu quý lo lắng. Tiểu gia hỏa an ủi về phía nàng dương dương khoe môi, mở đừng lo lắng, không đau. Đánh chỗ nào rồi? Giang khả nâng lên tay chỉ chỉ trên lỗ thai biên. Yêu quý đỡ lấy hắn khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên nhìn đến hắn nhị sau da đầu thượng có một chỗ rõ ràng xương đỏ. Xe ngừng ở cố gia lão cổng lớn ngoại. Yêu quý nắm hắn tay nhỏ xuống xe. Chúng ta đi trước rửa cái mặt, sau đó mở mang người đi báo thủ. chương 122-122. Công kích tính không lớn, vũ nhục tính tối cao. Trong phòng khách, quản gia đang ở chỉ huy người hầu giúp yêu quý đổi mới trên giường đồ dùng. Nhìn đến yêu quý tiến vào, vội vàng nên lại đây. Tiểu thư, dựa theo tiên sinh phân phó, trên giường đồ dùng tất cả đều là cho ngài đã đổi mới. Ngài xem xem nơi nào không hài lòng, ta lại làm người giúp ngài đổi. Yêu quý gật gật đầu, Nam tiểu gia hỏa đi trên lâu lâu. Đem hòm thuốc lấy tới. Hai người cùng nhau lên lầu, nàng nắm tiểu gia hỏa tay đi vào phòng ngủ, đem hắn đưa vào toilet rửa mặt. Quản gia cũng đi theo nàng tiến vào, Ngài xem, nơi nào không hài lòng, ta lại giúp ngài đuổi. Yêu quý nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở hờ khép phòng để quần áo. Cách các cửa, có thể nhìn đến phòng để quần áo còn phóng không ít quần áo cùng dày linh tinh. Này trong đó có lê sơ tỉnh quần áo của mình cũng có một ít là nguyên lai like yêu quý không có lấy đi, bị nàng chiếm làm của riêng. đi tới, đẩy ra phòng để quần áo môn. yêu quý quét liếc mắt một cái, tắc đến tràn đầy ra áo, đem này đó rác rưởi toàn bộ thanh đi. quản gia cười, hảo, ta làm sơ tình tiểu thư lại đây nhìn xem. ta nói yêu quý xoay người, nhớ mày, đem rác rưởi thanh đi, ngươi không nghe được sao? nàng đã nói qua làm lê sơ tình dọn đi, vị này thế nhưng còn dám đem quần áo lưu lại, đây là nhận chuẩn nàng ở chỗ này chủ không giải. Rời đi một năm, trước mắt yêu quý, cùng quản gia trong trí nhớ cái kia điêu ngoa đại tiểu thư đã có rõ ràng bất đồng. Như vậy sắc bén ánh mắt, so với cố gửi bắc còn muốn cho người sợ hãi. Đối tượng yêu quý nhìn qua tầm mắt, quản gia trái tim căng thẳng, đến bên miệng nói lại nuốt xuống đi. Vừa vặn, hầu gái giúp đỡ mẹ giao đem yêu quý đổ vật đề đi lên, quản gia vội vàng hướng nàng vây vây tay. Mau, đem này đó ý nghĩa. Giác rửa toàn thanh đi. Nguyên lai like yêu quý, luôn luôn là ăn xài phung phí không nghĩ muốn quần áo, có đôi khi nhãn treo cũng chưa chết liền trực tiếp ném xuống. hầu gái chỉ đương này đó cũng là giống nhau, tìm tới một cái đại hất túi đựng rác, cầm quần áo, dày một cổ não nhét vào đi, khiêng đến dưới lầu ném ở thùng rác biên. mễ giao giúp đỡ yêu quý thu thập đồ vật thời điểm, yêu quý mang theo tiểu gia hỏa xuống lầu đi vào hoa viên, ngồi xuống xuống, dạy cho hắn hai chiêu đơn giản nhất cầm nã thủ. chờ tiểu gia hỏa luyện chín, nàng đứng thẳng thân dắt lấy hắn tay nhỏ, đi, mợ mang ngươi đi báo thủ. Hai người một lần nữa đi vào gặp được tiểu gia hỏa địa phương, giản tinh màu trắng xe thể thao đã không thấy bóng dáng. Lan can nội trong hoa viên, một cái bụ bấm tiểu Nam Hải, đang ở chơi tiểu ô tô. Nhìn đến Giang Khả, tiểu Nam Hải trực tiếp đem chính mình ô tô khai lại đây, đâm hướng Giang Khả chân. Yêu Quý nâng lên tay phải, ở tiểu ô tô đụng vào Giang Khả phía trước giẫm trụ nó. Cho đùa dai không có thực hiện được, tiểu Nam Hải bĩu môi, thao túng diêu không muốn đem xe đảo trở về, bất đắc dĩ xe bị Yêu Quý giẫm lên. Bánh xe làm chuyển động không được địa phương. Mộ mì, mộ mì tiểu nam hải gân cổ lên giống lên, Giang Khả đoạt ta tiểu ô tô. Ai dám khi dễ chúng ta bảo bối. Bộ một thân hàng hiệu trang phục hè nữ nhân từ trong phòng khách chạy ra, chạy vội tới nhi tử bên cạnh người, chú ý tới yêu quý cùng Giang Khả. như mày, các ngươi vì cái gì khi dễ chúng ta lại lại. Yêu quý buông ra chân, nam tiểu gia hỏa đi vào mẫu tử hai người trước mặt, nhẹ nhàng đỡ lấy tiểu gia hỏa đầu, hướng đối phương triển lãm một chút miệng vết thương. Đây là ngươi nhi tử đánh, ta muốn hắn hướng thuyền thuyền xin lỗi. Liên này. Trịnh lại nghiêng liếc mắt một cái giang khả tác phẩm, không cho là đúng mà cười. Tiểu hài tử sao, cãi nhau ầm ý bình thường. Như vậy tiểu nhân hài tử sao có thể thật đánh đến đâu? Ngươi còn tìm tới cửa tới, thật là. Nói như vậy, phân rõ phải trái không được. Vậy được rồi. Yêu quý nhẹ nhàng vô vô giang khả bối. Đi thôi, chiếu mỡ nói làm. Giang khả dương cầm đi đến trịnh lại trước mặt. Cốt ngay. Trình lại buồn bực mà muốn đem hắn đẩy ra. Giang Khả bắt lấy đối phương tiểu béo tay, đột nhiên về phía sau một đinh, tiểu mập mạp nào gặp qua dùng võ thuật chiêu thuật đánh nhau, thân mình nhoáng lên té ngã ở trên cỏ. Song tới, nhảy đến đối phương trên người, ngồi trụ hắn bụng. Giang Khả kén tiểu bàn tay, chiếu tiểu mập mạp mặt chính là một đốn béo tấu. Mỡ nói, muốn đánh liền vào mặt, công kích tính không lớn, vũ nhục tính tối cao. Chương 123 123. Từ bánh bao đánh thành bánh nướng lớn. Đổi ta tâm lấy ngươi tâm mới biết tương nhớ thâm tố nỗi lòng vĩnh dạ vứt người nơi nào đi ngươi như thế nào đánh người a mắt thấy giang khả đem chính mình nhi tử phát gục trên mặt đất chính lại mụ mụ sắc mặt biến đổi liền phải xông tới yêu quý tiến lên một bước ngăn trở đối phương đường đi bắt trước đối phương âm điệu cùng nữ khí tiểu hài tử sao cãi nhau ầm ĩ bình thường này không phải nàng nói tiểu mập mạp bị ngồi trụ bụng lên khởi không tới tránh không tránh không thoát mới đầu còn cái bướng ngươi dám đánh ta xem ta về sau. Bang, Mộ Mi, cứu mạng. Bạch bạch bạch. Dọn không tới cứu mạng. Tiêu ngạo tiểu mập mạp cũng khóc thành con sen. Mộ Mi, cứu mạng. Mẹ. Nghe nhi tử tiếng kêu cứu, trình lại mụ mụ đau lòng mặt đều nhăn thành một đoàn, duỗi tay muốn đem yêu quý đẩy ra. Đáng tiếc đối phương so nàng càng mau, tay mới vừa vươn đi, đã bị yêu quý bắt lấy thủ đoạn. Như vậy điểm việc nhỏ, ngươi khẩn trương cái gì? Yêu quý khép lại ngón tay. Nhìn qua mảnh khảnh ngón tay, lại có chỉnh lại mụ mụ vô pháp lay động lực lượng. Nay công phu, Giang Khả đã dừng lại tay nhỏ, vững vàng khuôn mặt nhỏ nhìn bị hắn ngồi ở dưới thân chỉnh lại. Ngươi có phục hay không? Tiểu Mập Mạp nào gặp qua này trận trượng, hai mặt nóng rất đau. Giờ này khắc này, ngồi ở hắn trên bụng Giang Khả, không khác phim hoạt hình đánh quái thú anh hùng. 555. Phục, ta phục. Về sau, còn dám không dám khi dễ người khác. 555. Không dám lần sau dám lại khi dễ người ta liền ngươi đem mặt đánh thành bánh bao nhìn xem tiểu mập mạp bánh bao mặt giang khả cái miệng nhỏ một phiết, lại đánh thành bánh nướng lớn tiểu mập mạp khóc đến càng hùng ta không dám ta không cần bánh nướng lớn mặt giang khả đứng lên lắc lắc đánh đau tay nhỏ hừ lượng ngươi cũng không dám tiểu mập mạp nhanh chóng bỏ dậy chạy trốn tới mẫu thân phía sau ném ra chỉnh lại mụ mụ cánh tay yêu quý nghiêng mắt quét liếc mắt một cái tiểu gia hỏa chỉnh lại mụ mụ đau lòng mà đỡ lấy nhi tử Nhìn nhi tử hồng toàn bộ bánh bao mặt, đau lòng thiếu chút nữa khóc ra tới. Các ngươi cho ta đứng lại. Như thế nào? Yêu quý dừng lại bước chân, ngươi cũng muốn đánh một trận. Cổ tay phải, đến bây giờ còn ở đâu? Đối thượng yêu quý ánh mắt, trình lại mụ mụ lại đại lá gan cũng thành cầu hùng. Chuyện này không để yên, chúng ta. Chúng ta báo nguy. Báo nguy. Báo nguy lý do là cái gì? Hai cái năm tuổi không đến tiểu thí hài tử tụ chúng đầu đả sao? Yêu quý đều bị nàng chọc cười. Hảo, ta chờ ngươi, báo tưởng. ỉ vào nhà mình công công cùng nam nhân đều ở thị chính bộ môn, chính lại mụ mụ luôn luôn là vênh váo tự đắc, ngày thường khi dễ người khi dễ quán, vẫn là lần đầu gặp được yêu quý như vậy nhân vật. Cái gọi là báo nguy đương nhiên bất quá chính là khi mắng, tiểu hài tử đánh nhau, cảnh sát sao có thể quản. Tóm lại, này luôn luôn kiêu ngạo quán, như vậy nhận thua tự nhiên là không chịu, chuyện này, không để điên. Mộ Tở vang nhỏ, màu trắng xe thể thao xử lại đây ngừng ở ven đường. Mặt sau còn đi theo một chiếc màu đen chạy băng băng. Cửa xe đẩy ra, giản tinh cái thứ nhất chui ra xe. Mặt sau chạy băng băng, chui ra một thân tây trang quân hành. Quét liếc mắt một cái mấy người, quân hành đại bộ phận đi vào giang khả trước mặt. Sao lại thế này? Nhìn đến đột nhiên tới hai chiếc xe, lại còn có cùng đối phương nhận thức, chính lại mụ mụ rõ ràng có điểm túng, đem tiểu mập mạp kéo đến phía sau. Vội vàng mà giải thích, ta nói cho các người, là các ngươi hải tử trước đánh chúng ta lại lại. Ta cửa này khẩu nhưng đều có theo dõi. Quân hành quay mặt đi, tầm mắt sẹt qua hai mặt đỏ bừng tiểu mập mạc, dừng ở giang khả trên mặt. Người đánh. Đem giang khả hộ đến chính mình phía sau, yêu quý chủ động mở miệng. Ta làm hắn đánh. chương 124 nữ nhân này. Không thích hợp. Quân hành ca, lần này ngươi chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Giảng tinh vững vàng mặt đẹp đi tới, nào có giống nàng như vậy mang hài tử, như vậy tiểu sẽ dạy hài tử đánh nhau, trưởng thành kia còn phải. Quân hành ca, nghe thấy cái này sưng hô, yêu quý trong lòng tức khắc kéo vang tiểu còi cảnh sát. Nữ nhân này, không thích hợp, lại một chiếc xe xử lại đây. Lúc này đây là một chiếc màu đen Audi, nhận ra là nhà mình công công xe, chính lại mụ mụ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ba, ngài trở về vừa lúc, ngài xem xem đứa nhỏ này đều bị bọn họ đánh thành cái dạng gì. Ra ra, chính lại ủy khuất mà nhào qua đi, lại gào khát lên. Chính lại ra ra nhìn đến tôn tử ủy khuất bộ dáng tức khắc mặt trầm xuống, lôi kéo tôn tử liền đi tới. Gia Gia nhìn xem, là ai dám khi dễ chúng ta lại lại. Tấm mắt rừng ở xoay mặt nhìn qua quân hành trên người, vừa mới còn vẻ mặt uy phong trịnh lại Gia Gia, biểu tình có một giây cứng đờ, theo sau liền đôi ra gương mặt tươi cười, ngại như thế nào ở chỗ này. Vị này tên gọi là gì, trình tĩnh đã không nhận biết. Bất quá, hắn biết rõ mà nhớ rõ một sự kiện. Hai năm trước, hắn vẫn là phó thính thời điểm, đi theo lãnh đạo cùng đi làm việc. Vị này liền ở thị văn phòng, lúc ấy quân hành ngồi, thị trưởng đứng. Như vậy một chương xuất sắc mặt, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Quân hành cái gì địa vị, chính tính không biết. Nhưng là có một chuyện, hắn rõ ràng vô cùng. Trước mắt vị này, hắn không thể chêu vào. Quân hành hướng đối phương gật gật đầu, đánh người chính là ta cháu ngoại trai nhi, thực xin lỗi. Tiểu hài tử cãi nhau ở mỹ không tính chuyện này, không đem ngải ra hải tử đánh hư đi. Chính lại ra ra lôi kéo tôn tử đi tới. Chính mình cũng là vẻ mặt tôn tử nhìn đến ra ra biểu tình, thực xin lỗi á tiểu bằng hữu, là ra ra không quản giao tốt nhà mình hài tử, ngươi đừng nóng giận a ra ra một lát liền thế ngươi tấu hắn. Tiểu mập mạp trịnh lại đều phải khóc, vừa mới hắn mới vừa ăn đánh, vì cái gì hắn còn muốn bị đánh. Yêu quý không kiên nhẫn mà vây vây tay, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Hảo, chúng ta đây liền không quấy rầy vài vị có rảnh tới trong nhà ngồi a Trịnh lại ra ra bổi cái gương mặt tươi cười thuấn con dâu làm ánh mắt lôi kéo tôn tử vào nhà mình biệt thự quân hành ca ngươi nhìn xem nàng đây là cái gì thái độ giản tinh to mày vẻ mặt bất đắc dĩ mà thẳng lắc đầu giang du tỷ đã có thể lưu lại như vậy một cái hài tử ngài thật sự không sợ nàng đem hài tử dạy hư ngươi câm miệng yêu quý không khách khí mà đánh gãy nàng mắt đẹp mang theo vài phần không vui rừng ở quân hành trên mặt ngươi thích nàng cái gì lung tung rối loạn quân hành nhăn lại mi rốt cuộc sao lại thế này ta xin khí Không nghĩ lý ngươi. Yêu quý xoay người, an ủi mà vô vô tiểu ra hỏa bả vai, lần sau lại có người khi dễ ngươi, còn tới nói cho mợ. Xoay người, nàng đi nhanh về phía trước. Nghe ra nàng lời nói phong không đúng, quân hành ngồi xổm xuống thân đỡ lấy giang khả cánh tay. Thuyền thuyền, nói cho tiểu cứu cứu, rốt cuộc sao lại thế này. Chị lại mắng ta là không ba không mẹ nó hài tử, ta đẩy hắn một chút, hắn liền dùng món đồ chơi tạp ta đầu. Ta cùng mợ nói tốt trước lý sau binh, chính lại mụ mụ không nói lý. Ta mới đánh người. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp cái miệng nhỏ, đánh người chính là ta, ngươi muốn mắng liền mắng ta, không cho nói mợ. Tiểu gia hỏa nói được có điểm loạn, quân hành cũng đã đoán được 89 phần 10. Hứa văn, xem trọng hải tử. Phân phò hứa văn một câu, quân hành đứng dậy đuổi theo. Quân hành ca. Giản tinh còn muốn nói gì nữa, quân hành đã đuổi tới chỗ rẽ. Yêu quý. Đi nhanh truy lại đây, bắt lấy yêu quý cánh tay, quân hành tiến lên một bước ngăn lại nàng đường đi, là ta trách oan ngươi, thực xin lỗi. Yêu Quý một tay đem hắn bàn tay ném ra, "Tìm ngươi muội muội đi. Muội muội." Quân Hành giật mình. "Nguyên Lai, like, nàng là ở vì chuyện này sinh khí. Giảng Tinh là thuyền thuyền thân cô cô, nàng kêu ta một tiếng ca, chỉ là khách khí mà thôi." Yêu Quý dừng lại bước chân, "Ngươi không thích nàng?" Quân Hành lắc đầu, "Sao có thể?" Yêu Quý xoay người, chăm chú nhìn hắn một lát, "Đưa ta về nhà ta liền tha thứ ngươi." Chương 125 125. Khó hống tiểu hồ ly. Xoay người yêu quý tản bộ về phía trước. Nha đầu này, thật đúng là khó hống. Quân hành lắc đầu, rốt cuộc vẫn là cất bước truy lại đây, cùng nàng sóng vai về phía trước. Cảm ơn người giúp ta chiếu cố thuyền thuyền. Giang khả đứa nhỏ này, từ nhỏ đi theo tỉ tỉ, luôn luôn giáo rất há, cũng không giống giống nhau hài tử như vậy tùy hứng không hiểu chuyện. hai tử cùng hắn tiếp xúc thiếu, cũng không như thế nào thân cận, có chuyện cũng rất ít đối hắn nói. Nếu không phải yêu quý giúp hắn suốt đầu, chỉ sợ hôm nay lại muốn chịu khuất. Người biết liên hảo. Hai tay cắm ở hưu nhàn quần trong túi, yêu quý nghiêng mắt quét liếc mắt một cái bên cạnh người nam nhân. Về sau, ly biệt nữ nhân xa một chút, ta không thích. Quân hành. Đây là thật đem hắn đương chính mình bạn trai quản Khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua cây xanh khu. Nhìn đến cách đó không xa kia bộ cố ra nhà cũ, quân hành dừng lại bước chân, ngươi dọn về tới ở. Yêu quý sơn mặt, mắt đẹp hơi hơi nheo lại, ngươi cha ta. Cái này tiểu hồ ly. Hắn như vậy thuận miệng một câu thế nhưng đã bị nàng bắt lấy tiểu lỗ hồng. Xem ra, ngươi quả nhiên đối ta thực cảm thấy hứng thú. Yêu quý cười rộ lên, ngữ khi đã một lần nữa hóa thành ôn nu, ta không ngại, bởi vì ta cũng trộm tra xét rất nhiều chuyện của ngươi. Đến nỗi giả người nhà, ngươi muốn nhiều hơn đề phòng, không cần bị bọn họ bề ngoài sở lừa bịp Đặc biệt là cái kia giản tinh, ta chán ghét nàng. Mấy lời luân hồi, cảnh còn người mất. Nàng cũng vô pháp xác định, hiện tại giản người nhà cùng năm đó hay không tương đồng chẳng qua vừa mới sự tình, yêu quý cũng nhìn ra vài phần manh mối, nàng đem Giang Khả mang đi, giả tinh nhậm nàng cái này chưa bao giờ gặp qua người xa lạ đem Hải Tử mang đi, lại không có truy lại đây che chở Hải Tử, mà là gọi điện thoại hướng Quân Hành cáo trạng, chân chính để ý chính là Hải Tử sao? Quân Hành không tỏ ý kiến gật gật đầu, ta biết, Giang Khả ở trại nuôi ngựa, mã vô duyên vô cớ chấn kinh, tỷ tỷ đột nhiên chết, những việc này sau lưng nguyên nhân hắn còn không có điều tra rõ, ở sự tình điều tra rõ phía trước. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì tương quan người. Bao gồm giản ra. Giản tinh ca ca giản nhâm là giang khả thân sinh phụ thân. Nếu không phải tỷ tỷ lưu lại di trúc, đem giang khả cùng giang thị giao cho hắn. Như vậy giản nham chính là giang khả hợp pháp người giám hộ. Cũng sẽ là giang khả trên người sở hữu giang thị cổ phần quản lý giả. Kia chính là số lấy trăm triệu ra tài sản. Tiền là sẽ làm người biến thành gia thú. Ở trong đội, nhân tế quan hệ đơn giản. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, phi hắc tức bạch Xuất ngũ lúc sau thế giới này lại là hoàn toàn bất đồng, rất nhiều đồ vật không phải hắc cùng bạch liền có thể đơn giản biện bạch. Quân hành thông minh, cũng hiểu biết nhân tính. Gần trở về không đến một tháng thời gian, đã kiến thức quá quá nhiều người lừa ta gạt, lá mặt lá trái. Yêu quý nha đồ này, bá đạo là thật bá đạo, này thẳng thắn tính tình nhưng thật ra thực hợp hắn tâm ý. Như vậy một nữ hài tử, thật sự sẽ cùng trộm mộ tập đoàn có quan hệ sao? Người chờ ta một chút. Yêu quý bước nhanh bước lên biệt thự bậc thang biến mất ở sau đại môn bên cạnh người xe sáo vang nhỏ hứa văn lái xe chậm rãi ngừng ở hắn bên cạnh người quân hành kéo ra môn ngồi vào ghế sau từ từ yêu quý lao ra môn tới chạy vội tới xa tiền hứa văn sớm đã hưu rán mà trượt xuống cửa sổ xe rồi qua tay trưởng yêu quý đem một con màu đèn tiểu hộp gỗ trịnh trọng đưa đến quân hành trước mặt cái này cho ngươi thứ gì quân hành nghi hoặc mà nhận được trong tay nhớ rõ tùy thời tùy khắc mang ở trên người Nhắc nhở hắn một câu, yêu quý lui về phía sau hai bước, lái xe chậm một chút. Tẩu tử yên tâm đi. Mợ tai kiến. Hứa văn cười gật gật đầu, giang khả tắt thăm đầu nhỏ hướng nàng vây vây tay nhỏ. Chương 126-126. Bạch liên hoa nhân thiết đã có thể khó giữ được. Quân hành tùy tay đem nắp hộp mở ra, màu đỏ tơ lụa thượng, phóng một cái kiểu nam vòng cổ. Thực thu khoáng màu đen dây thun, xuyến một con hoa văn cổ sơ màu bạc hình trụ hình mặt dây. Hoa, thật xinh đẹp. Giang Khả lộ ra đầu nhỏ, "Đây là mợ cho ngươi đính ước tín vật sao?" Vật nhỏ từ nào học được này đó lung tung rối loạn. Quân Hành nhíu mày, "Không được nói bừa. Chúng ta thuyền thuyền nói rất đúng. Đầu Nhi, ta nói cho ngươi, cái này ta hiểu." Hứa Văn nhẹ điểm chân ga, đem xe khai ra khu biệt thự lại môn, vòng cổ chính là yêu nhau hài âm, tẩu tử đưa ngươi dây thun, liền tỏ vẻ muốn đem ngươi trói chặt. Liền hắn hiểu nhiều lắm. Quân Hành nhíu mày nhìn xem trong tay vòng cổ, nghĩ nghĩ, khép lại hộp nhét vào túi. Loại đồ vật này hắn không thể thu, hôm nào có cơ hội trả lại cho nàng. Biệt thự ngoài cửa. Yêu Quý nhìn theo quân hành xe đi xa, xoay người đi trên bậc thang thời điểm, một chiếc xe cũng xử lại đây ngừng ở biệt thự biên xe vị thượng. Màu đỏ xưởng đồng siêu chạy, cố lao ra tử đưa cho nàng 18 tuổi quà sinh nhật. Trên ghế điều khiển, ngồi Lê Sơ Tình. Nhìn đến nàng, Lê Sơ Tình dẫn theo bọc nhỏ từ trên xe xuống dưới. Tiểu tích đã về rồi, người trong phòng còn có một ít ta quần áo mấy ngày nay ta bận quá không có thời gian, trước tiên ở phòng của ngươi phòng mấy ngày, chờ ta. không cần. yêu quý nhún nhún bay, ta tưởng tỉ tỉ không cần rác rưởi, đã làm trường tẩu ném xuống. nàng chế nổ cao đính, nàng hạn lượng bản nhạc phúc dày, đều bị đương rác rưởi ném. lê sơ tỉnh tức khắc một trận thì đau, ta đây bao ra đầu. hiện tại hẳn là đã ở rác rưởi đứng. yêu quý dương dương mi, thuận tiện sửa đúng một câu, những cái đó giống như đều là ta bao. lê sơ tỉnh còn muốn phản bác. Yêu Quý đã đem nàng trong tay màu trắng tay nhỏ túi đoạt qua đi. Cái này chính là ta bao. Lê Sơ tỉnh cấp ngữ. Ta biết. Yêu Quý từ bên trong lấy ra chìa khóa xe, đem bao ném về tới, ta chỉ là lấy về ta chìa khóa xe. Lúc trước là chính ngươi nói không cần. Ta sắc thật không nghĩ muốn, bất quá nàng công hạ thân, một phen kéo xuống Lê Sơ tỉnh cần cổ cái kia nàng vòng cổ. Ta đổ vợ, ta thả răng vứt bỏ, cũng sẽ không cho ngươi. Ở Lê Sơ tỉnh trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Nàng tùy tay đem xả đoạn vòng cổ ném vào thùng rác. Lê Sơ Tình nổi giận. "Ngươi như thế nào, tưởng giống ta?" Tiểu Tâm bị tiểu thúc nghe được, ngươi Bạch Liên Hoa nhân thiết đã có thể khó giữ được. Ngón tay câu lấy chìa khóa vòng ở giữa không chung xoay hai vòng, yêu quý lười biếng xoay người rảo bước tiến lên cố ra biệt thự đại môn. Lê Sơ Tình muốn phát tác, lại lo lắng cố gửi bác nghe được. Nhặt lên trên mặt đất chính mình bao, tức giận đến hồng vành mắt cắn răng thẳng dậm chân. Lê Bình Minh từ xe hạ xuống dưới, Hướng tài xế xua xua tay. Nhìn đến nữ nhi, nghi hoặc mà đi tới. Tiểu tình, làm sao vậy? Yêu quý đem ta quần áo toàn ném, còn đem vòng cổ, chìa khóa xe đoạt trở về. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng so trước kia còn làm trầm trọng thêm. Không quan hệ. Lê Bình Minh an ủi mà vô vô nữ nhi bả vai. Ngày mai là mẹ ngươi bồi ngươi đi nhiều mua mấy bộ quần áo mới, xe trở về ba ba cho ngươi lại mua một chiếc tân. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ở tiểu thúc trước mặt Ngươi phải làm cái hảo tỉ tỉ, làm nàng chủ động xấu mặt, có nghe hay không? Lê Sơ tình tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Ta hiểu. Cha con hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Sofa chủ vị thượng, yêu quý lười biếng mà đỡ tay vị, một bộ nữ vương ngạo mạn tư thái. Đem nàng bộ dáng thu ở trong mắt, Lê Bình Minh chỉ là biểu môi, Còn tưởng rằng nha đầu này hóng ngoan, lần này trở về sẽ có điều thu liễm. Không nghĩ tới, nàng so trước kia còn muốn làm trầm trọng thêm. Hán đảo muốn nhìn, lấy cố gửi bắt như vậy tính tình, có thể nhẫn nha đầu này bao lâu. chương 127-127, như thế nào sẽ có buồn. Lúc ấy niên thiếu xuân sang mỏng. Kỵ ma ủy ta điều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Bù tắt man. Bữa tối sau, yêu quý trở lại phòng thay một bộ thoải mái ở nhà trang. Đi ra phòng ngủ liền thấy quản gia chính phủ cà phê đi lên. Lê ra người phòng ở lầu 2, quản gia này ly cà phê khẳng định là vì cố gửi bắt chuẩn bị. Cho ta đi. Tiếp nhận quản gia trong tay khay, yêu quý đi vào cửa thư phòng ngoại, gõ vang cửa phòng. Tiến. Bàn làm việc trước, cố gửi bác đang xem một phần tư liệu, chỉ cho là quản gia tiến bảo, đầu cũng chưa ngưng. Án thư sau nam nhân, chỉ trong một bộ tố bạch cáo sơ mi, ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt rừng ở hắn xe lăn, nhớ tới năm đó kia khí phách hăng hái lục vương ra, yêu quý trong lòng lại là một trận đau. Đem cà phê phong tới bên cạnh bàn, yêu quý ánh mắt rừng ở hắn đang xem kia phân tư liệu. Tiểu thúc. Nghe được nàng thanh âm, cố gửi bắc nâng lên mặt, đối nàng cười. Như thế nào còn không nghỉ ngơi? Tiểu thúc không phải cũng không có nghỉ ngơi. Yêu quý vòng qua cái bản, đỡ lấy hắn cánh tay, từ hôm nay trở đi, ta muốn giúp ngươi trị liệu. Cố gửi bắc hơi hơi ngạc nhiên, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết ngươi là quan tâm tiểu thúc, bất quá. Tiểu thúc không tin ý dịch thuật của ta. Nghe nàng nhắc tới bác sĩ, cố gửi bắc cũng là sinh ra vài phần tò mò. Lúc trước nàng thượng cao trung thời điểm. Cố gửi Bắc cũng cùng nàng liêu quá, hy vọng nàng tương lai có thể khảo y lý học hoặc là kinh tế quản lý tương quan khoa. Rốt cuộc, trong nhà là làm dược sĩ, nàng lại là tương lai người thừa kế, học chút một ít tương quan chuyên nghiệp, quản lý khởi công ty đến tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Cố tình, nhà đầu này một lòng một dạ chỉ nghĩ tiên giới giải trí. Nói cho tiểu thúc, bàn tay to hợp lại trụ nàng dạy quá giờ, cố gửi Bắc ngự khi ôn hòa, người y thuật là với ai học. Phía trước nghe rằng lão già tử nói là yêu quý chưa khỏi hắn chân, cố gửi Bắc cũng không có hướng trong lòng đi. Chính là trên bàn cơm, nàng thật sự chưa khỏi từ giáo thụ xương cổ, này đảo làm cố gửi Bắc cũng là thực ngoài ý muốn. Tự học, không được sao? Yêu quý chớp chớp mắt, đem hắn xe lăn quay mặt đi, dù sao ta chỉ không hết cũng sẽ không đem ngài trị hư, ta gần nhất mới vừa học châm cứu, tiểu thúc coi như là làm ta luyện luyện tập, được không? Biết cố gửi Bắc là ăn mềm không ăn cứng tính tình, yêu quý lắc lắc hắn cánh tay tiểu nữ hải giống nhau mà làm nũng. Được chưa sao? Tiểu nha đầu hai mắt lượng lượng mà nhìn hắn, kia bộ dáng làm Cố gửi Bắc cầm lòng không đậu mà nghĩ đến từ trước. Nàng vừa mới bị đại ca mang về tới thời điểm, nhút nhát sợ sệt xúc ở đại ca phía sau nhìn dáng vẻ của hắn. Nếu là người khác lấy hắn chân nói sự, Cố gửi Bắc sớm đã trở mặt. Nhìn chăm chú vào trước mắt có yêu quý tinh lượng đôi mắt, Cố gửi Bắc ở trong lòng thở dài. Khó được nha đầu này chịu tiến tới, hắn thật sự là ngành không dưới tâm địa cự tuyệt. Ngươi lấy ta luyện tập có thể, nhưng là Vạn nhất chị không hết, nhưng đừng khổ sở Thần kinh bị hao tổn, hắn chân sớm đã bị bác sĩ phán tử hình Cố gửi bác cũng không ôm cái gì hy vọng Chỉ lo lắng nàng chị không hết chính mình sẽ bị nụ Hảo, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu Đem mang đến chân bao mở ra Yêu quý lưu loát mà triển khai chân bao Kéo qua một phen tiểu ghế đầu Đem cố gửi bác hai chân nâng đi lên Yêu quý giúp hắn thởi ra miên vớ, Cuốn tây vẫn luôn cuốn đến đầu gối mặt lại đem hắn điện thoại ôm lại đây phóng tới hắn đầu gối ngươi công tác ngươi ta sẽ không ảnh hưởng ngươi lấy ra ngân châm tiêu độc lúc sau yêu quý theo thứ tự đem châm đâm vào hắn trên đùi vài vị huyết đạo cố gửi bắt đỡ máy tính nhìn nàng thành thạo động tác cũng là âm thầm kinh ngạc cảm thán nhìn không ra tới tiểu nha đầu này thủ pháp còn rất chuyên nghiệp cố gửi bắt khẹt môi khẽ nết trước kia thường có người nghị luận nhà mình chất nữ buồn hắn luôn luôn không thích nghe bọn họ cố ra hài tử như thế nào sẽ có buồn Chỉ là nàng chịu dụng tâm học, liền không có học không được sự. Chương 128-128 Làm cho bọn họ hảo hảo ra suốt huyết. Xem nàng hành song châm, cố gửi bắc vội vàng xua xua tay. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Yêu Quý đứng lên, kéo qua một phen ghế dựa ngồi vào hắn bên cạnh người. Một tay tay giúp hắn hành châm, ánh mắt liền dừng ở trong tay hắn trên máy tính. Cố gửi bắt trên màn hình máy tính, biểu hiện một miếng đất đổ. Yêu Quý liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là An Tử Thành phía trước làm phong thủy sư xem đến miếng đất kia. Tiểu Thúc cũng muốn miếng đất này. Ngươi nói. Cũng. Ta lần trước đi vùng ngoại ô, An Gia cũng đang xem miếng đất này. An Tử Thành hai huynh muội này, dã tâm đều không nhỏ. Cố gửi bắt đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu máy tính. Ngươi cảm thấy. Này khối địa thế nào? Yêu quý cười, không được. Nga. Cố gửi bắt sinh ra vài phần hứng thú, nói như thế nào? Phong thủ không tốt. Trên thực tế, không phải phong thủ không tốt mà là trí âm nơi. Nay khối địa hẳn là mộ địa. Chẳng qua, yêu quý cũng biết, có chút lời nói có thể nói có chút không thể nói lời đạo lý. Nàng học học y kỳ thuật, cố gửi bác hoặc là có thể tiếp thu. Nếu là nàng nói cho hắn, nay khối địa phía dưới có cổ mộ, cố gửi bác đại khái sẽ cho rằng nàng là kẻ điên. Cố gửi bác không nhịn được mà bật cười, ngươi chừng nào thì lại bắt đầu học xem phong thủy. Yêu quý cười cười, nói sang chuyện khác, tiểu thúc cảm thấy này khối địa thế nào? Chúng ta yêu cầu chính là xưởng dược dùng mà, nay khối địa không quá thích hợp. Cố gửi bác sắc mặt hơi chấm xuống, bất quá, nếu An ra muốn, ta đây đảo tưởng tranh một tranh, làm cho bọn họ hảo hảo ra xuất huyết. Mấy năm nay, An thị khuyết trương thật sự lợi hại, thậm chí ngao ngoe rục dịch mà muốn cùng hắn cạnh tranh. Không chỉ có như thế, An ra huynh muội còn lại nhiều lần mà khi dễ nhà mình chất nữ. Yêu quý rời nhà lúc sau, cố gửi bác mặt ngoài đối nàng lãnh đạm, chính là trong lén lút vẫn luôn ở chú ý chất nữ hướng đi. Chỉ là không có làm yêu quý biết mà thôi. Nếu không phải cố gửi bắc giúp nàng trong lén lút chu toàn, yêu quý thiếu hạ như vậy nhiều nợ, ngân hàng sớm đem nàng phòng ở đều tịch thu. Hắn đoạt chân, nhưng không có chặt đứt cốt khí cùng nhiệt huyết. Nếu không cho an ra một chút giao hấn, những người khác chỉ sợ thật muốn cho rằng cố ra là tùy tiện năn bóp. Nếu là cái dạng này lời nói yêu quý chấp trước mắt, ta đảo có một cái biện pháp. Tiến đến cố gửi bắc bên hai, nàng hạ giọng thì thầm vài câu. Tiểu thúc nghĩ như thế nào? Nghe nàng đem kế hoạch nói xong, Cố gửi Bắc lãng cười ra tiếng. "Hảo, liền chiếu ngươi nói làm." Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, yêu quý giúp hắn gỡ xuống ngân châm. Kia tiểu thúc sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng đi trước ôn tập công khóa. Từ thư phòng ra tới, nàng cũng không có lập tức về phòng, mà là xoay người quẹo vào Cố gửi Bắc phòng ngủ, đem đã sớm chuẩn bị tốt một lá bùa từ trong túi lấy ra, lén lút tắt cùng đến Cố gửi Bắc đệm. Cố gửi Bắc chân, kinh mạch đứt đoạn, chỉ là dựa vào châm cứu Trong thời gian ngắn không có khả năng có quá tốt hiệu quả, này trương phủ mới là nàng chân chính vì hắn trị liệu phát bảo. Có một số việc có thể trương dương, có một số việc yêu cầu cất giấu. Thời đại này, phu thuật đã thất truyền số dốc. Nếu là người ngoài biết này đó, hoặc là sẽ đem nàng trở thành tà sùng, hoặc là liền sẽ đem nàng trở thành bệnh tâm thần. Xác định không ai chú ý, yêu quý tay chân nhẹ nhàng mà ra tới, cầm lên sách vợ đi vào cố triều phòng. Phòng không ai, chỉ có máy tính mở ra hai nghe truyền ra một nữ hải tử thanh âm. Z, có ở đây không? Cấp tốc, mau giúp ta nhìn xem cái này số hiệu có cái gì vấn đề, mỗi lần vận hành luôn là làm lỗi. Yêu quý đi tới, quét liếc mắt một cái trên màn hình số hiệu, con hạ thân tới gần thái nghe. Thứ sáu hành không cách là toàn giác không cách. Cố chiều luôn luôn mở ra con thanh khí, đối phương cũng không có chú ý tới trả lời nàng vấn đề chính là một người khác người. a, ta thế nhưng không chú ý tới, yêu người muốn chết, ta đi trước sửa chữa. Đối phương hạ tuyến đi sửa chữa số hiệu thời điểm, Cố Triều cũng từ toilet ra tới, nhìn đến yêu quý, vội vàng bồi cái gương mặt tươi cười. Thì, ta tác nghiệp lập tức viết xong." Yêu quý rơi quá tay phải, méo kia buồn cờ ngôn ngữ tiến giai. "Này bản ngã xem xong rồi, đổi một quyển." "Yêu quý, nhanh như vậy? Xem xong rồi." Chương 129 129. Chỉ số thông minh lại một lần bị nghiến áp. Tỷ Cố Triều tiếp nhận thư, ngữ khí là thật cẩn thận, "Ngươi Có thể xem hiểu không? Ban đầu hai chương xem đến có điểm cố hết sức, nhập môn lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi. Yêu quý từ nàng trên kệ sách rút ra một quyển số hiệu bách khoa toàn thư, ta liền xem này buồn đi. Cố chiều há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là không nói chuyện. Hành đi. Ngài cao hứng liền hảo. Yêu quý phủng thư rời đi, cố chiều ngồi vào bên cạnh bàn, thuận tay đem thai nghe mang đến trên lốt thai. Ta trước hạ, có việc cho ta nhấn lại. Z, ngươi qua châu bò. Ta đem cái kia không cách đổi thành nửa rắc không cách, trình tự vận hành hoàn toàn không thành vấn đề. Cái gì không cách? Một cái khác hacker vong hữu tỏ mò dò hỏi. Ta vừa mới làm rét giúp ta xem số hiệu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ta có một cái không cách là sai. Hắn vừa mới rõ ràng ở ve cờ, khi nào giúp nàng xem số hiệu? Quay mặt đi, nhìn phùng thư đi ra cửa phòng yêu quý, cố triều mi thật mạnh nảy dựng. Chẳng lẽ là nhà mình lão tỷ? Cố triều tầm mắt dừng ở trên bàn yêu quý đưa về tới thư. Nhớ trước đây, hắn gặp quyển sách này thời điểm ước chừng dùng một tháng, nàng lúc này mới 3 ngày không đến liền xem xong rồi. Nguyên bản cho rằng, Lao tỷ là cái máy tính ngu ngốc, chính mình ở phương diện còn có thể thắng nàng một bậc. Cố Triều Dương Dương Mi, nháy mắt cảm giác được chính mình chỉ số thông minh lại một lần bị nghiền áp. Sáng sớm hôm sau, yêu quý cùng mẹ giao cùng nhau đúng giờ đuổi tới mạnh nhất thiên đoàn huấn luyện doanh. Vì cấp 2 cái đội cũng đủ chuẩn bị thời gian, cũng là vì cấp tiết mục tổ cũng đủ thời gian tới chuẩn bị trận này quyết định. Mạnh nhất thiên đoàn trung cực trận chung kết cờ cờ đem ở hai chu lúc sau tiến hành. Xe còn không có đình ổn, yêu quý liền nhìn đến sân thể dục mấy cái chạy vội thân ảnh, mục giã chính mang theo bốn người tiến hành tập thể dục buổi sáng. Trải qua lúc này đây thi đấu, năm người càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm nỗ lực. Tô tô ngừng ở bãi đỗ xe, yêu quý cất bước đi vào sân thể dục thượng. Vài người kiên trì chạy xong cuối cùng một vòng, xếp hàng đi vào nàng trước mặt. Cố lao sư, sớm. năm cái thiếu niên Tinh khí thần đều đã xưa đâu bằng nay. Sớm. Yêu Quý vừa lòng gật gật đầu, "Các ngươi đi tắm rửa một cái thay đổi quần áo, nửa giờ lúc sau đến phòng luyện công chờ ta." Nửa giờ sau, mấy người đổi xong quần áo đi vào phòng luyện công thời điểm, Yêu Quý đã đang đợi. Thấy năm người tiến vào, nàng giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. "Bởi vì công tác gân bài nguyên nhân, ta muốn đi một chuyến nơi khác, hai ngày này không thể cùng các ngươi cùng nhau bị tái." Bất quá nàng híp lại mắt đẹp, nhìn chung quanh bốn phía, "Ta không ở cũng không đại biểu cho ta sẽ không chú ý các ngươi. nàng xoay người hướng phòng luyện công bắc sườn tường dương dương cảm. nơi đó phóng một con theo dõi dùng ca mạ dạ bên cạnh còn phóng kia chỉ hồng nhạt lông chim cái phát trần. ta sẽ tùy thời chú ý các ngươi huấn luyện tình huống, có bất luận kẻ nào dám lơi lỏng lười biếng hậu quả. các ngươi hiểu. vài người cơ hồ là đồng thời thẳng thắn vòng eo, rụt rụt eo, mở ra tùy tay bọc nhỏ, yêu quý tử trong bao lấy ra năm con tiểu cầm túi, nhất nhất đưa đến năm người trên tay. Thứ này, từ giờ trở đi, tùy thời tùy khắc mang ở trên người. Mục giã hai tay tiếp nhận đi, nghiêm túc mà cất vào túi. Những người khác cũng đều là nghiêm túc tiếp nhận đi, hướng yêu quý xin lỗi. Cố lao sư, ta hướng ngài bảo đảm. Duy Ni cuối cùng một cái tiếp nhận hương bao, trực tiếp quải đến chính mình trên cổ, đầu nhưng đoạn, huyết những lưu, hương bao không thể ném. Thi đấu dùng khúc mục cùng vũ đạo, ta đã lục hảo video. Yêu quý tiếp nhận mẹ giao đưa qua USB đưa cho mục giã, ta không ở thời điểm. Hợp bờ liền giao cho ngươi. chương 130-130. Cái gọi là. Chế phủ. Sợ tương tư, đã tương tư, đến phiên tương tư không chỗ tử, giữa mày lộ một kia. Trường tương tư chết hoa chi. Ngài yên tâm đi. Mục giã hai tay tiếp nhận đúng SB, ta sẽ không lại làm ngài cùng đại gia thất vọng. Ta tin tưởng. Yêu quý hướng hắn gật gật đầu, xoay người đi hướng cửa, ta đi rồi. Chúng ta đưa ngài. Mọi người vội vàng truy lại đây muốn đưa. Đưa cái gì đưa. Yêu quý một kế con mắt hình viên đạn trừng lại đây, cho ta lập tức huấn luyện. Yêu quý xoay người đi ra phòng huấn luyện đại môn, đi đến hành lang chỗ rẽ, nàng đột nhiên quay mặt đi. Phòng huấn luyện bên trong cánh cửa, ghé vào cửa nhìn xung quanh mấy người nhanh chóng lùi về tới, đầu đụng vào đồng bạn, khái đến sinh đau lại một đám cắn răng không dám ra tiếng, sợ bị nàng nghe được lại muốn ai mắng. Yêu quý ánh mắt dừng ở hơi hoàng môn, con con khỏe môi rảo bước tiến lên thang máy. Bên trong cánh cửa, mục xoa xoa bị duy Nhi đâm đầu cái mũi. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Hờ bờ. Hắn rôi quá tay phải, Duy Nhi cái thứ nhất đi tới, mấy cái người thiếu niên một con một con đem tay chồng ở một chỗ. Tất thắng. Nhìn chăm chú vào yêu quý ngồi vào xe, đứng ở cửa kính sau Dương Quang Thiên đoàn đội trưởng Tổ Hy, lạnh lung mà cười, yêu quý đã có, hờ bờ hiện tại rắn mất đầu, chúng ta hảo hảo cố lên, nhất định có thể thắng quá bọn họ. Không sai. Y mì gật gật đầu. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực. Không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn bắt lấy cái này quán quân. Đi theo yêu quý phía sau chui vào ô tô, mẹ giao lo lắng mà quay mặt đi xem một cái ngoài cửa sổ xe. Lúc này đây, ý mì khẳng định sẽ liều mạng muốn đoạt lại quán quân, ngài không ở, hợp bờ có thể được không? Yêu quý tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi cảm thấy, thành công mấu chốt nhất chính là cái gì? Mẹ giao nghĩ nghĩ, thiên phú thêm chăm chỉ. Không sai, này đó rất quan trọng, nhưng là này đó đều không phải mấu chốt nhất yêu quý dựa đến lưng ghế thượng mấu chốt nhất chính là khí vận. Trong thiên hạ, từ từ lịch sử sông dài, thành công giả lại là lông phượng xứng lân. Là bởi vì những người khác không có tài hoa, không đủ nỗ lực. Đương nhiên không. Chỉ là bởi vì những cái đó thành công giả, vận khí tương đối hảo mà thôi. Từ cấp 5 người tuổi gấm, là nàng đặc biệt chuẩn bị may mắn phủ. Tài hoa, bọn họ có. Chăm chỉ, bọn họ cũng sẽ. Nàng lại cho bọn hắn một chút vận khí tốt, như vậy đủ rồi. Nàng ở hoặc là không ở. Đều là giống nhau Ô tô thượng, mẹ giao như suy tư gì gật gật đầu Hy vọng lúc này đây Nữ thần may mắn thiên bình sẽ hướng hở bờ nghiêng Nữ thần may mắn Yêu quý dương dương mi Nàng không tin thần, không tin thiên Chỉ tin chính mình Ô tô xử tiến sân bay Tiếp nhận mẹ giao đưa qua khẩu trang mang đến trên mặt Yêu quý kéo kéo mũ lưỡi chai mũ duyên Chui ra xe Làm tốt hành lý kéo vận thủ tục Nàng đi theo mẹ giao phía sau đi vào an kiểm thông đạo Tích tỷ, mau xem Không thiếu không thiếu. Hào xoáy A. Mễ dao đột nhiên kích động mà chạm vào nàng cánh tay, yêu quý không cho là đúng mà mắt nhìn phía trước. Lại xoáy, có thể có hắn A hành xoáy. Cái kia hình như là. Quân tiên sinh. A hành. Yêu quý quay mặt đi. Một đội bộ giang thị hàng không chế phục nhân viên công tác, chính kéo hành lý tử an kiểm thông đạo ngoại đi qua. Không thiếu tiếp viên hàng không nhóm, thân cao cùng hình thể, bề ngoài đều là thập phần xuất chúng. Đằng trước rõ ràng là một thân cơ trưởng chế phục quân hành, nam nhân một tay phủ mũ, một tay lôi kéo dương hành lý. Cho dù là ở như vậy một đám người chi gian, quân hành như cũ là chắc mà bất quẩn, mỗi một bước đều là hổ bộ long hành thái độ, dẫn tới bốn phía không ít lữ khách đều xoay mặt nhìn qua. Nàng A hành, quả nhiên rất tuấn tú. Yêu quý ngoắc mất môi, này đại khái chính là cái gọi là chế phục dụ hoặc. chương 131-131, cải trang vi hành đại tổng tài. Cách an kiểm thông đạo, không thể qua đi cùng hắn nói chuyện, yêu quý nhìn theo hắn đi vào công nhân an kiểm thông đạo, đi theo mẹ giao cùng nhau đi hướng đăng ký khẩu. Nửa giờ lúc sau, hai người đã ngồi ở hạng nhất hàng ghế dựa thượng. Đỉnh đầu âm hưởng, vang lên dễ nghe từ tính nam trung âm. Các vị nữ khách ngài hảo, hoan nên cưới giang thị hàng không, ta là cơ trưởng quân hành. Yêu quý tựa lưng vào ghế ngồi, khép lại hai trong mắt. Dù sao cũng là lần đầu tiên thừa phi cơ, nhiều ít có chút khẩn trường, bất quá có hắn làm bạn. Nàng liền an tâm. Phi cơ xuyên qua biển mây tiến vào tầng bình lưu, ở hơn 3 giờ phi hành lúc sau, ở lâm thành rất xuống. Yêu quý cùng mẹ giao cùng nhau từ đầu chờ khoang ra tới, lấy điện thoại di động ra bắt thông quân hành điện thoại, giọng nói nhắc nhở đối phương di động tắt máy. Tích tỷ tiết mục xe đã ở bên ngoài. Mẹ giao bắt lấy di động truy lại đây, nhẹ giọng nhắc nhở. Gần nhất mấy ngày này, yêu quý biểu hiện đáng giá thưởng thức. Trước cuối tuần, khiêu chiến không có khả năng chính thức bá ra lúc sau. Yêu quý tinh vi thuật cưới ngửa cũng là vòng phấn không ít. Dựa theo tiết mục tổ an bài, từ nàng xuống phi cơ lúc sau liền sẽ bắt đầu cùng truy. nàng không có phương tiện ở chỗ này chờ đợi quân hành, đành phải cùng mễ giao trước một bước rời đi sân bay, ngồi vào tiết mục tổ chuẩn bị tốt xe thượng. Xe rời đi sân bay, cũng không có tiến vào thành nội, mà là đi vào thành nội giang thiên tập đoàn trời xanh nhảy dù câu lạc bộ huấn luyện căn cứ. Đến phòng an bài đến hành lý lúc sau. Yêu quý mang theo mệ giao cùng nhau thửa xe đạp điện đi vào căn cứ mặt sau sân bay. Yêu quý từ xe đạp điện trên dưới tới thời điểm, bao gồm thẩm tư di ở bên trong mấy cái khách quý đều đã đuổi tới hiện trường. Nhìn đến yêu quý, mấy cái nam khách quý đều là thực lễ phép về phía nàng chào hỏi, chỉ có thẩm tư di làm bộ xem di động, không có ra tiếng. Hảo, hiện tại chúng ta tất cả mọi người đã đến đông đủ. Người chủ chỉ cười nâng lên tay phải, chỉ hướng cách đó không xa không chung, lúc này đây chúng ta khiêu chiến nhiệm vụ chính là trời cao nhảy dù không phải đâu ta khủng cao làm sao bây giờ mấy cái khách quý hoặc thật hoặc giả mà cảm thán lên yêu quý quay mặt đi nhìn về phía cách đó không xa không trung trời xanh đại địa chi gian bay mấy đóa tươi đẹp dù hoa vì trợ giúp đại gia hoàn thành cái này gian khổ khiêu chiến nhiệm vụ chúng ta câu lạc bộ cũng là đặc biệt vì đại gia chọn lựa năm vị nhảy dù huấn luyện viên người chủ trì hiểu mẫn chấp trước mắt nghe nói là năm vị đại soái ca nhà cho mời chúng ta nhảy dù huấn luyện viên. Khi nói chuyện, một chiếc căn cứ xe đã ngừng ở cách đó không xa, ở mọi người vỗ tay trong tiếng, ăn mặc màu đen huấn luyện viên trang huấn luyện viên lần lượt từ trên xe chui ra tới. Câu lạc bộ huấn luyện viên, hoặc là chính là quân nhân xuất thân, hoặc là chính là cực hạn vận động người yêu thích, bình thường đều là thường xuyên tập thể hình chủ nhân, lại trồng lên như vậy một thân lưu loát chế độ, tự nhiên càng có vẻ soái khí bức người. Đặc biệt là vị thứ tư, ở mấy người trung tuổi trẻ nhất một cái Diện mạo cũng tương đối xuất chúng, đối mặt màn ảnh khi biểu hiện dục mười phần. Mấy cái ăn ngủ ngoài trời hoặc là vỗ tay hoặc là hoan hô, thực làm hết phận sự mà phối hợp biểu diễn. Chỉ có yêu quý, vẻ mặt đạm nhiên mà đứng ở bên cạnh. So với người thường, những người này hoặc là đã thực xuất sắc, làm sao có thể vào được nắng mắt. Màu đen dã chiến đùng nhảy ra, đạp lên trên mặt đất, cuối cùng một cái nhảy dù huấn luyện viên cũng từ bên trong xe chui ra tới. Mọi người tiếng hoan hô, đột nhiên im bặt. Yêu quý nguyên bản nghiêng mặt nhìn về phía nơi xa không trùng, cảm giác được bốn phía không khí không đúng, nàng nghi hoặc mà quay mặt đi, chính đụng phải kia đối quen thuộc mặt mắt. A hành. Đối thượng nàng tầm mắt, quân hành chỉ là giả bộ không quen biết nàng bộ dáng, lễ phép gật gật đầu. Cố tiểu thương, hảo. Lúc này đây, cô ý báo cáo tham gia cái này hoạt động, chính là muốn tới nhảy dù câu lạc bộ sở sở đế. Tỷ tỷ chính là ở chỗ này xảy ra chuyện, quân hành đương nhiên cũng muốn từ nơi này tra khởi. Nghe được câu kia cố tiểu thư, yêu quý thực mau liền phản ứng lại đây. Cải trang vi hành phải không? Hảo, nàng phối hợp. chương 132-132. Du một ngật đáp tiểu huấn luyện viên. Ngài Hảo. Yêu quý bất động thanh sắc về phía quân hành rối qua tay phải, một bộ vừa mới nhận thức bộ dáng của hắn. Quân hành rối qua tay trưởng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng chỉ, vừa muốn đem tay thu hồi đi, liền cảm giác được lòng bàn tay bị nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt một chút. Thực nhẹ một chút. Lại phản phất là trộn vào hắn đầu quả tim, làm hắn trái tim thật mạnh nhảy dự. Quân hành trừng nàng liếc mắt một cái, yêu quý vẻ mặt vô tội mà nhúng mày. Hảo, hiện tại mời chúng ta năm vị soái ca tự giới thiệu một chút, để đại gia lựa chọn chính mình đạo sư. Ta trước đến đây đi. Đứng ở quân hành bên cạnh người, tóc nhiệm thâm màu nâu tuổi trẻ nam giáo thụ hướng về màn ảnh cười. Ta kêu chỉ phi lân, nhảy dù vận động viên xuất thân, từ bắt đầu nhảy dù đến bây giờ đã 6 năm. Đã trợ giúp hơn trăm dư danh học viên hoàn thành chính mình đầu nhảy. Lựa chọn ta, không sai. Mặt khác mấy cái huấn luyện viên cũng là lần lượt đơn giản giới thiệu chính mình tình huống. Cuối cùng người chủ trì đem mịt rổ phổn dối hướng quân hành. Ta kêu quân hành. Này liền. Xong rồi. Người chủ trì dơ mịt rổ phổn ngẩn ra vài giây. Như vậy, xin hỏi quân giáo thụ làm nhảy dù huấn luyện viên đã bao lâu. Hôm nay là lần đầu tiên. Người chủ trì quân huấn luyện viên là công ty từ tổng công ty điều động lại đây. Chi phi lân cười giải thích, quân giáo thụ phía trước chính là chuyên nghiệp phi công. Này một câu, Minh khen ám biếm. Chuyên nghiệp phi công, nhưng không đại biểu nhảy dù kỹ thuật hảo. Hảo, như vậy liền thỉnh đại gia rút thăm quyết định lựa chọn trình tự, sau đó ấn trình tự lựa chọn đạo sư. Rút thăm kết quả, yêu quý thực may mắn mà chịu đến cái thứ nhất, thầm tư di tắc chịu đến số 2 bài. Hảo, cố tiểu thư trước tuyển. Yêu quý nhéo chính mình hào bài đi tới, hướng quân hành chấp chớp mắt. Quân huấn luyện viên là của ta. Mọi người chỉ đương nàng là trêu chọc, cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Quân hành nghe được trong thai, lại là chân mày nhẹ nhàng dương lên. Cái này nha đầu thúi, thật là tùy thời tùy chỗ chiếm hắn tiện nghi. Nguyên bản thẩm tư di còn lo lắng yêu quý sẽ tuyển trì phi lân, coi chừng tích lựa chọn quân hành. Thẩm tư di ám thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cùng thượng cao chung khi giống nhau, xem nam nhân chỉ biết xem mặt. Mặt khác mấy cái khách quý cũng đều là thả lỏng không ít. Quân hành tướng mạo không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, nhưng là thi đấu không phải tuyển Mỹ. Cái này nhìn qua lãnh đạm không hảo tiếp xúc, vẫn là lần đầu tiên làm huấn luyện viên quân hành, mọi người đều không quá xem trọng. Ta tuyển trì huấn luyện viên. Thẩm tư di cười mở miệng. thương một lần, bại bởi yêu quý, lúc này đây nàng nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Một cái hảo huấn luyện viên là thành công một nửa. Mấy cái huấn luyện viên bên trong Chỉ phi lân không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất một cái. Thẩm tư di tuyển xong lúc sau, mọi người cũng phân công nhau lựa chọn chính mình ái mộ giáo thụ. Hảo, chúc mừng các vị, đều đã tìm được ái mộ huấn luyện viên. Lần này chúng ta vẫn là lão quý củ, cái thứ nhất thành công hoàn thành nhảy dù khách quý chính là chúng ta bổn kỳ khiêu chiến vương. Người chủ trì hiểu mận vô vô hai tay, từ giờ trở đi, các tiểu đội phân công nhau huấn luyện, đại gia cố lên, giải tán. Dựa theo chúng ta câu lạc bộ quý củ. Giáo thụ sẽ mang học viên tham quan chúng ta nhảy dù căn cứ. Hôm nay ta liền cho đại gia làm dẫn đường, mang đại gia đi xem chúng ta tiên tiến nhất bắt trước phi hành khí. Chi Phi lân cười đề nghị. Hảo. Thầm tư nghi cái thứ nhất tán đồng. Mặt khác huấn luyện viên cũng đều là sôi nổi phụ họa, tham quan căn cứ nguyên bản chính là câu lạc bộ xem hạng mục trí nhất. Dù sao cũng là chụp tiết mục, tổng không thể đi lên liền đi thật sự huấn luyện. Chỉ có quân hành, xoay người đi hướng sân huấn luyện phương hướng. Cùng ta tới. Hắn thời gian cũng không phải là dùng để hống này đó minh tinh vui vẻ. thẩm tư nghi sườn mặt, nhìn chăm chú vào hai người xa dần bước chân, trong lòng càng thêm đắc ý. Xoái là thật sự xoái, đáng tiếc là cái ru một ngật đác. Khó trách trường như vậy một trường ông trời thưởng cơm ăn mặt, lại còn muốn từ tổng công ty bị xung quân lại đây, ở chỗ này đương một cái không kiếm tiền tiểu huấn luyện viên. Ngày hôm qua thiếu càng một trường, hôm nay bổ thượng. chương 133-133. Làm ta bạn trai, ta liền nghe ngươi đem yêu quý đưa tới huấn luyện doanh huấn luyện trung tâm. Quân hành cũng không có vội vã mang nàng bắt đầu huấn luyện, mà là đem nàng đến tư liệu thất, dùng tivi thả một đoạn nhảy dù sự cố video. Trong video là các loại nhảy dù ngoại ý muốn tạo thành đáng sợ hậu quả. chạm đất động tác không đối gãy xương, giữa không trung gặp được điều đàn dẫn tới lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ngoại ý muốn đụng vào trên núi tê liệt. Ly Cơ sau đụng vào cánh ở giữa không trung liền tử vong. Làm huấn luyện viên, ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi. Nhưng là bất luận cái gì sự tình đều có nguy hiểm. Video truyền phát tin xong, Quân Hành đứng lên tắt đi TV, đứng ở yêu quý đối diện mặt, người hiện tại rời khỏi còn kịp. Nhảy dù thuộc về cao nguy cực hạn vận động, cho dù là huấn luyện có tố lính dù, cũng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, càng đừng nói bọn họ này đó người thường. Rốt cuộc, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ không phải thể nghiệm nhảy dù, mà là độc lập nhảy dù, này yêu cầu học viên đơn độc hoàn thành từ ly cơ đến chạm đất toàn bộ quá trình. Trong đội lính dù huấn luyện Ít nhất yếu địa mặt huấn luyện một tháng lúc sau mới có thể thật sự thượng phi cơ. Tiết mục tổ chỉ cho đại gia một vòng thời gian, thật sự quá ngắn. Ở quân hành xem ra, này hoàn toàn chính là cho đùa. Ngươi hy vọng ta rời khỏi. Không sai. Vì cái gì? Quá nguy hiểm. Yêu quý tử ghế trên đứng lên, đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi nghiêng đầu tiến đến hắn bên cạnh người, hạ giọng để tránh nhiếp ảnh ra nghe được. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ta sẽ không rời khỏi. Quân hành nhịu như mày nâng lên tay phải ngăn trở màn ảnh trước đường trụ nhiếp ảnh gia tắt đi máy móc hắn giữ chặt yêu quý đem nàng kéo đến phóng tư liệu ngăn tủ trung gian hai tay đỡ lấy nàng bả vai quân hành hơi cong hạ thân Ngự khí thâm trầm nhảy dù rất nguy hiểm không phải hào loạn nếu ngươi tưởng thể nghiệm nhảy dù ta có thể mang ngươi nhảy không cần lại tiếp tục khiêu chiến cái này hạng ngũ ngươi lo lắng ta sẽ ra chuyện vương nghĩa nếu là di vãng có người dám như vậy đối nàng nói chuyện yêu quý sớm đã trở mặt Bất quá hôm nay, nàng không sinh khí, chẳng những không sinh khí, còn cười. Làm ta bạn trai, ta liền nghe ngươi. Quân hành. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Yêu quý thẳng thắn vòng eo, nâng khuôn mặt nhỏ đối thượng hắn đôi mắt. Ta cũng không phải. Hẹp hòi tư liệu quầy gian, ánh sáng có điểm ám. Nữ hải tử khẽ nhếch cảm, khoảng cách hắn mặt cũng chính là 10cm tả hưu khoảng cách. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng hô hấp, hơi nhiệt mà phất quá mặt cùng nách hai. Nàng ngôi hơi hơi phần môi sắc tiểu diễm quân hành cầm lòng không động mà nhớ tới đêm mưa đêm đó nàng hôn ở hắn trên môi cảm giác đột nhiên ngồi dậy hắn bước đi hướng cửa bắt đầu huấn luyện hảo tâm khuyên nàng nha đầu thối một chút cũng không cảm kích hắn nào muốn nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu trầm khuôn mặt đem yêu quý mang tiến phòng huấn luyện quân hành đơn giản cho nàng làm mẫu một chút ở giữa không trung tiêu chuẩn động tác người tới yêu quý bỏ đến huấn luyện trước này dựa theo hắn bắt trước bộ dáng bỏ hảo bà vai triển khai Đầu gối tách ra, cẳng chân hướng con quân hành thực nghiêm túc mà chỉ điểm nàng động tác, xem nàng eo có điểm thả lỏng, hắn thói quen mà nâng lên bàn tay to, chụp ở nàng xương cung thượng, eo lưng căng thẳng, không được thả lỏng. Trước kia ở trong đội, hắn thủ hạ đều là một đám tiểu tử, quân hành đã thói quen tự mình động thủ chỉ đạo. Một cái tắt chụp được đi, cảm giác kia tinh tế co giãn xúc cảm, nam nhân động tác cứng đờ, Hắn như thế nào đã quên, nàng là nữ. Quân hành đem lấy tay về, nhấp môi. Che giấu trụ trong lòng kia một mặt kinh ngạc, lơ đắng mà quay mặt đi, chính đụng phải yêu quý nhìn qua đôi mắt. Nữ hải tử khỏe môi dương một mặt bỡn cực cười, môi anh đảo phân hợp nói hai chữ. Nàng không có nói ra thanh âm, quân hành lại đọc ra nàng môi hình. Lưu manh. chương 134-134. Tiểu kiêu khí VSC đại ngạo kiêu. Trên mặt nóng lên, quân hành đem hai tay bối đến phía sau, dùng hung ba ba ngựa khí che giấu trụ chính mình xấu hổ. Đưa điện thoại di động mở ra đúng giờ khí phóng tới nàng trước mặt. Muốn học được nhảy dù, liền phải luyện hảo kiến thức cơ bản, bảo trì cái này động tác 15 phút không được lúc nhích. Một cái tiêu chuẩn phù không động tác là nhảy dù thành công cơ sở. Kiên trì bền bỉ kiên trì, mới có thể dưỡng thành cơ bắp ký ức. Đối hắn thủ Hạ binh, hắn nhưng đều là nửa giờ khởi bước, đối nàng đã cũng đủ nhân tử. Cười về cười, nháo về nháo, yêu quý cũng không có thật sự cho đùa. Dựa theo hắn yêu cầu, nàng nỗ lực vẫn duy trì cái này động tác Thân thể này cùng nàng kiếp trước so sánh với muôn kém rất nhiều, thực mau liền bắt đầu cơ bắp nhức mỏi, hai cái đùi chầm đến như là giọt trì. Nàng cắn răng, kiên trì. Quân hành đứng ở một bên, hai tay bối ở sau người nhìn nàng. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ kiểu khí kêu khổ, làm nũng, chơi xấu. Nhưng mà, cũng không có. Nữ hài tử cánh tay cùng cẳng chân đều ở run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã thoát lực, nàng còn ở cắn răng kiên trì. Hai người vẫn luôn ở lặp lại một cái huấn luyện hạng mục nhếp ảnh ra xem không có gì hảo trụ, đơn giản buông máy móc đến ngoại hút thuốc. hậu kỳ tiết mục chính là cắt nối biên tập, đương nhiên cũng không cần thiết một động tác nhìn chằm chằm trụ. quân hành quét liếc mắt một cái đồng hồ, trong ánh mắt nhiễm vải phần ngoài ý muốn. thời gian đã qua đi 10 phút. như vậy cường độ, cái này tiểu tiểu khí thế nhưng kiên trì xuống dưới. tầm mắt dừng ở yêu quý bởi vì mọi mệnh đều đã bắt đầu phát run cánh tay, hắn xoay người. ta đi tranh toilet. bước đi tiến toilet, quân hành thủy rửa mặt. Đi tới cửa lại dừng lại, dựa vào trên tường, lặng lẽ dõi ra đôi mắt. Nay chỉ tiểu hồ ly, khẳng định ở nắm chặt thời gian lười biếng đi. Phong huấn luyện nội, yêu quý như cũ ghé vào huấn luyện trên này, vẫn duy trì tư thế không có động. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào phía trước, nữ hài tử môi anh đào nhấp chặt. Mồ hôi mỏng đem nàng ngạch sườn tóc mái đều đã tờ bức, mồ hôi theo gương mặt chậm dai hối thành mồ hôi, treo ở xinh đẹp tiểu trên cằm, lấp lánh sáng lên như trân châu. Quân hành động dung